vô thượng thần đế 481, chương 5111 t a nguyện ý đầu nhập ngươi khác một bên một vân cùng phương tử chừng lãnh k ì n h thiên quản thanh hàn ba người một đường tới đến cử thạch thành phía tây to lớn cử thạch thành cử ly cử viên sơn mạch trăm dặm cử ly mà thôi phía trước minh mông vô bờ cao ngất tận trời sơn mạch nam bắc kéo dài không ngừng căn bản nhìn không đến phần cuối, mà bề dày cũng là vô pháp nhìn xuyên. Cái này là cử viên sơn mạch. Cái này bên trong cũng là bình châu phía tây cùng yến châu một trời một vực bình chứng ngăn cách. Đi đến sơn mạch bên trong mấy chục dặm chiều sâu. Mục vân đứng tại một đỉnh núi, nhìn về phía phía sau đi theo mà đến ba người. Cái này bên trong như thế nào? Mục vân cười cười nói, phương tử chừng. lãnh t ì n h thiên quản thanh hàn ba người nhìn bốn phía cũng là phân tán đứng ra tiểu tử ngươi đầu bên trong đến cùng đừng c á i gì thuốc mê phương tử chừng không khỏi hiếu kỳ nói ngươi một cách đảo đại bát trọng thật chẳng lẽ cảm thấy có thể dùng giết ta nhóm ba cách đảo hải tam trọng ta nói ta không phải muốn giết các ngươi mà là muốn thu phục ngươi nhóm vì bản thân ta sử dụng ngươi đầu t i ế n bột nhão đi lãnh k ì n thiên không khách khí chút nào nói liền tính ngươi có thể đánh bại chúng ta ba người có thể muốn để ta nhóm thần phục với ngươi nằm mơ được hay không đánh qua mới biết một vân một câu rơi xuống nhìn về phía ba người mỉm cười bàn tay một nắm đồ tội kiếm xuất hiện đạo đài bát trọng đối mặt đảo hải tam trọng lần này ba người triệt để ra hỏa khí như không phải mục vân thể hiện ra mấy trăm vạn khỏa đạo nguyên thạch bọn hắn căn bản không biết tới giết người nào giết hắn đạo nguyên thạch về người nào không có vấn đề oanh kịch liệt tiếng oanh minh kinh thiên động địa mục vân thấy cảnh này lại hơi hơi cười một tiếng thất chiêu thuật bích diễm tràm trường kiếm r ế t ra, khủng bố khí lãng bộc phát ra, sơn mạch sâu chỗ kinh thiên động địa khí tức quanh quẩn không tan, mà không đến thời gian một nén nhang sơn mạch chỗ bên trong mấy chục tòa liền nhau cao sơn trực tiếp hóa thành phế tích đá vụn phương tử chừng toàn thân là x á m nằm tại một khối đá vụn phía trên lãnh k i ì n h thiên cả cây người bị tự thạch bao phủ. chỉ có một cái tay lộ ở bên ngoài, mà quản thanh hàn cái này lúc nhìn lên đến còn tính không tệ, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, cổ áo miệng vị trí, váy sam vỡ tan, dao bạch r a thịt, nhìn một c á i không sót gì, hắn lập tức ở giữa một thanh trường kiếm bao trùm hắn bên trên, tại hắn đối diện chính là một vân ta một cách đảo đài bát trọng. dám khiêu khích ngươi nhóm ba cách đảo hải tam trọng thế nào khả năng là kẻ ngu đâu mục vân không khỏi cười nói hiện tại chịu phục sao phương tử chừng lãnh h r ì n h thiên quản thanh hàn ba người lại nhìn mục vân chỉ cảm thấy toàn thân sinh hàn ta chỉ cho ngươi nhóm hai con đường quy hằng cho ta cách này cử thạch thành ta lục vân muốn định theo lấy ta ta hội tận cố gắng lớn nhất để ngươi nhóm đi đến ngươi nhóm đời này có thể đi đến cao độ. nếu không kia liền lựa chọn chết. ngươi nhóm đã là bị nguyên thủy tông vứt bỏ đ ệ tử chết tại cách này bên trong. không người hỏi thăm là chọn theo ta chọn đi hướng từ thân đỉnh phong tranh thủ càng lớn cơ hội. còn là hiện tại liền trở thành thi thể nằm tại cách này bên trong. bị cử viên sơn mạc bên trong hoang thú gặm ăn tự mình lựa chọn mục vân thu hồi độ tội kiếm nhìn ba người ta nguyện ý đầu nhập ngươi phương tử chừng trước tiên mở miệng hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt phương tử chừng sinh hoạt tại cử thạch thành cũng đã mấy trăm năm hắn thật sâu biết rõ cử thạch thành là địa phương nào mục vân nghĩ muốn thống nhất cử thạch thành si tâm vọng tưởng mà hắn tại cử thạch thành mấy trăm năm cũng là biết rõ một cách đạo lý, có thể sống liền lựa chọn sống sót cơ hội. trước mắt một vân cầm lấy kiếm bức bách bọn hắn, bọn hắn không quy hàng kia liền là tìm chết. kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. ngày nào đó một vân chết rồi, bọn hắn lại có thể khôi phục tự do. cử thạch thành bên trong rất nhiều võ giả đều là cách này làm. mà đây cũng là vì cái gì liền cử Linh Bang, thậm chí Nguyên Thủy Tông đều không thể thu phục bảy thành c h ỗ hạt tâm nguyên nhân, cử Linh Bang vũ lực không đủ cường đại, có thể là Nguyên Thủy Tông rất cường đại. Ngay từ đầu chính là Nguyên Thủy Tông cường giả đi đến, Đại g i a đều hô hào đầu hàng, quy thuận. Có thể là Nguyên Thủy Tông cường giả một đi, lưu lại Nguyên Thủy Tông t ỏ a trấn võ giả liền bị giết. bảy thành chỗ lại là rối bời vòng đi vòng lại một mực như đây sau đến trung quy là c h ọ c giận nguyên thủy tôn g đại nhân vật đạo vẫn thần cảnh qua đến đem bảy thành chi địa vũ người giết cái khắp có thể thì tính sao bất quá mấy trăm năm lại có số lớn kẻ liều mạng đi đến bảy thành chỗ tiếp tục phía trước tình huống nguyên thủy tôn g giết một nhóm lại tới một nhóm lại giết một nhóm, còn có một nhóm, chí ít không ít vì đạo vẫn thần cảnh cường giả bị kéo chết tại cách này bên trong đi không được thân, mà cuối cùng nguyên thủy tông cũng không thể không từ bỏ đối với chỗ này trưởng quản, bởi vì không đáng giá. trước mắt phương tử chừng lãnh k ì n thiên quản thanh hàn ba người đều là cách này tâm thái ba người lần lượt quỳ bái tại một vân thân trước. nói lấy thần phục có thể nội tâm quyết định ý định gì không có người biết mục vân khẽ cười nói rất tốt dù cho ngươi nhóm hiện tại không phải thành tâm đầu nhập ta ta cũng không để ý nói mục vân nói thẳng ba vị làm phiền ngưng tụ một luồng hồn phách bản nguyên giao cho ta ba người nghe đến cách này lời nói thần sắc khẽ giật mình nhưng không thể không dập theo Mục Vân cười cười, sinh tử ám ấm ngưng tụ, đem chính mình một luồng hồn phách bản nguyên l ạ c ấm vào, lại đem ba người hồn phách bản nguyên từng cách l c ấm vào đi. Hồn phách hải bên trong, ba người hồn phách khí tức tái hiện phía trước. Mục Vân dùng sinh tử ám ấm khống chế người khác, ban đầu ở thương Lan Đại Chiến thời điểm, hắn toàn bộ giải khai, bởi vì hắn một ngày chết đi. những kia người c ũ n g hội triệt để chết đi bây giờ sinh tử ám ấm khống chế người là không có thể hiện tại bắt đầu có cái này ba cái mục vân ngay sau đó cười nói lên đến đi ba người không biết nguyên do lần lượt đứng dậy mục vân hỏi lần nữa phía trước cử linh băng nguyên thủy tông bên trong không lẽ không có bí pháp gì khống chế thổ địa của nơi này nhóm sao? Phương Tử Trừng cười ha hà nói, đương nhiên là có. Cho người hạ cổ, hạ độ, các c loại phương thức đều có. Có thể những biện pháp này vẫn là không thể quản khống c h ù bảy thành chỗ. Có người hạ cổ, hạ độ, c những này ngoan nhân liền có thể có biện pháp bài trừ. Ngược lại các loại phương thức đủ loại. Mục Vân lập tức nói. vậy các ngươi cảm thấy ta cách này các loại khống chế ngươi nhóm có thể phá giải sao? lời này vừa nói ra ba người lập tức biến sắc ta vì ngươi nhóm kết xuống sinh tử ám ấm c á i này là ta đ ộ c môn bí thuật lại không có loại thủ đoạn thứ hai này ấm một ngày kết xuống ta vì chủ ngươi nhóm là m ộ c ta chết ngươi nhóm phải chết ngươi nhóm chết ta không tổn thương chút nào, mà lại ngươi nhóm tâm tư, ta đại khái cũng có thể cảm ứng được một chút. Mục Vân cười nói, Phương Tử Trừng, ngươi là giả ý đầu nhập ta, về sau lại tìm cơ hội thoát ly a. Cái này vừa nói, Phương Tử Trừng trong lòng căng thẳng, ta sẽ không tùy tiện đọc đến ngươi nhóm nội tâm nghĩ, nhưng là h i vọng ngươi nhóm có thể minh bạch ở trước mặt ta. ngươi nhóm liền là trong suốt người. đương nhiên, này ấm đối ngươi nhóm cũng không phải là đều là chỗ xấu. có một điểm tốt chỗ. ta cảnh giới đề thăng, cũng hội mang động tác ngươi đề thăng. ngươi nhóm có thể dùng lý giải là, ta là một gốc cổ thụ dễ cây thân cây nhánh cây, mà ngươi nhóm là quả thực, ta m ộ c giữa, ngươi nhóm phải chết, ta trưởng thành. ngươi nhóm cũng hội càng thêm thành thục, mà ngươi nhóm thối giữa, ta lại là không có ảnh hưởng. Lời này vừa nói ra, Phương Tử Trừng, Lãnh k ì n h Thiên, Quản Thanh Hàn ba người một lúc ở giữa nhìn lấy lẫn nhau, sắc mặt đại biến. Vô thượng thần đế 481 chương 5.112 t h à n h lập vân c á c bọn hắn chưa từng nghe qua như này bá đạo bí thuật. có thể đủ đem người cách này khống chế lại đọc đến tâm tư khống chế hành động trọng yếu nhất là mục vân chết rồi bọn hắn phải chết mà bọn hắn chết rồi mục vân sẽ không có vấn đề gì cùng lúc mục vân thực lực tăng trưởng còn có thể cho bọn hắn mang đến tốt chỗ cách này đến cùng là bí thuật gì phương tử t r ừ n g kinh ngạc nói ngươi đến cùng là ai ta gọi lục vân, ngươi nhóm chỉ cần biết cách này một điểm liền được. m ụ c vân lập tức nói, hiện tại ngươi nhóm là minh bạch, cử linh bang cũng tốt, nguyên thủy tông cũng được, không khả năng khống chế cử thạch thành, khống chế bảy thành chỗ, có thể là ta, lại khả năng, chỉ cần những kia người thần phục với ta, dù cho không phải thật tâm, ta vì bọn họ trồng xuống sinh tử ám ấ m bọn hắn cũng sẽ trở thành ta trung thực người hầu. bây giờ ngươi nhóm ba người là nhóm đầu tiên lấy được tốt chỗ. ngươi nhóm ngày sau hội biết đến. một vân lần nữa nói tốt. còn có cái gì không minh bạch? nghĩ hỏi liền hỏi. ba người lần lượt trầm mặt không nói. một vân cười nói ta không khả năng hội một mực dùng sinh tử áng ấm khống chế ngươi nhóm. khi ngươi nhóm đầy đủ trung tâm cho ta. ta sẽ giải khai sinh tử áng ấ m bất quá liền sợ kia thời điểm, ngươi nhóm căn bản không nguyện ý để ta giải khai, cầu ta không muốn giải khai. đương nhiên, như là ngươi nhóm một mực không phát từ phế phủ trung tâm cho ta, ta cũng hội giết ngươi nhóm. suy cho cùng, dùng sinh tử áng ấ m khống chế, chỉ là một lúc, không khả năng là một thế. sinh tử áng ấ m có thể khống chế nhân số có hạn. ma lại căn cứ thực lực cường đại nhỏ yếu cũng là không đồng dạng. dù cho mục vân hiện tại đạo đài bát trọng dùng áng ấm đi khống chế đạo vấn, chỉ cần đạo vấn cấp bậc thiết tâm đối kháng, sinh t ử áng ấm cũng có thể sẽ phá giải. bị khống chế người thực lực có thể dùng mạnh hơn hắn, nhưng nếu là mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều, kia liền khó. ma lại tương lai không ngừng lớn mạnh. không ngừng trưởng thành lên đến hắn khả năng khống chế người liền không đồng dạng ban đầu những này người khẳng định là muốn mở ra sinh tử ám ấn như là đến lúc đó những này người vẫn là làm cho có kia m ụ c vân là vạn vạn lưu không được ba người đến hiện tại đát là triệt để nghe minh bạch ngươi nói đều là thật quản thanh hàn sắc mặt không tốt lắm không khỏi nói ngươi có thể dẫn dắt chúng ta đi ra cử thạch thành sao? mục vân nghe nói, lại là nhìn về phía dãy núi, cười cười nói: cử thạch thành chỉ là ta khởi điểm. ta nghĩ trưởng quản ngươi nhóm, trưởng quản nguyên thủy t ô n g xung quân đến này chỗ để t ử thiết lực. sau đó là kia ba vị gia, sau đó liền là cả cái cử thạch thành, bảy thành chỗ, ta đều muốn. không chỉ như vậy, tương lai. ta hội đem bảy thành chỗ thống hợp phát triển thành như cử linh b a n g g i a thế lực như nguyên thủy tông g i a thế lực mục vân cười cười nói ngươi nhóm có thể nói là ta s i tâm vọng tưởng có thể là hết thảy đều là cần thời gian đến nghiệm chứng lãnh h r ì n h thiên khẽ nói như là ngươi thật có thể làm đến tương lai giúp ta g i ế t nguyên thủy tông một cách đệ tử ta nhất định khăng khăng một mực đi theo ngươi lão tử tại nguyên thủy tông bên trong đi đến đảo hải thần cảnh ban đầu rất được coi trọng lại là bị một người hãm hại có tiếng xấu bị tông môn trừng phạt phạt đến này chỗ này thủ không báo ta thể không làm người mục vân nhìn về phía lãnh k ì n h thiên cười cười nói không có vấn đề mục vân cũng không nói l á o nói đi một lát sẽ trở lại s á c thực là đi một lát sẽ trở lại, làm một vân bốn người lại lần nữa xuất hiện tại thành chủ phủ bên trong thời khắc. Phương Tử Trừng, Lãnh h ì n h Thiên, Quản Thanh h à n ba người lập tức đối chính mình tâm phúc nói: thất thần làm gì? mau mau tham kiến Tân Thành Chủ. Hả? cái gì? Tân Thành Chủ. tất cả người đều là trợn mắt hốt mồm. có thể Phương Tử Trừng, Lãnh h ì n h Thiên Quản thanh hàn ba người dẫn đầu tham bái, cách khác người cũng là không dám không nghe theo. Từng cách khom người thi lễ, một vân cách này mới nói đem thành chủ phủ bên trong đệ tử toàn bộ triệu hồi. Vâng, mặt trời l ặ n Tây Sơn, cả cách thành chủ phủ bên trong khoảng chừng hơn 200 vị đạo trụ thần cảnh, đạo đại thần cảnh, đạo hải thần cảnh cấp bậc võ giả tập hợp. mà thẩm mộ quy cùng triệu văn đình hai người đã là chuyển ra cách bàn lấy ra ngọc giản ăn không nói có chuẩn bị tốt m ụ c vân nhìn lấy nhiều một đường đ ệ tử nói thẳng ngươi nhóm đều là bởi vì đủ loại nguyên nhân bị nguyên thủy tông ném đi lưu lạc tại này chỗ cam chịu người có tích cực tiến thủ người cũng có bắt đầu từ hôm nay. ta liền là cách này cử thạc thành thành chủ phủ phủ chủ cho dù phương tử chừng lãnh k ì n h thiên quản thanh hàn ba người đắt là cùng những này thuộc hạ chào hỏi có thể nghe đến một vân cách này lời nói không ít người cũng là nhị g luận ẩm ý cử thạc thành nguyên thủy tông đắt cho ta cho nên ta liền là cách này cử thạc thành trên danh nghĩa chủ nhân chân chính từ hôm nay trở đi thành chủ phủ không lại gọi là thành chủ phủ. bảng hiệu muốn đổi, từ hôm nay bắt đầu, n g ư ờ i nhóm liền là ta vân các đệ tử, ta lục vân, vì vân các các chủ, thẩm m ộ q u y cùng triệu văn đình tạm đại phó các chủ chức vị, tất cả người đăng ký tài sách, đương nhiên, không nghĩ gia nhập vân các người, có thể dùng rời đi, ta tuyệt không khó xử. nhưng là một ngày gia nhập vân c á c tương lai như là phản bội vân c á c ta cũng tuyệt không mềm yếu nương tay ta cho ngươi nhóm ba ngày thời gian cân nhắc ba ngày sau còn lưu tại thành chủ phủ liền là vân c á c đệ tử nói xong những này một vân xua tay đám người từng bước tán đi mà một vân đem phương t ử c h ừ n g lãnh k ì n h thiên quản thanh hàn ba người lưu xuống ngươi nhóm ba người phối hợp thẩm mộ quy cùng triệu văn đình hai người thống kê vân các đệ tử bao gồm tại cử thạch thành bên trong sinh ý một mực là người nào xử lý thu nhập như thế nào vân vân ta muốn cụ thể đến mỗi một bước nghe đến cách này lời nói ba người lập tức cúi đầu nghe theo khom người gật đầu ngay sau đó thẩm mộ huy cùng triệu văn đình liền là từng cách bắt đầu đăng ký chọn vẹn tiêu xài 10 ngày mới đến đem hết thầy đăng ký tại sách 128 vị đạo chủ thần cảnh 50 vị đạo đài thần cảnh thứ 12 đạo hải thần cảnh tối cường liền là đạo hải tam trọng phương tử chừng lãnh k ì n h thiên quản thanh hàn ba người thành chủ phủ có tiểu lâu sinh ý quán trà sinh ý cũng có giao dịch các sinh ý chiếm cứ từ thạch thành không đến một thành thị trường mỗi tháng lợi nhuận chuyển đổi thành đạo nguyên thạch cũng liền mười mấy vạn cái này thảm mười mấy vạn đạo nguyên thạch phân chia đến hơn hai trăm người thân bên trên mới nhiều ít đạo chủ thần cảnh vẫn còn tốt có thể là đạo hải thần cảnh khẳng định không đủ dùng một vân lập tức nói ta thân bên trên 700 vạn đạo nguyên thạch, toàn bộ cầm ra, làm đến vân các tồn kho. còn có phía trước ta được đến mấy trăm trùng đạo huyết, đạo đan, đạo khí, cùng với tam phẩm đạo khí chín kiện, đều lấy ra, làm đến vân các căn cơ. triệu văn đình kích động nói, kia quá tốt, tay không có tài nguyên, căn bản hống không được người. ngược lại tạm thời để những này người có thể lưu lại sau đó tại chậm rãi chọn lựa trung thành cảnh cảnh hạng người những kia không trung tâm nên loại bỏ loại bỏ vân cát chỉ có hơn 200 người có thể là cái này thành lập sau 10 ngày thành chủ phủ bảng hiệu đổi thành tân bảng hiệu vân cát hai chữ bút đi long phi xuất đ ị n h tại phủ để phía trên cách này là một vân tại bình châu bước ra bước đầu tiên vô thượng thần đế 481, chương 5113 t a t i ế n n g ư ơ i một kiện lễ vật cách này một ngày vân các bên trong phòng nhị sự bao gồm phương tử chừng tại bên trong 12 vị đảo hải thần cảnh cường giả đông đúc một đường hôm nay 12 người đều có chính mình thân phận chức vị phương tử chừng lãnh k ì n h thiên Quản Thanh h à n tạm làm vân các hộ pháp chức. Địa vị chỉ thua ở mục vân cách này vì các chủ. Cùng với thẩm mộ huy cùng triệu văn đình. Chương học hâm. Chương học hâm hôm nay liền là vân các giao dịch các người phụ trách. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tặng đều đủ. Mục vân nhìn về phía tại tràng mười h a người, cười cười nói: Ta biết. Ngươi nhóm có lẽ cảm thấy. ta bất quá đạo đài thần cảnh cách này c ự thạch thành loạn thành một bảy vân các thành lập khả năng không liền liền hủy diệt hoặc là sụp đổ ngươi nhóm có c á i này loại cảm giác ta cũng có thể hiểu bất quá đát lựa chọn lưu lại ta hy vọng ngươi nhóm tận tâm làm sự tỉnh phương tử chừng lãnh k ì n h thiên quản thanh hàn ba người làm đến hộ pháp phụ trách ta vân các nội ngoại an nguy h ố n g chủ rất nhiều sự tình, cho nên trước ban thưởng ba người mỗi người một kiện tam phẩm đạo khí. Lời này vừa nói ra, tại chàng đám người lần lượt thần sắc kinh ngạc, mà phương tử chừng lãnh k ì n h thiên quản thanh hàn ba người cũng là trợn mắt h ố c mồm, bọn hắn cũng không nghĩ tới tam phẩm đạo khí giá trị ít nhất 30 vạn đạo nguyên thạch. ba người bọn họ phụ trách thành chủ phủ thời điểm mỗi tháng tối đa cũng liền phân mấy ngàn đạo nguyên thạch chính mình nghĩ mua một chuôi tam phẩm đạo khí ngày tháng năm nào có thể là trước mắt một vân vừa ra tay liền cho bọn hắn một người một kiện một vân tiếp theo cười nói đừng gấp người người có phần biểu hiện tốt ta hội ban thưởng biểu hiện không tốt ta hội trừng phạt không chỉ là ngươi nhóm 12 vị phía dưới 50 vị đạo đại đệ tử 128 t vị đạo chủ đệ tử đều là như đây một vân nhìn về phía phương tử chừng ba người nói lát nữa ngươi nhóm ba người tùy triệu phó các chủ đi lính chọn tuyến đường đi khí vân g tiếp xuống đến một đoạn thời gian ngài nhóm cần thiết nhớ kỹ chính mình là vân các võ giả ta vân các không phải năm bè bảy mảng quy củ hội từng bước dựng nên người nào không tuân thủ quy củ ta có thể sẽ không mềm yếu nương tay đám người lần lượt khom người xưng là sau đó thời gian mấy tháng mục vân mang theo phương tử chừng ba người bắt đầu đối cự thạch thành quen thuộc mỗi một tòa phường thị mỗi một cách đường phố mục vân đều là tự mình đi nhìn nhìn phía trước hắn thường xuyên làm vung tay trưởng quỹ có thể là cách này lần phải tự tay làm lấy một vân mới thật lý giải bắt đầu từ số không cực điểm không dễ cách này một ngày một vân mang theo phương tử chừng ba người đi đến vân các sở thuộc tiểu lâu bên trong dùng cơm đồ ăn lên đến phương tử chừng vội vàng nói tiểu lâu c h ú n g ta bên trong chất thịt đều là đệ tử nhóm đi cử viên sơn mạch bên trong liệt sát mà đến, đi qua b ế p sau gia công, vì đạo còn tính không sai, đến đạo cảnh cấp bậc sớm liền ít c ố c không ăn, ăn cơm không đơn thuần là thỏa mãn v ị giác, càng là có thể dùng để võ giả nhục thân khí huyết tăng cường, m ụ c vân nhấm nháp, vì đạo x á c thực còn là không sai, cách này thời gian mấy tháng. Mục Vân đối cử thạch thành đại khái có một cách nhận thức, mà Vân cắt bên trong sự tỉnh cũng là từng bước đi tới quý đạo. Ta mặc dù cầm ra 700 vạn đạo nguyên thạch, có thể miệng ăn núi lở cũng không được. Cần kiếm tiền. Mục Vân mở miệng nói, giao dịch cắt là kiếm lợi nhiều nhất. Đan dược, đạo khí, đạo trận sư, những này đều rất cần thiết. Mục Vân nhìn về phía ba người. nói diệp đan thanh vương vân giang t ố n g nhân c á i này ba người ta tính thu phục lời này vừa nói ra phương t ử chừng lãnh k ì n h thiên cùng với quản thanh hàn ba người biến sắc như là là người khác tuyệt đối hội nhận là mục vân quá gấp gáp m ấ y mấy tháng thời gian vân các đều không có b ệ n h thành một sợi dây thừng mục vân liền nghĩ mở rộng có thể ba người lại là biết rõ nếu như mục vân dùng sinh tử ám ấm khống chế ba người kia xác thực là có thể đ ổ i bắt lấy bọn hắn phương tử chừng suy tư khoảng khắc nói diệp đan thanh là khí sư vương vân giang là trận sư t ố n g nhân là đan sư ba người bọn họ đều thành nhất mạch mà lại thủ hạ còn có không ít đạo đan sư đạo trận sư đạo khí sư bắt lấy bọn hắn ta nhóm vân các chí ít có thể chiếm cứ cả cách cử thạch thành ba thành giao dịch phân ngạch có thể là cách này ba vị liền tính cứng ép thu phục chỉ sợ cũng sẽ không rất nghe lời suy cho cùng đan sư khí sư trận sư những này đều là hạng người tâm cao khí ngạo một vân suy nghĩ một chút nói ta đến nghĩ biện pháp đi quản thanh hàn cách này lúc thanh âm êm dịu nói các chủ quả thật như thế kia ta nhóm vân các liền tính thật là đã có thành tựu trước mắt ta nhóm vân các cử thạch thành cách khác mấy phương cũng đều biết nhưng là căn bản không để ý bởi vì các chủ thành lập vân các bất quá là đem chúng ta tam phương gom lại đến một chỗ tại trong mắt những người kia còn là một đống thối cá nát tôm nhưng nếu như các chủ đem diệt đan thanh Vương Vân Giang, Tống Nhân ba người thu phục kia Thạch Thiết, Hứa Giang Nam, Triệu Tông Bình chỉ sợ c ú n g hội bắt đầu tìm chúng ta phiền phức. Cái này ba người cũng là cử thạch thành cường đại nhất ba cố thế i t lực, mà lại Thạch Thiết cùng Triệu Tông Bình là đảo hải lục trọng cảnh giới, Hứa Giang Nam càng là đảo hải thất trọng cảnh giới. Cho dù là hiện tại Mục Vân cũng không phải là đối thủ. bị bọn hắn để mắt tới kia vân các thời gian khẳng định không dễ chịu ta minh bạch một vân gật gật đầu lập tức nói nếu như ta có thể đủ đi đến đảo hải thần cảnh cho dù lục trọng thất trọng cảnh giới hắn có lẽ cũng có thể đối kháng đi một bước nhìn một bước đi bất quá gần nhất ngươi nhóm không nên gây chuyện có thể nhường nhịn liền nhường nhịn lãnh k ì n h thiên không khỏi nói kia là đương nhiên ta nhóm những này bị nguyên thủy tông vứt bỏ đ ệ tử tại cử thạc thành liền là thấp hơn người ta một cách đầu bị người khi dễ đều quen thuộc là đêm vân c á c một t ò a gian phòng bên trong m ộ c vân tìm đến trương học hâm thẩm mộ uy triệu văn đình ba người đối với ba người m ộ c vân là tín nhiệm nhất ngươi muốn thu phục bọn hắn ba cái phải không phải vượt bước quá lớn triệu văn đình lo lắng nói gần nhất vân các bên trong đệ tử có một chút người ta cảm thấy cũng không phải thật tâm quy thuận mà lại nói thực lời nói chỉ có ngươi có thể đối phó phương tử chừng ba người vạn nhất ngày nào đó ba người bọn họ phản bội yên tâm tốt bọn hắn ba cây sẽ không phản bội một vân đã tính trước nói những k i a đệ tử còn là nghe bọn hắn ba người chỉ cần bắt lấy cái này ba người cái khác đệ tử sẽ không phản bội ngươi xác định sao đương nhiên mục vân cười nói còn có lão thẩm lão triệu hai người các ngươi có thể là phó các chủ không nên cảm thấy bọn hắn là đạo hải ngươi nhóm là đạo đài liền thấp hơn người ta một cách đầu k h i nhớ thân phận của các ngươi so hắn nhóm cao, có thuộc hạ làm khó ngươi nhóm, tìm phương t ử chừng ba người, dám không nghe các ngươi, ta hội để bọn hắn biết rõ cái gì gọi tôn ti. Trước mắt những này người tự nhiên đều không phải rất thành tâm, mục vân cũng rõ ràng, cho nên nên hạ ngoan thủ vẫn là muốn hạ ngoan thủ. Ta minh bạch. triệu văn đình gật gật đầu. đúng lúc này. Trương Học Hâm lên tiếng nói: Kia vị Diệp đ a n Thanh, ta đi nhìn thử một chút. Diệp đ a n Thanh là khí sư, Trương Học Hâm cũng là khí sư. Mục v â n nghĩ nghĩ, gật gật đầu, lập tức nói: Ta tiến ngươi một kiện lễ vật, chỉ gặp một vân tay bên trong, ba đạo ngọc giản, quang mang lóp lên. Cái này, Mục v â n cười nói: là ta thu hoạch luyện khí chi pháp. bao hàm nhất phẩm đạo khí đến tứ phẩm đạo khí, ngươi bây giờ là nhị phẩm đạo khí sư, ta đem nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm khí thuật h i c h p chi pháp đều cho ngươi, ngươi hảo hảo nghiên cứu. Cách này vừa nói, t r ư ơ n g học hâm lại là ngốc tại chỗ. Tu tiên tại đấu là đồng nhân đấu l a chạm vũ hồn điện, diệt hảo thiên tông, đánh bom hải thần đảo. xiên đường tâm chém đầu thất quái đây vô thượng thần đế 481 chương 5114 n ư g ư ơ i là cái gì người ngươi cho ta trương h ọ c hâm bất khả tư nhị nói đúng a mục vân cười nói người trong nghề ta còn là chuyên tâm nghiên cứu trận thuật khí thuật liền làm hứng thú tốt cách này môn khí thuật mười phần được tuyệt đối có thể giúp ngươi thành vị tam phẩm đạo khí sư ngươi cũng có thể dùng cách này dẫn dù diệp đan thanh đầu nhập ta vân các trương học hâm càng là bất khả tư nhị mục vân đến cùng có hiểu hay không thuật luyện khí là bao nhiêu chân quý sao có thể cầm cách này đến mời chào người người nào không đến trên thực tế mục vân đương nhiên biết rõ cách này luyện khí thuật chân quý chỉ là lại chân quý cũng phải có sử dụng cho c h ư ơ n g học hâm nghiên cứu đồng thời có thể để trương học hâm thành vì tam phẩm đạo khí sư luyện chế ra tam phẩm đạo khí kia vân các liền có thể bán ra tam phẩm đạo khí mượn này chiếm lấy đạo nguyên thạch yên t ấ m có cách này môn khí thuật ta càng có lòng tin một vân gật gật đầu kế hoạch thương đ ị n h hoàn tất ngày thứ hai Mục Vân cùng trương học hâm liền là chia ra hành sự. Vương Vân g i a n g tại cách này cử thạc h thành bên trong là một vị càng nổi danh đạo t r ầ n sư, bản thân đạo hải thần cảnh lại là tam cấp đạo t r ầ n sư địa vị tự nhiên không thấp, rất nhanh. Mục Vân đi đến một tòa phường thị trước, phường thị đại lộ bên trên một tòa đại môn rất là uy vũ. Vân g i a n g lâu. c á i này bên trong liền là vương vân giang chỗ một vân đi thẳng tới trước cửa đứng lại hồ vệ ngăn tại một vân thân trước nói thẳng ngươi là cái gì người tại hạ vân cắt c á c chủ lục vân qua đến bái phòng vương vân giang tiên sinh vân cắt hồ vệ kia lặng lẽ quét nhìn m ụ c vân không khỏi nói liền là gần nhất thành chủ phủ tụ tập lại một đám người Mục Vân gật gật đầu, không gặp. Hổ vệ lại lần nữa nói, ta ra lâu chủ, công việc bề bộn, không có thời gian gặp một chút người không liên hệ. Nghe đến cách này lời nói, Mục Vân lông mày nhíu lại. Vân Giang lâu người, đủ phách lối a. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng. Nghe nói cách này cử thạc thành bên trong, thạc thiết triệu tông bình. hứa giang nam mấy p h ư ơ n g thế lực ở lại phủ đệ đề, đều có cách này vì vương vân giang đạo trận sư xây dựng phòng ngự đại trận này người tại cử thạch thành bên trong thanh danh tại bên ngoài mà lại kết giao rất nhiều cường giả cao ngạo một chút rất bình thường có thể hay không giúp đỡ thông báo một tiếng không thể hồ vệ trực tiếp cử tuyệt nói mỗi ngày bên trong muốn gặp chúng ta lâu chủ người kia nhiều đều đi thông báo. Ta nhóm lâu chủ còn làm sự tình không làm sự tình rồi. Mau chóng rời đi. Nghe đến cách này lời nói, m ộ c vân bất đắc dĩ nhún nhún vai, quay người rời đi. Cái gì cầu thí vân các? l i ề n là thành chủ phủ kia mấy cái yếu gà liên hợp cùng một chỗ, không phải là yếu gà. Đúng đấy. Còn nghĩ ghét sao ta nhóm lâu chủ? Si tâm vọng tưởng. phía sau truyền đến hai tên hộ vệ xem thường âm thanh mục vân bất đắc dĩ cười một tiếng mục vân tự nhiên sẽ không cứ vậy rời đi hắn đi đến vân giang lâu phía sau chỉ thấy cả cái vân giang lâu vị trí bốn phía tận đều là bị trận pháp giữ gìn bình thường đám người căn bản không khả năng xông vào đá cửa chính đi không thông kia liền xông vào lầm bầm một tiếng m ộ c vân lòng bàn tay, từng sợi đạo văn ngưng tụ mà ra. mà lúc này, vân giang lâu bên trong thân vì lâu chủ vương vân giang nhìn lên đến rất trẻ trung, mặc một bộ trận sư bào phục, tóc dài rán ra ở sau ớ c tuấn tú khuôn mặt mang theo vài phần nho nhã hiền hòa khí chất. lúc này, vương vân giang ngồi ngay ngắn ở một tòa mật thất bên trong. thân trước ngưng tụ r a đạo văn phiền phức phức tạp giao hảo cùng một chỗ tam cấp đạo trận vũ hóa phá thiên trận cần thiết 8.000 đạo đạo văn ta hôm nay đ ã ngưng tụ 8.600 đạo đạo văn ấm đạo lý nói có thể đủ bố trí ra đến vương vân giang nhìn lấy chính mình mô phỏng đạo trận phát h ọ a viết tích không khỏi cao mày nói vì cái gì tổng là thất bại đâu bản thân hắn đảo hải tứ trọng cảnh giới tam cấp đạo trận sư 8.600 đạo đạo văn đủ dùng bố trí trung cấp đạo trận một ngày thành công kia đối mặt đảo hải ngũ trọng lục trọng cấp bậc hắn cũng không sợ có thể cái này một đoạn thời gian đến hắn tổng là thất bại cái này để vương vân g i a n g nội tâm rất không thoải mái hắn đời này mục tiêu là chí ít thành vì tứ cấp đạo t r ầ n sư, sánh ngang đạo vẫn cường giả. Nếu như có thể thành vì tứ cấp đạo t r ầ n sư, kia tại cả c c h bình châu, hắn cũng có thể sống đến rất tư nhuận. Đông tây nam bắc, thượng trung hạ bên trong, mỗi một chỗ đạo văn đủ rồi, đều không có sai lầm. Đạo trận đổ, vương vân giang còn tại khổ sở suy nghĩ tam cấp trung đẳng đạo trận. ngươi đạo văn có thiếu hụt, cái này t ỏ a đạo trận, ngươi khẳng định là bố trí không ra đến. một thanh âm đột nhiên vang lên, vương vân giang lại là hạ ý thức hồi đáp, nói hưu nói vượng, ta từ thành vì đạo trận sư về sau, đạo văn cô đ ọ n g x e n luyện, từ trước đến nay đều là truy cầu, U-V-W-W-M người nào, vương vân giang sắc mặt phát lạnh. bàn tay một nắm, một quyền đánh phía thân sườn, oanh, mật thất bên trong, đạo lực cuồn cuộn mà động. Vương Vân Giang lập tức đem đạo đạo đạo văn ngưng tụ tại chính mình thân thể bốn phía. Thế mà có người có thể dùng vô thanh vô tức xâm nhập đến chính mình tu luyện mật thất bên trong đến, là người nào? Đừng khẩn trương như vậy. Lúc này, một bộ m ặ t y m ụ c vân đi đến mật thất một bên bàn trước. ngồi trên ghế nhìn lấy vương vân giang cười cười nói tại hạ vân các lục vân vân các vương vân giang không khỏi cau mày nói thành chủ phủ kia mấy cái thối cá nát tôm xây dựng vân các bất quá là đổi cây xanh tự thôi mục vân không khỏi cười cười thật đúng là bị người khinh thị đâu ta cũng không nói nhảm mục vân cười nói ta vân các sơ kiến cần thiết đạo trận sư ngươi là tam cấp đạo trận sư đi theo ta đi lời này vừa nói ra vương vân giang ánh mắt sững sờ ngươi một cách đạo đài thần cảnh mưu toan để ta theo ngươi ngươi tại nghĩ cái gì mộng đẹp mục vân lại là nói không phải vậy c á i này không phải là mộng đẹp ta xác thực là đạo đài thần cảnh có thể là lại có thể vô thanh vô tức xâm nhập đến ngươi cách này bên trong, lại có thể để phương tử chừng lãnh k r ì n h thiên quản thanh hàn ba người đều uy thuận cho ta, ngươi cũng không ngoại lệ. dừng a vương vân giang cười lạnh nói, nhìn đến ngươi cũng là một vị đạo trận sư rồi, không dựa vào đạo trận, ta cách này đạo đài b á t trọng cảnh giới cũng có thể đánh ngươi răng rơi đầy đất, đương nhiên. ngươi như là cảm thấy đạo trận một đường, ngươi rất lời hại. ta cũng có thể dùng cùng ngươi tỉ thí một chút. Vương Vân Giang nghe đến cách này lời nói, càng là giận dữ. cả c á y cử thạc h thành bên trong đạo trận ý đồ mạnh hơn hắn tồn tại căn bản không có cách này tân xây dựng vân các chi chủ cư nhiên như thế ngạo khí. so một c h à n g một vân cười nói, ta thắng. Vân Giang lâu nạp vào Vân Các, ngươi về sau theo ta đi. Ta thua, cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Nói một Vân bàn tay mở rộng, một đạo ngọc sản tại cách này lúc chậm rãi giãn ra. Ngọc sản bên trên khắc in một bộ một bộ phiền phức phức tạp trận đồ. Vương Vân Giang thấy cảnh này, ánh mắt kinh ngạc vô cùng. Những kia trận đồ không chỉ có nhất cấp nhị cấp. còn có tam cấp thậm chí là tứ cấp đối với đạo trận sư đến nói cái gì trọng yếu nhất tự nhiên là đạo trận đồ người muốn cùng ta so tài đúng vương vân giang nghe đến c á i này lời nói cười nói tốt cùng ta tới nói vương vân giang mang theo một vân đi ra mật thất đi đến vân giang lâu phía sau một tòa rộng rãi võ tràng bên trong võ tràng bốn phía đều là có đại trận bao phủ hai người đứng ở võ tràng bên trong vương vân giang cách này mới nói thua kia đạo trận đồ q uy h ế t về ta thắng ta đi với ngươi được mục vân cười cười thân thể bốn phía từng sợi đạo văn ngưng tụ mà ra tu tiên tại đấu la đồng nhân đấu la chạm vũ hồn điện diệt hảo thiên tông đánh bom hải thần đảo xiên đường tam chém đầu thất quái đây vô thượng thần đế 481, t r chương 5.115 t h u phục vương vân giang t r ọ n vẹn 8.000 đạo đạo văn tán tràn tại m ụ c vân thân thể bốn phía vương vân giang thấy cảnh này lại là cười lạnh một tiếng 8.000 đạo mà thôi bản thân hắn có thể là ngưng tụ ra 8.600 đạo tam cấp đạo trận sư phân vì ba c á i tầng thứ đạo văn ngưng tụ sáu ngàn đạo tính là bước vào tam cấp đạo trận sư cánh cửa mà chân chính muốn bố trí ra tam cấp đạo trận sư còn cần thiết lính ngộ trận nhãn biến hóa m ộ c vân phía trước có thể là tại đại l ế n sơn bên trong lưu lại một đoạn thời gian rất dài mới hoàn thành t h u biến thành công đi đến tam cấp đạo trận sư mà tam cấp đạo trận sư ngưng tụ ra tám ngàn đạo đạo văn. liền coi như là bước vào trung đẳng tầng thứ bố trí đạo trận đối tứ trọng đến lục trọng đạo hải thần cảnh cấp bậc cường giả đều có lực sát thương mà ngưng tụ một vạn đạo đạo văn đó chính là đỉnh tiêm tầng thứ bố trí đại trận có thể c h u sát đạo hải đỉnh tiêm nhân vật đạo trận sư cường đại nhìn là đạo văn số lượng cùng với đạo trận đồ mạnh yếu lúc này hai người đứng vững võ chàng bên trong theo lấy một vân ngưng tụ đạo văn vương vân giang cũng là không chút khách khí võ chàng bên trong đạo văn tràn ngập hai thân ảnh cách nhau đứng vững song phương người nào cũng không có gấp gáp ngưng tụ đạo trận lẫn nhau ngưng tụ mà ra đạo văn tại cách này lúc va chạm nhau bộc phát ra kinh thiên động địa thanh thế tới đạo văn là đạo lực cùng thiên địa chi thế dung hợp, do đạo trận sư khắc họa mà ra. Bản thân liền là nắm giữ lấy 10 phần cường hoàn h bảo phát lực, chỉ bất quá tổ hợp thành đạo trận, bộc phát ra uy lực càng là tăng lên gấp đôi. Lúc này, hai vị đạo trận sư là so đấu người nào đạo văn càng thêm mạnh mẽ. Mục v â n hiện nay có thể đủ ngưng tụ ra 8.000 đạo đạo văn. còn là nhiều thua thiệt tại thiên giang thành thời điểm vì thiên gia cùng giang gia tổ kiến phòng ngự đại trận tổ kiến phòng hộ đại trận vòng vòng đan xen làm cho đến một vân đối đảo văn trường khống lý dạy đều là hoàn toàn để thăng một cái cấp bậc oanh oanh oanh võ tràng bên trong ngăn vạn đảo đảo văn lẫn nhau ở giữa va chạm phóng xuất ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh tới tại cách này các loại khủng bố thanh thế phía dưới vương vân giang cũng là từng bước cảm giác đến hai người đảo văn va chạm một vân đảo văn cường độ càng thêm khủng bố trần văn nhất mạch là cổ có tiến dần lên tính một vân ban đầu tại thương lan bên trong một đoạn thời gian rất dài là t ử đ ộ c cô diệp tiền m ố i kia bên trong học tập trận thuật đi đến tân thế giới về sau được đến đạo trận thủ c h ắ những năm gần đây, m ụ c vân một mực là nghiên cứu đạo trận thủ c h ắ bên trong ghi lại, không ngừng thay đổi đ ề thăng đạo văn của mình. dù cho vương vân giang đạo văn số lượng cao hơn hắn, có thể chân chính đạo văn chi uy lại là chênh lệch cực lớn. hừ, cảm thấy đạo văn va chạm, chính mình không khả năng thắng qua m ụ c vân. vương vân giang hừ lạnh một tiếng. mạn thiên đạo văn. bắt đầu ngưng tụ đ i ệ p r a khắc họa trận đồ ngưng tụ đại trận đấu thiên đạp địa trận một câu quát xuống đại trận ngưng tụ khủng bố uy năng can quét mở tới m ụ c vân thấy cảnh này cũng hơi hơi cười một tiếng thập nhị thiên thần c h ụ đại trận tám ngàn đạo văn ngưng tụ thập nhị thiên thần chủ đại trận xa so hắn phía trước tại thiên giang thành bên trong xây dựng muốn bá đảo cả cây võ tràng, hai tòa đại trận lẫn nhau cấu xé, vương vân giang thân thể bốn phía, đạo văn xem lẫn từng bước hóa thành một đạo c ự n h â n sáng người, đủ có trăm trưởng cao lớn, khổng vu bất phàm, mà một vân thân thể bốn phía lại là xuất hiện mười hai đạo hư h u y ế n thân ảnh lẫn nhau ở giữa, tự có nào đó trùng khó hiểu kết nối giết. vương vân giang một câu quát xuống thân sau cử nhân trực tiếp nhất cước đạp hướng về phía trước oanh trầm thấp tiếng oanh minh vang vọng đại địa tại cách này lúc vỡ vụn khủng bố sát khí cho người một chủng cực điểm bá đạo cảm giác mục vân thấy cảnh này lại là thần sắc bất biến hai tay bấm niệm pháp quyết đạo văn phi thăng mười hai đạo thân thể lập tức d ũ n g động hai tòa đại trận không ngừng va chạm, hai người đều là đứng tại trận n h ã n bên trong, toàn tâm vùi đầu vào đối đại trận khống chế, trầm thấp tiếng oanh minh không ngừng vang lên, làm người sợ hãi khí tức, cũng là không ngừng bạo phát, thậm chí dần dần võ t r à n g bốn phía phòng ngự đại trận cũng chống đỡ không nổi, thật lâu, cả cây võ t r à n g bên trong đạo văn chi khí tiêu tán. mà bốn phía phòng ngự đại trận triệt để tổn hại. từng vị vân giang lâu võ giả lần lượt tập hợp mà tới, chọn v ẹ n hơn mười vị đảo hải thần cảnh cường giả nhìn chằm chằm, nhìn lấy võ tràng bên trong, bọn hắn cũng không biết đến c ù n g chuyện gì phát sinh, chỉ là võ tràng đại trận tổn hại, đột nhiên liền thể hiện ra khủng bố sao chiến khí tức, cho nên đám người cũng là vội vàng chạy tới. hùng bố đạo l ự c khí tức ba đồng từng bước tiêu tán võ tràng bên trong một bộ mặt y m ộ c vân đứng c h ắ p tay tại nàng thân trước vương vân giang sắc mặt tái nhợt một tay che ngực khóe miệng tiên huyết tràn ra không t h ô i ngươi t h u ộ c một vân q u ý thân nhìn lấy ngồi tại đất bên trên vương vân giang cười nói bắt đầu từ hôm nay ngươi liền là ta người nghe đến cách này lời nói Vương Vân Giang sắc mặt thảm đảm, hắn thế mà bại cho một cái ngưng tụ đạo văn số lượng cũng không bằng hắn đạo trận sư, có chơi có chịu. Vương Vân Giang khẽ nói Vân Giang lâu, về sau đều là ngươi. Mục Vân cười cười nói thành, bất quá ta đối với ngươi cũng không yên lòng, cần thiết làm một chút thủ đoạn, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng không ngại a. Mục Vân nói. ngưng tụ ra một đạo sinh tử ám ấn. Vương Vân Giang thấy cảnh này, sắc mặt khẽ giật mình. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Vương Vân Giang quát khẽ nói mấy tháng trước, ngươi chỉnh hợp thành chủ phủ. Hiện tại lại tưởng thu phục ta. Ngươi muốn xưng bá cử thạch thành? Không. Mục Vân lại là cười nói cử thạch thành quá nhỏ. Ta muốn là bảy thành chỗ. Bảy thành chỗ. Vương Vân Giang ngạc nhiên. chỉ là rơi vào đường cùng. Vương Vân Giang còn là ngưng tổ r a hồn phách bản nguyên, giao cho Mục Vân. Sinh từ Áng ấm ký kết. Lần này Mục Vân mới là thật yên tâm. Từ hôm nay bắt đầu, ngươi liền là Ta Vân các một thành viên. Vân Giang lâu cũng nạp vào Vân các bên trong. Ngươi Vân Giang lâu võ giả đều cần đăng ký tại sách. Vương Vân Giang nghe lấy Mục Vân những lời này. không khỏi nói, ngươi nghĩ nhất thống cử Thạc h Thành, không khả năng, Thạc h Thiết, Hứa Giang Nam, Triệu Tôn g Bình ba người sẽ không đồng ý, mà lại, cử Thạc h Thành trừ cách này ba vị đảo hải lục trọng thất trọng cường giả, còn có mấy vị ngoan nhân, không ra thích tổ kiến thế lực, chỉ là chính mình độc hành, bọn hắn thậm chí có đảo hải bát trọng, cửu trọng cảnh giới. Mộ Vân cười nói phía trước Phương Tử Trừng, Lãnh k ì n h Thiên, Quản Thanh h à n ba người cũng nhận là ta không khả năng thu phục bọn hắn, mà ngươi cũng nhận là ta không khả năng thắng ngươi. Có thể là kết quả đây. Vương Vân giang một lúc nghẹn lời, một cách ăn thành một cách đại bàn tử, ta ngược lại là không nghĩ tới, chẳng qua là từng bước một đến thôi. Nói Mộ Vân đem đạo trận thủ chát lấy ra. c á i này là nhất môn đạo trận thần thuật nhất cấp đến tam cấp đạo trận chi g h i chết tận tại trong đó còn là tứ cấp đạo trận chi thuật chờ ngươi tương lai thành vì tam cấp đỉnh tiêm đạo trận sư ta h ỏ i cho ngươi cách này đồ vật cho ngươi ngươi là kiếm bổn đi nhìn lấy một vân đem ngọc sản đưa tới vương vân giang trợn mắt hốc mồm ngươi không sợ ta được những này đạo trận đồ đạo trận một đường đột nhiên tăng mạnh siêu việt ngươi phía trước hồi sợ hiện tại ngươi nhận lệnh ta sợ cái gì ngươi càng mạnh ta càng vui vẻ đâu Vương Vân Giang nhìn trước mắt thanh niên nội tâm run lên có thể đủ đem cái này các loại đủ để cho vô số đạo trận sư điên cuồng đạo trận bí thuật cho hắn một vân tâm tính không phải bình thường người có thể so sánh với nay hằng nói không chừng thật có thể dùng thành vì cách này tự t h ạ c h thành chi chủ vô thượng thần đế 481 chương 5116 cho ta cũng đến một cái vương vân giang lại lần nữa nói vẹn vẹn là cách này một bản đạo trận bí thuật đủ để cho ta đi theo ngươi bất quá ta cũng có ta tâm tính như là tương lai đạo trận một đường ta mạnh hơn ngươi hy vọng ngươi thả ta rời đi không có vấn đề mục vân cười gật gật đầu bị chính mình đánh bại đối thủ đuổi kịp không khả năng vân giang lâu cầm xuống mục vân thoải mái nhàn nhã từ vân giang lâu đại môn đi ra kia hai tên hộ vệ nhìn đến mục vân thời khắc từng cái chớn mắt hốt mồm một lát sau lâu chủ vương vân giang từ phía sau đi ra nhìn lấy cửa bảng hiểu nói thẳng từ hôm nay bắt đầu vân g i a n g lâu thuộc về vân các một câu rơi xuống đám người đần đ ộ n khác một bên trở về đến vân các bên trong thẩm mộ quy liền là hấp tấp góp lên đến tin tức tốt tin tức tốt thẩm mộ quy cười hắc hắc nói thẩm mộ quy cầm xuống diệp đan thanh Ồ! một vân ngay sau đó cười nói vậy ngươi và triệu văn đình rất bận t h ẩ m mộ uy xứng sờ, ngươi cầm xuống vương vân giang rồi u v f w -qu -qu m, quá tốt. t h ẩ m mộ q uy g í c h đồng không thôi, cầm xuống diệt đan thanh, lại cầm xuống vương vân giang. kia vân các mới thật tính là có chút niềm tin. nếu không chỉ là dựa vào phương tử chừng đám người, tại cách này cử thạch thành bên trong, căn bản tính không phải c á i gì, cử ly nhất thống cử thạch thành đại nghiệp. lại tiến một bước a thẩm mộ quy ha ha cười nói hai người tới vân các phía sau một tòa trong phòng khách trương học hâm mang theo một vị thân mang đạo khí sư bảo phục thanh niên ngay tại nói chuyện phiếm nhìn đến một vân đi đến trương học hâm ngay sau đó đứng lên nói cái này vị liền là ta vân các các chủ lục vân thanh niên đứng dậy chắp tay nói tại hạ chính là diệp đan thanh m ộ c vân dò xét lấy diệp đan thanh nhìn lên đến hai mươi mấy năm rất trẻ trung cái này gia hỏa cũng là một vị nhị phẩm đỉnh t i ê m đạo khí sư vào ta vân các về sau cùng học hâm một đạo nghiên cứu khí thuật ta sẽ không bạc đãi ngươi một vân cười nói bất quá một ít lời ta cần thiết nói tại phía trước trước tiên ta thành lập vân các Phương Tử Trừng, Lãnh k ì n h Thiên, Quản Thanh Hàn, Vương Vân Giang những này người ta không tin được, cho nên ta cần thiết khống chế bọn hắn, mà ngươi cũng không ngoại lệ. Lời này vừa nói ra, Diệp Đan Thanh lông mày nhíu lại, Trương Học Hâm cùng Thẩm Mộ Uy cũng là ngẩn người. Bọn hắn biết rõ Mục Vân bất phàm, có thể cũng không biết rõ Mục Vân là như thế nào thu phục những người kia. bây giờ nhìn đến, tựa hồ là có một chút thủ đoạn khác. một vân t ế gia sinh t ử ám ấ m nói, cách này là ta quản thúc thủ đoạn của các ngươi. ta cũng liền nói thẳng, này ấ m ký kết, nhận ta khống chế, như là trung thành cảnh cảnh. tương lai ta sẽ giải khai này ấ m mà này ấ m không chỉ là khống chế, càng là có một chủng chủ tớ liên hệ tại bên trong. ta một vân đề thăng. ngươi nhóm cũng hội được đến thiên địa đại đạo phản hồi theo lấy đề thăng ngươi nguyện không nguyện ý mục vân cười nói như là không nguyện ý hiện tại có thể dùng rời đi như là nguyện ý ta bảo đảm vân các ổn định ngươi nhóm hiển lộ ra ngươi nhóm trung tâm ta sẽ giải khai này ấm diệp đan thanh mặt xuất hiện một tia g i ã y rua bị người khống chế người nào sẽ vui lòng có thể là t r ư ơ n g học hâm cầm gia luyện khí bí thuật xác thực là đối hắn có lấy trí m ạ n g lực hấp dẫn suy nghĩ thật lâu diệp đan thanh gật gật đầu mục vân khói miệng khẽ nhích lập tức kết ấm lần này năm vị bị mục vân khống chế phương tử chừng lãnh trình thiên quản thanh hàn vương vân giang diệp đan thanh phía dưới liền là t ố n g nhân kia vị tam phẩm đạo đan sư chờ đến chương học hâm đem diệt đan thanh đưa tiến thẩm mộ quy góp tiến lên thật d ù quái như thế cái gì kia ấm ký a thẩm mộ quy hiếu kỳ nói có thể đủ khống chế bọn hắn còn có thể ngươi đề thăng cũng để bọn hắn được đến thiên địa lực lượng phản hồi theo lấy đề thăng u v f quờ q m c á i này là mục vân bao nhiêu năm đến áp đáy hòm thủ đoạn thẩm mộ quy lại nhích lại gần mục vân cười hắc hắc nói c á i này ngu bức lời nói cho ta cũng đến một cái ngươi cái tên này tương lai như là trở thành đạo vẫn cường giả kia ta liền tính không tu luyện không phải cũng có thể t h o á n đến đảo hải đỉnh phong suy nghĩ một chút liền rất thoải mái mục vân biểu tình cổ quái không thể lãng phí danh ngạch mục vân nói thẳng cái này cũng không phải vô hạn chế nếu không ta liền không phải khống chế bọn hắn năm cái mà là đem tất cả người đều khống chế mà lại ngươi xác định muốn bị ta khống chế ta như là tâm có chủ động có thể dùng nhìn trộm ngươi nội tâm ý nghĩ có thể dùng nhìn trộm người tâm thẩm mộ quy ngẩn người lập tức nói kia được rồi hai người nói chuyện ở giữa triệu văn đình trở về chỉ là triệu văn đình nhìn lên đến lại là rất phiền muộn lão triệu ngươi không phải đi tìm tống nhân sao thế nào thẩm mộ q u y cười nói trương học hâm cùng lão lục cách này một bên đều thành diệp đan thanh cùng vương vân giang về sau cũng là chúng ta người triệu văn đình nghe đến cách này lời nói càng thêm buồn khổ khỏi phải nói ta đều không gặp đến tống nhân người tam phẩm đạo đan sư giá đỡ quá lớn bị giữ cửa làm khó dễ nửa ngày sau đến mới biết tống nhân cách này đoạn thời gian cũng không tại cử thạch thành bên trong bên ngoài ra hái thuốc đi nghe nói thẩm mộ q uy không khỏi an n g i không có sự tình không có sự tình ngươi năng lực ta nhóm cũng biết rõ tào ngươi cái gì ý tứ triệu văn đình n h ì n không được mắng một câu ôi luôn luôn nho nhã hiền hóa lão chịu thế mà còn biết mắng người rồi thiên đại kỳ tích a ha ha ha ha vân các cầm xuống vương vân giang cùng diệt đan thanh cái này sự tình tại cử thạch thành rất nhanh truyền ra tới mấy tháng trước thành chủ phủ thay tên vân các ăn không nói có đối bên ngoài tuyên bố cái gì các chủ lục vân phó các chủ thẩm mộ quy triệu văn đình tất cả người đều làm là cách chuyện cười các chủ chính là một cách đạo đài bát trọng hai cái phó các chủ càng chỉ là đạo đài ngũ trọng t h ấ t trọng cảnh giới quả thực là cười chết người mà lại vân các bên trong liền hơn mười vị đạo hải thần cảnh căn bản liền không giống cái bộ dáng có thể chỉ là mấy tháng diệt đan thanh cùng vương vân giang thế mà cũng là xuất chúng gia nhập vân các k tân nhiệm các chủ lục vân một cách đảo đài bát trọng cảnh g i ớ i tiểu tử đến cùng có cái gì mị lực c ự thạch thành vạn hoa lâu vạn hoa lâu là c ự thạch thành lớn nhất in hồng liễu lục chỗ cùng lúc cũng là cử thạch thành một phương không kém thiết lực vạn hoa lâu lâu chủ hoa là ạ h i bản thân cũng là một vị đảo hải thần cảnh cường giả kinh doanh vạn hoa lâu nhiều năm tại cử thạch thành bên trong có thể nói thanh danh tại ngoại, cách này lúc vạn hoa lâu bên trong tầng cao nhất phòng cao cấp lâu chủ hoa lạc h i y phục rộng rãi mà lụa mỏng một dạng tơ lụa vóc yếu ớt nằm tại ngọc trên giường tại bên cạnh người liền là một vị dáng người khôi ngô nam tử bắp thịt toàn thân hở ra nhìn lên đến ba mươi mấy tuổi bộ dáng mặt chữ quốc. cho người một chủng như hổ ngưu to con cảm giác áp bách. Hoa lạc hy mềm mại dáng người, tại hắn trước mặt liền giống là con cừu nhỏ. Hai người nằm cùng một chỗ, hiển nhiên là vừa kinh lịch qua một trận đại chiến. lâu như vậy không đến, đột nhiên đi đến, kém chút không có đem ta chơi chết. Hoa lạc hy nhìn không được p h à n n à n nói, ha ha ha ha. nam tử phóng khoáng ha ha cười nói tiểu nương bì sớm m u ố n ngươi hội c h ế t tại lão tử thân dưới cắt hoa lạc khi lại lần nữa nói ra ngươi có thể biết rõ gần nhất cử thạch thành xuất hiện một cách lục vân tiểu tử kia hơi có nghe thấy ra cả cây cử thạch thành có thể đủ được xưng đến ra cũng chỉ có ba bá một trong thạch thiết trước mặt nam tử chính là thạch thiết thạc thiết mỉm cười nói một cách đạo đài bát trọng thế mà để phương tử chừng ba cái kia nguyễn đàn sợ cái này cũng chẳng có gì có thể diệt đan thanh cùng vương vân giang thế mà đầu nhập hắn vô thượng thần đế 481. t r ư ơ chương 5117 đi vào quý đạo thạc h thiết nói đến đây ngữ khí rất là bất mãn nói lúc trước ta muốn mời chào vương vân giang cùng d i ệ p đan thanh hai người này đều là cự tuyệt, một cách đảo t r ầ n sư, một cách đảo đan sư, ta cũng không dễ dàng dùng m ạ n h chọc chúng nổ. nhưng mà ai biết hiện tại thế mà là đầu nhập cách này lục vân, hoa lạc hy lại là cười nói, theo ta biết cách này lục vân, tuy nói đảo đài bát trọng cảnh giới, có thể phương tử chừng lãnh trình thiên cùng với h o ả n thanh hàn ba người liên thủ. cũng căn bản không phải hắn đối thủ. Ồ, thạc thiết l ô n g m à y nhíu lại. tiểu tử này là từ nơi nào xuất hiện? tạm mà không biết. hoa lạc hy ngón tay cong lượn quanh sợi tóc, không khỏi nói: đã tại r a bất quá, cái này tiểu tử có chút d ã tâm. ngươi không lo lắng sao? ha ha ha ha. thạc thiết ha ha cười nói: ta lo lắng cái gì? chính là một cách đạo đài bát trọng mà thôi, không đến đ ả o hải thần cảnh, còn vào không phải ta pháp nhãn, đối đãi hắn đi đến đ ả o hải thần cảnh, nếu quả thật phát triển không tệ, ta đem hắn thu, nếu là dám kháng cự, đồ hắn tiểu tử, cách này cử thạch thành bên trong, ta cùng hứa giang nam, triệu tôn g bình ba người, đã chia đều tất cả, không thể để cách khác người chặn ngang một chân. cả cây cử thạch thành bên trong cường đại nhất tam phương liền là thạch thiết hứa giang nam triệu tông bình những năm gần đây không phải là không có phát triển lớn mạnh thế lực bất quá hoặc là bị tam phương thu phục hoặc là bị tam phương tiêu diệt tạo thế chân v ạ n quyết không thể thành vì bốn phương giữ lẫn nhau cách này là ba người ngầm thừa nhận bây giờ một vân phát triển bất quá là vừa cất bước còn không có đến ba người coi trọng tình trạng hoa lạc hi mỉm cười nói nô gia minh bạch tiểu lãng đề tử ngươi minh bạch cay ruột gia s ự lợi hại của ta ngươi biết rõ mấy phần đát lính giáo qua kia lại đến lính giáo một chút thạc thiết lời nói rơi xuống xoay người mà lên đối với ngoại giới nghị luận một vân cũng không để ý tới mỗi ngày bên trong tu luyện xử lý vân các bên trong đại đại tiểu tiểu sự tình hắn cách này lần không phải là vung tay trưởng quỹ mà là việc phải tự làm vân các sơ kiến dù cho khống chế phương tử chừng lãnh hình thiên quản thanh hàn diệp đan thanh cùng với vương vân giang năm người đem vân các nhìn lên đến ngưng tụ thành một cổ dây thừng có thể là phía dưới đệ tử lại là cần thiết cực kỳ quản giáo cách này một ngày đêm khuya gian phòng bên trong m ộ c vân thẩm m ộ q u y triệu văn đình ba người tụ tập cùng nhau triệu văn đình cầm lấy ngọc giản mở miệng nói lần này vân các bên trong đạo hải thần cảnh 48 n g ư ờ i đạo đài thần cảnh 120 người đạo c h ụ thần cảnh hơn 300 người bất quá n g ư long hỗn tạp phía dưới xác thực là có một chút người có ý khác liền là phương tử chừng bọn hắn cũng không dễ dàng quản giáo nghe nói mục vân cười nói kia liền l ậ p xuống quy củ vân cắt quy củ phá hư quy củ người dựa theo quy củ xử trí đ á n g x í t x í t thẩm mộ quy bất đắc dĩ nói còn có một điểm hai người chúng ta chỉ là đạo đại thần cảnh, xác thực có rất nhiều người không phục. cho dù là phương tử chừng mấy người tạo áp lực phía dưới những kia cũng có người không phục. lần sau trực tiếp nói cho ta người nào không phục ta giết ai? mục vân hừ lạnh nói cũng xác thực là nên giết mấy người. lập lập uy phong hai người gật gật đầu kết quả là tiếp xuống thời gian mấy tháng. m ộ c vân một mực là tại vân các bên trong cùng thẩm mộ q u y triệu văn đình một đảo xử lý các trùng công việc vân các bên trong đan lâu khí lâu trận lâu cũng là bắt đầu sáng tạo ở giữa một chút đệ tử x á c thực là hung hăng càn quấy có thể tại một vân ra tay giết đ ủ có 7-8 y t á người về sau rất nhiều người cũng là bắt đầu trung thực lên đến vân các bắt đầu đi vào quý đạo mặc dù vẫn ý như cũ không so được thạch thiết hứa giang nam triệu tông bình ba người thế lực có thể lại là bắt đầu tốt phát triển diệp đan thanh luyện khí lâu ban đầu liền ra tay đảo khí lại thêm c h ư ơ n g hoặc hâm gia nhập hai người thông lực nghiên cứu mục vân cho khí thuật cộng đồng để thăng vương vân giang kia một bên vẫn ý như cũ tại nghiên cứu trận pháp đạo trận thủ c h ắ t bên trong h i chất. để nếu như hắn chân bảo c ự thạch thành nội ngoại các phương cần thiết xây dựng phòng hộ đại trận. hắn vẫn ý như cũ ra mặt. bất đồng là phía trước là dùng vân giang lâu ra mặt. hiện tại là dùng vân cát ra mặt. vân cát bên trong thiếu ít, liền là luyện đan sư cũng có mấy vị nhất phẩm đạo đan sư, không phải đủ nhìn thu phục tống nhân. lửa xém lông mày có thể là mục vân tiến đến tìm mấy lần tống nhân đều là không tại cử thạch thành bên trong không biết tung tích đối này mục vân cũng là không còn cách nào khác cách này một ngày mục vân tìm đến t h ẩ m mộ huy cùng triệu văn đình hai người cử viên sơn mạch đến gần cử thạch thành là m ả i luyện tốt địa phương hiện tại các h ã n g công việc vận chuyển bình thường hai người các ngươi cũng nên hào hào tu luyện. Ta chuẩn bị đi tới cử viên sơn mạch, nhìn nhìn có cái gì thu hoạch. Muốn nghĩ tăng thực lực lên, vẫn là phải không ngừng chém giết. c á i này một điểm, đối với một vân càng là như vậy. Đi. Thẩm Mộ q Uy cười hắc hắc nói, muốn là phát hiện cái gì di tích kia mới tốt, không quản lý việc nhà không biết q u ậ i gạo dầu muối đ ắ t Hơn một năm nay thời gian đến. vân các bên trong đại đại tiểu tiểu chi tiêu là thật g i ỏ người m ộ c vân cầm ra 700 vạn đạo nguyên thạch nhanh tiêu hết chủ yếu là vân c á c sơ bộ thành lập tiêu xài đi ra xa so thu nhập nhiều còn tốt hiện tại có diệp đan thanh cùng vương vân giang tại tốt xấu thu nhập đề thăng không ít đêm đó một vân liền là rời đi cử thạch thành hướng lấy cử viên sơn mạch mà đi hắn lần này cũng là vì ma luyện chính mình thực lực vân các phát triển đến nay nói không chừng ngày nào đó thạch thiết hứa giang nam triệu tôn g bình ba người liền muốn kiếm một chém canh một vân cũng minh bạch c á i h này ba người hiện tại không có động t í n h gì kia là tại chờ nếu như hắn có thể đủ đem vân các phát triển sinh động ba người kia tuyệt đối hội chiếm đoạt hắn như là vân cát suy sụt ba người tự nhiên căn bản không biết quản cho nên hắn đến chuẩn bị tốt mà căn bản nhất liền là thực lực bản thân hôm nay đảo đài bát trọng hắn đối mặt đảo hải thần cảnh nhất trọng đến tứ trọng cấp bậc cũng không có áp lực có thể là ngũ trọng lục trọng đặc biệt là thất trọng cấp bậc lại liền giật gấu vái v a đêm ở giữa m ộ c vân tiến vào cử viên sơn mạch, đi đến sơn mạch bên trong. m ộ c vân cũng chưa xâm nhập, mà là lựa chọn một chỗ sơn đỉnh, khoanh chân ngồi xuống. hắn hồn phách c h ì n h ắ m vào chu tiên đồ bên trong, cả cái người như cùng một tòa khu thạch, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. chu tiên đồ thế giới bên trong, năm đó ở thương lan bên trong, m ộ c vân hiến tế cả cái chu tiên đồ thế giới. vì luôn hồi thiên môn cung cấp cường đại lực lượng, có thể nói cách này chu tiên đồ thế giới cơ hồ sụp đổ, hắn có thể là tân tân khổ khổ khai thác trăm vạn r ậ m chu tiên đồ chân chính h ạ h tâm là thế giới chi thủ, hôm nay vẫn ý như cũ là mười vạn mét cao, nhưng là thân cây khô mục nửa chết nửa sống, mà lại chu tiên đồ bên trong đàn sinh vạn nguyên lực lượng, đồng dạng là cực điểm bá đạo. cùng lúc hóa thành thương hoàng thần ý đối hắn tăng phúc cũng là to lớn bất kể từ nơi nào một điểm nhìn chu tiên đồ cùng luôn hồi thiên môn đều là giống nhau trọng yếu có thể là trước mắt nguyên bản trăm vạn dặm đại địa chu tiên đồ thế giới hôm nay chỉ có không đến một vạn dặm mà lại bốn phía hoang vu không phục ngày xưa lúc này bàn cổ linh xuất hiện một chủ bàn cổ linh nhìn về phía mục vân, mang theo mục vân đi đến chu tiên đổ một phương phần cuối. dưới chân là đại địa, phía trước lại là minh mông vu bờ hỗn đồn. mà lúc này có một thân ảnh ngay tại toàn lực hướng lấy hỗn đồn khai quật, giản lương kiệt. mục vân nhìn đến kia một thân ảnh, mỉm cười. mà giản lương kiệt nhìn đến mục vân, lập tức nổi trận lôi đình. n ổ i giận mắng, ngươi là người nào? kia cách lục vân hỗn đàn đâu? tại cách này chu tiên đồ thế giới bên trong, mục vân là dùng hồn phách bày ra bản thể, giản lương k i ệ t tự nhiên là không nhận ra hắn. vô thượng thần đế 481 t r ư ơ chương 5118 cái thứ nhất thở mỏ. mục vân cười ha hà nói, ta liền là lục vân, ta vốn gọi mục vân. Lục Vân chẳng qua là ta dùng tên giả thôi. g i ả n lương kiệt nổi giận mắng. Ngươi biết rõ ta là ai chăng? Ta vị hôn thê là s í c h Vũ môn Lý Ngọc Thư. Phụ thân nàng là s í c h Vũ môn tứ môn chủ Lý Trường Phong. Ngươi bắt ta. Bọn hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta biết rõ a. Mục Vân lại là n h ì n không được cười nói. Có thể là bọn hắn cho là ngươi chết rồi. cái này là ta chỉ bảo chu tiên đồ cùng bất kỳ cái gì thế giới đều là cô lập ngươi tiến vào này chỗ ngoại giới căn bản vô pháp phát giác bất kỳ cái gì từ giờ trở đi ngươi liền là ta cái thứ nhất t h ợ mỏ t h ợ mỏ m ụ c vân thế mà muốn để nàng tại cái này tối t ă m không mặt trời ngày làm t h ợ mỏ ngươi tìm chết giản lương kiệt giận dữ một t r ư ở n g vung ra trực tiếp chụp về phía m ụ c vân có thể m ụ c vân bàn tay một nắm thế giới bên trong liền là đản sinh ra từng đảo bàn tay trực tiếp đem g i ả n lương k i ệ t g i ú p cái thất điên bát đảo tại ta thế giới còn có thể để ngươi làm ẩu m ụ c vân cười nói ngươi nên may mắn chính mình thiên phú cũng không tính mạnh nếu không ta liền không phải để ngươi giúp ta sáng tạo thế giới mà là giết ngươi thôn phế n g ư ơ i tinh khí thần cùng thiên phú vì bản thân ta sử dụng hôm nay một vân cũng là kế hoạch tốt gặp đến những g i a cứu cực thiên tài giết thôn phế tinh khí thần cùng thiên phú mượn cách này là để thăng thực lực bản thân cùng với đề thăng chính mình thiên mệnh cùng loại với giản lương kiệt cách này dạng mặt hàng liền kéo vào đến sáng tạo thế giới chu tiên đồ thế giới cần thiết sáng tạo thế giới càng là rộng lớn, hóa thành thương hoàng thần ý, liền càng là cường đại, ngưng tổ vạn nguyên lực lượng cũng càng là cường đại, mà lại ta bên trong thế giới này, người là vô pháp sống sót, có thể ta phát hiện, chỉ cần thế giới không ngừng mở rộng, liền hội đản sinh ra một tia thiên địa chi khí, có thể dùng để ngươi sống sót đi, cho nên ngươi không làm việc. ngươi h ỏ i chết, ngươi chết tại cái này bên trong cũng không có cái gì, đối ta không có cái gì tổn thất, giản lương diệt tuyệt vọng. Mục Vân là ma d u ợ c cái này là muốn để hắn làm một đời khổ lực. Mục Vân, ngươi chết không yên lành, chết không yên lành. bàn cổ linh một bàn tay đem giản lương diệt đánh bay, tiếp tục đào quáng, không đào cũng phải đào. Mục Vân tính. ngồi tại chu tiên đồ thế giới bên trong nhìn lên trước mặt cổ lão thế giới chi thủ cái này gốc thế giới chi thủ là một vân được đến thân thể tài bồi mà ra trong lúc này là có p h ụ thân trợ giúp không phải bất kỳ cái gì thế giới chi thủ thân thể đều có thể dùng tài bồi thành chân chính thế giới chi thủ nếu không kia thế giới chi thủ năm đó ở hồng hoang oanh sập kia nhiều cái thế nhân vật chẳng phải là người người đều có thể tài bồi rồi. một vân đối này cây cực điểm coi trọng như là có mệnh một tại quán chú cường đại sinh mệnh bản nguyên sinh mệnh tinh khí khẳng định có thể để thế giới chi thủ nhanh chóng trưởng thành có thể nhất vũ uyên thần đế mệnh nhất v uyên chỉ có một cái sinh mệnh bản nguyên tinh khí cách nào là kia tốt tranh thủ đến thế giới chi thủ cần thiết khôi phục chỉ có thế giới chi thổ khôi phục thành phía trước tự chủ chậm rãi trưởng thành có thể đủ cho cái này phiến thế giới mang tới thế giới lực lượng làm cho đến thế giới sáng tạo càng thêm nhẹ nhõm cứ như vậy đối ta cũng là cực tốt tăng trưởng mục vân tự nhủ khôi phục sinh mệnh bản nguyên thiên tài địa bảo hắn hiện tại suy nghĩ cẩn thận muốn làm sự tình có rất nhiều làm một vân từ trong nhập định thức tỉnh ban đêm đã đại sáng một vân đứng dậy phóng nhãn nhìn lại vô tận sơn mạch liên miên c h ậ p trùng làm người tâm thần thanh thản cách này tân thế giới chi lớn chỗ chỗ sơn thủy chỗ chỗ sinh linh bình thường người thật là một đời cũng đi không đến phần cuối một vân dõi mắt nhìn lại hồn hải bên trong chín cách đạo trụ tám tòa đạo đài cuồn cuộn không ngừng thiên địa đạo lực dũng đồng trong đó đạo hải mục vân thì thầm nói cần đi đến đạo hải đến lúc đó đạo hải ngũ trọng lục trọng không phải ta đối thủ thất trọng có thể một chiến nội tâm từng bước tỉnh táo lại đến khủng bố lực lượng cũng là chậm rãi dừng lại mà liền tại cách này lúc một đội nhân mã lại là chiếu vào mục vân diễn luyện hôm nay mục vân tuy là đảo đài b á t t r ọ n g cảnh giới nhưng trên thực tế hồn phách có thể đủ tại chu tiên đồ bọc vào hào không hồn phách chi khí tán tràn cho dù là một chút đảo hải cường giả cũng không khả năng phát hiện hắn c á i kia một đội nhân mã ước chừng hai mươi mấy người thân mang phục sức bất đồng có thể lại có lấy đồng dạng tiêu chí xứng mang theo một mai lệnh bài tại bên hôn, g dẫn đầu một vị thanh niên khí tức cường đại, không giống bình thường. ở sau lưng hắn đám người đều là từng cách đi theo. lữ đại ca tin tức tuyệt đối đáng tin. có người tận mắt thấy tống nhân rơi xuống kia khe núi phía dưới, lại cũng không có lên đến. cái này lần này khẳng định có thể ôm mỹ nhân về. nghe đến người sau lưng. Thanh niên ha ha cười nói, Triệu Nhĩ làm đến tốt, cách này lần có thể bắt được Tống Nhân. Nhớ ngươi một đại tông. Nghe đến cách này, lời nam tử lại là vội vàng nói, có thể theo lấy Lữ Thanh đại ca một đạo hỗn. Triệu Nhĩ đã hết sức hài lòng, không muốn công lao gì. Ha, ha ha ha ha. Hai mươi mấy người, dẫn đầu mấy vị đều là đảo hải thần cảnh. c á h khác cũng đều là đạo đài thần cảnh cấp bậc, một đường phi nhanh, vừa đi vừa nói, rất nhanh từ một vân chân núi xuyên qua. mà nghe đến cách này lời m ụ c vân, lại hơi hơi sững sờ. Tống nhân, cử thạch thành kia vị Tống nhân sao? rơi xuống khe núi, là gặp nạn rồi. Một vân tại cử thạch thành bên trong hơn một năm, đều không gặp đến Tống nhân. một mực bên ngoài ra hái thuốc, cho nên cách này lần hắn đến cử viên sơn mạch trên thực tế cũng là thử thời vận, nói không chắc có thể hội ngộ đâu. Không nghĩ tới hội ngộ không có, ngược lại là đụng đến một nhóm người này. Một vân trầm tư khoảng khắc, liền là chuẩn bị đuổi theo. Nhưng vào lúc này phía sau lại có người đi đến, cũng có hơn 20 người. dẫn đầu là một vị nhìn lên đến mười phần băng lãnh nam tử hắn không nói một lời trực tiếp mang theo hai mươi mấy người đuổi theo lữ thanh đám người bước chân cẩn thận từng l y từng t í đi theo có ý tứ mục vân cách này mới đồng thân xa xa đi theo tại cách này hai đội nhân mã thân sau cách này cử viên sơn mạch cực điểm bất phàm nghe nói h ồ n g hoang thời kỳ này chỗ là một đại hoang thú chủng tộc chỗ kia hoang thú chủng tộc tên là thiên loan bạc viên nghe nói là loan điều cùng viên tộc hậu đại từng bước phát triển thành nhất mạch tại h ồ n g hoang thời kỳ nằm ở bình châu cử viên sơn mạch cực kỳ cường đại mà h ồ n g hoang thời kỳ áp nguyên tai nạn phát sinh thiên loan bạc viên nhất tộc cũng là hủy diệt năm đó thiên loan bạc viên nhất tộc đến cùng có cường đại cỡ nào không người biết đến. c á i này giống thương châu bên trong thương thiên tông, thiên chiếu kiếm phái, huyết vô môn, thiên g a o m ị n h tinh đường đồng dạng. Tại trong dòng sông lịch sử lưu xuống vô tận truyền thuyết, lại là chưa từng có người nhìn thấy qua hắn năm đó huy hoàng, một đường xâm nhập mấy vạn dặm. Nhất phía trước, lữ thanh một đoàn người ngừng lại, hơn hai mươi người. đăng lâm một t o a cao sơn chi đỉnh, cách này một vùng núi chặt chẽ quay quanh cùng một chỗ, mà trung ương vị trí, cách này là sâu không thấy đáy hố khe. phía sau một đoàn người, lúc này cũng là vây quanh khác một bên, ẩ m nấp đi, cách lấy cự ly, nhìn lấy lữ thanh đám người, mà một vân đồng dạng là vây quanh mặt khác một bên, ẩ m nút xuống đến. bốn phía cao sơn mấy ngàn t r ư ờ n g quay quanh lên đến phía dưới cũng không phải đại địa mà là thâm nhập dưới đất không thể thấy đáy hắc ám có lấy tiếng gió p h ầ n phật gào thét mà qua lữ thanh ngừng xuống nhìn phía dưới lòng vẫn còn sợ hãi nói t ố n g nhân thế nào hội đi đến nơi này nơi này bình thường thời điểm còn thật không dễ dàng phát hiện có điểm tà môn Tu tiên tại đấu la đồng nhân đấu la, t r ả m vũ hồn điện, diệt hảo thiên tung, đánh bom hải thần đảo, x i ê n đường tam, chém đầu thất quái đây. Vô thượng thần đế 481. t r ư ơ chương 5.119 t i h i ê n loan bạch viên không xương, tên là triệu nhĩ thuộc hạ cung k í n h nói, t ố n g nhân là đạo đan sư, nghĩ đến này chỗ là sinh trưởng lấy cái gì tuyệt thế dược liệu. hấp dẫn nàng xuống ngắt lấy xuất hiện chuyện ngoài ý muốn lữ thanh lập tức nói đoàn người đều giữ vững tinh thần cẩn thận một chút lữ thanh hiển nhiên là có chuẩn bị lập tức chọn lựa ra ba người lần lượt lấy ra dây thừng cột vào ba người thân bên trên xuống cẩn thận một chút c á i này dây thừng đủ dùng kéo dài vạn trưởng thấy tình thế không ổn lập tức lên đến biết rõ sao? vâng ba vị đạo đại võ giả lần lượt gật đầu một phía này dây thừng đóng ở trên mặt đất ba đạo thân ảnh cẩn thận từng l y từng t í xuống nguyên bản dài hơn ba thước dây thừng theo lấy ba người không ngừng chìm xuống dây thừng cũng là không ngừng kéo dài phần phật gió lúc căn bản không thích hợp rơi xuống xuống dọc theo vách đá chậm rãi thăm dò an toàn nhất cũng nhất vững vàng chờ đến ba người biến mất tại tầm mắt bên trong lữ thanh mở miệng nói như thế nào dây thừng kia quang mang lói lên thanh âm tựa hồ truyền xuống tiếp không bao lâu có một người tiếng đáp lại âm theo lấy dây thừng truyền lại lên đến quá đen cái gì đều nhìn không đến lữ thanh mắng ngu xuẩn thân bên trên dạ minh thạch lấy ra nhìn nhìn a cầm có thể là dạ minh thạch chiếu xạ phạm vi quá nhỏ chỉ có thể nhìn rõ mấy trường phạm vi bên trong nghe đến cách này lời nói lữ thanh cũng là ngạc nhiên phía dưới này có điểm tà gì a lại là chờ một hồi lâu phía dưới đột nhiên dây thừng quang mang sáng lên có thể nhưng cũng không có thanh âm truyền đến lữ thanh lúc này khẽ giật mình cách này ba cách r a hỏa là chạy đến vạn t r ư ợ n g phía dưới rồi cách này dây thừng bản thân cũng là một kiện đạo khí mười phần cứng cỏi cực điểm thích hợp cách này dạng địa t h ế nhưng là làm dây thừng đi đến cuối cùng trăm trưởng cử ly thời điểm liền là vô pháp truyền âm lữ đại ca thế nào làm lữ thanh cắn răng một cái khẽ nói đi xuống xem một chút mấy người theo thứ tự dọc theo dây thừng hướng lấy phía dưới mà đi qua đi tới một canh giờ phía dưới không có một chút động tĩnh truyền lên mà liền tại cách này lúc khác đội một người r ố t cuộc chờ không nổi thanh niên cầm đầu mang theo thân sau đám người cũng là đi đến dây thừng bên cạnh nghiêm đại ca muốn xuống sao một vị đệ tử dò hỏi xuống Thanh niên lãnh đạm nói, nhìn nhìn Lữ Thanh đến cùng làm cái gì v ợ t Kết quả là, cách này bảy người cũng là lần lượt dọc theo dây thừng xuống, lại là chờ rất lâu. Mộ Vân mới từ sơn đỉnh một mặt đi ra, nhìn lấy lưỡn g đ ạ o rủ xuống vô tận v ự c sâu dây thừng, cũng là xuống. Ban đầu bốn phía còn tạm có quang mang, theo lấy không ngừng chìm xuống, bốn phía một mảnh u ám. nhìn không đến bất luận cái gì hào quang, có thể là làm một vân đi đến vạn t r ư ợ n g chiều sâu về sau, lại là phát hiện phía dưới là một mảnh sáng tỏ thế giới. Khe núi này cách đ á y đại địa tản m á t từng khỏa trong mắt lớn nhỏ hòn đá tản ra ôn hóa quang mang, mà lại khe núi cùng bốn phía thạch bích cũng là tản m á t ra ánh sáng nhu hòa. cái này hết t h ả y để người cảm thấy rất an tâm. này chỗ tựa như là một tòa t í n h mịch ồ nhỏ, cùng ven đường kinh lịch lệ phong gào thét, hắc ám tràn ngập. hoàn toàn trái lại, một vân thân ảnh rơi xuống, dẫm t ả i khe cùng mặt đất bên trên, nhặt lên trong đó một k h o ả quang thạch. một vân nhìn kỹ nửa ngày, phát hiện cách này quang thạch chỉ là tản ra nhàn nhạt nhu hóa quang mang. mang theo một tia nhiệt độ cũng không có cái khác đặc biệt. một vân ánh mắt nhìn bốn phía thạch bích phía trên cũng là k h ả m n ạ m lấy từng khỏa quang thạch dạo qua một vòng một vân phát hiện một cái thông đạo thông đạo ước chừng cao ba trường hơn một trường rộng bên trong cũng là có quang mang tràn ra cẩn thận từng l y từng t í ở giữa một vân đ ạ p vào đến thông đạo bên trong. dọc theo thông đạo t r ọ n vẹn tiến lên cách xa mười mấy dặm phía trước sáng tỏ thông suốt cuối thông đạo là một mảnh to lớn trong lòng đất thế giới trước mặt minh mông v ô bờ quái thạch lâm lập đại địa bên trên tàn m á t lấy đếm không hết quang thạch làm cho đến nhìn một cái cách xa mấy chục dặm đều là một mảnh rực rỡ đến mức l ữ thanh cùng kia cách nghiêm đại ca hai đội người lại là không thấy tại chỗ nào mà mục vân đạp vào cái này khu vực về sau, không bao lâu liền là phát hiện cái này to lớn trong lòng đất thế giới. bốn phía có lấy tương tự hắn vừa mới đi qua thông đạo, chọn vẹn ngàn vạn đảo, chỉ là những thông đạo kia có ba trưởng cao, có cao mười trưởng, có lại gần như trăm trưởng cao. này chỗ tựa hồ là đầu mối then chốt, liên tiếp lấy bốn phương tám hướng từng đầu thông đạo. m ộ c vân lựa chọn một c á i thông đạo đi vào hơn 10 dặm cự ly về sau, hắn xuất hiện lần nữa tại một t ò a không lớn cái hố bên trong mặt đất trải liền b ố c cháy thạch bốn phía vách núi cũng là phủ kín hỏa thạch nhưng là cùng hắn tiến đến con đường kia bất đồng cách này bên trong bầu trời là phong bế cũng không có thông đi đất bên trên khe núi một liền đi qua mấy đầu thông đạo một vân phát hiện. đều là như đây đến mức không có đủ đến lữ thanh cùng kia cách họ nghiêm thanh niên rất khả năng là kia b ấ y người cũng là tiến vào nào đó một c á i thông đạo bên trong tìm tòi hư thực đi cổ quái những thông đạo này hội tụ đến cái này ở giữa trong lòng đất thế giới có thể phương viên mấy chục sặm trừ từng đội từng đội quái thạch trồng chất không có vật khác không có cái gì kỳ lạ. chỉ là một vân cũng chưa từ bỏ ý định tiếp tục tìm kiếm một mặt bước vào trên trăm đầu thông đảo rút cuộc m ụ c vân có phát hiện cách này một tòa c ố i thông đảo đồng khe bên trong mặt đất phủ kín quang thạch bốn phía vách núi cũng toàn bộ bị quang thạch khảm nạm đầy mà hố khe bên trong một tòa không xương ngạo nghễ mà đứng đủ có trăm trượng cao toàn thân tản ra như ngọc trong suốt quang mang m ụ c vân nhìn đến không xương cả cái người biến sắc lập tức chích đồng lên thiên loan bạc viên hắn tại cử thạch thành lưu lại không ngắn thời gian đối cử viên sơn mạch cũng có hiểu đối thiên loan bạc viên nhất tộc cũng có một chút hiểu thiên loan bạc viên nhất tộc là cổ lão viên tộc nhất mạch cùng loan tộc nhất mạch kết hợp mà thành hậu duệ đồng thời từng bước phát triển lớn mạnh t ự thành nhất mạch này thú hình thái duy trì viên loại khổng vũ bá khí có thể sau lưng mọc lên song dực như loan điệu có thể dùng bay lượn đại địa phía trên này thú lao nhanh như gió trên bầu trời này thú bay lượn như ư n g trước mặt cái này phó tản ra nhàn nhạt trong suốt quang mang không xương h i ể n nhiên liền là thiên loan bạch viên không xương cao có ba mươi trưởng toàn thân không có huyết nhục có thể là kia trong suốt như ngọc bạch cốt lại là tản ra làm người tâm thần thanh thản khí tức mà lại phía sau song dự cánh xương càng là quang mang bắn bốn phía thần thái n ổ i mật không biết rõ cái này thiên loan bạch viên chết bao nhiêu năm có thể là hắn không xương thế mà có thể đủ bảo trì như này hoàn thiện thực tại là làm người bất khả tư nhị. g Cách này r a hỏa trước khi chết thực l ự c g ì Mục v â n không rõ ràng, có thể là nhìn cách này không xương. Tuyệt đối có thể đủ dùng đến chế tạo tốt đạo khí. Mục v â n trong lòng hơi động, đến gần không xương, hắn bàn tay đụng chạm tại không xương bên trên, liền muốn đem cách này không xương thu lấy. Có thể là sau một khắc. làm một vân bàn tay đụng chạm đến không xương một nháy mắt ở giữa, hắn cả cây người tựa hồ biến mất tại tại chỗ, chầm vào đến một phương cổ lão thiên địa ở giữa, bốn phía hết t h ầ y là u ám, là kiềm nén, mà lúc này thiên địa tại sụp đổ, nhật nguyệt sơn hà tại run rẩy, m ụ c vân chỉ thấy chính mình thân một bên xuất hiện một cách đủ có cao ba mươi trượng lớn thiên loan bạc viên. cái này thiên loan bạc viên toàn thân bộ lông là sáng lóng lánh màu trắng phía sau vũ dực cũng là màu trắng có thể là trước mắt cách này vốn nên uy vũ bất phàm thiên loan bạc viên lại là đứng tại chỗ thân thể phát run mắt bên trong tràn đầy sợ hãi nhìn về phía trước vô thượng thần đế 481. t r ư ơ chương 5.120 h u y ế t s ắ c hồ nước mục vân cũng là theo lấy hắn ánh mắt nhìn về phía trước chỉ là sau một khắc một vân lại là thần sắc run lên tại cách này thiên loan bạc viên thân trước có lấy hàng trăm hàng ngàn con thiên loan bạc viên mà lại mỗi một cách đều so hắn càng cường trắng hơn có 50 t r ư ờ n g trăm trưởng cao lớn thậm chí kia dẫn đầu một cách thiên loan bạc viên đủ có ngàn trưởng cao lớn quả thực như một tòa sơn tại chỗ đó súc định tất cả thiên loan bạch viên đều là đi theo dẫn đầu ngàn trưởng cách kia đứng thành một hàng bài mà liền tại cách này lúc kia dẫn đầu ngàn trưởng bạch viên hai tay vỗ vỗ lồng ngực phát ra gầm thét tiếng đất trời bốn phía có lấy đạo đạo thân ảnh phá toái hư không đi đến nàng thân trước b ộ t phát ra cường đại sát khí kia bạch viên giận dữ hai tay vỗ một cái phanh phanh phanh từng đạo cường giả thân thể hóa thành huyết vụ nổ bể ra tới thấy cảnh này một vân ánh mắt run lên những kia giết r a nhân loại võ giả cho hắn một chủng đủ dùng xé nát thiên địa sơn hà cường đại cảm giác ác bách có thể là tại dẫn đầu c á i kia bạch viên một bàn tay dưới liền là chết oan chết uổng thấy cảnh này rất nhiều thiên loan b ạ c viên lần lượt hai tay vỗ vỗ lồng ngực phát ra b à i sơn đảo hải tiếng r í p tới lập tức dẫn đầu bạch viên hai tay nện đất đại địa run rẩy từng cách bạch viên trực tiếp sung phong ra ngoài cách này là một mảnh say thịt tràng chiến trường thiên địa tràn ngập không biết nhiều ít vạn dặm mà tham chiến có nhân loại cường giả có thú tộc cường giả vẹn vẹn là một vân nhìn đến thú loại khoảng chừng trên trăm loại thiên loan bạch viên chỉ là trong đó một chủng thôi rất nhanh từng vị nhân loại võ giả đổ xuống từng cái thiên loan bạch viên mất mạng mà liền tại cách này lúc tư không ở giữa một đạo bạch y thân ảnh chống r ố n g xuất hiện kia bạch y nhân ánh mắt nhìn về phía dẫn đầu thiên loan bạch viên hắn bàn tay vung lên cách không một trường trực tiếp vỗ xuống bành ngàn trưởng cao lớn thiên loan bạch viên thân thể trực tiếp nổ tung sau một khắc tất cả thiên loan bạch viên đều là phát ra thê thảm kêu x ê n thống khổ kêu to lệnh chua xót lòng người nhưng là lập tức lại có một thân ảnh thẳng hướng kia bạch y nhân đem hắn đẩy lui cái này là chém giết chàng đột nhiên nhất khắc m ộ c vân cảnh tượng trước mắt biến mất, lại lần nữa về đến cái này hố khe bên trong. hắn nhìn trước mắt cái này thiên loan bạch viên không xương, lui một bước, cúi đầu nhìn lấy bàn tay của mình, tại run rẩy, lưng về sau, quần áo bị mồ hôi làm ướt. cho đến giờ phút này, m ộ c vân mới đến thật nhẹ nhàng thở ra. từng cảnh tượng lúc nãy, quả thực như lâm hắn cảnh. để mục vân cả cây người hãm sâu trong đó, sợ run tim mất mật kia dẫn đầu ngàn trưởng cao lớn thiên loan bạch viên tuyệt đối có thể đổ một bàn tay trực tiếp chụp chết hắn hiện tại, có thể là kia bạch y nhân lại là trực tiếp một bàn tay đập chết dẫn đầu bạch viên, cái này là cái gì cấp bậc s a o chiến, đạo vấn, đạo phủ thiên quân, còn là siêu việt cái này các loại cấp bậc, mục vân thở hổn hển. sau một hồi lâu vừa mới khôi phục được đến hắn một mực biết rõ hồng hoang thời kỳ ác nguyên tai n a n b ả o phát mười tám thần đế đại chiến lan đến càn khôn đại thế giới vạn giới vạn vực ngàn vạn chủng tộc ngàn vạn võ giả đem càn khôn đại thế giới đều đánh nát chiến tranh hội là như thế nào hắn nội tâm khó có thể tưởng tượng có thể hôm nay nhìn có lẽ liền như cùng năm đó trận chiến kia một dạng a nghiêng trời lệch đất thiên băng địa liệt m ộ c vân thở dài thần đế phía dưới đều là run r ế hắn lại lần nữa lên trước bàn tay khẽ vuốt cách này thiên loan bạc viên thi thể lại không một tia b a động sản sinh ngay sau đó hắn liền là đem cách này một bộ không xương thu vào trở về g i a o cho trương học hâm Diệp Đan Thanh hai người đủ dùng luyện c h í ra không tầm thường đạo khí. Mục v â n tại cách này đ ồ n g khe bên trong nhìn một vòng, không có phát hiện gì khác lạ về sau, cũng là rời khỏi, tiếp tục tiến vào cách khác hố khe nội tra nhìn. Cách này bên trong thông đạo hàng ngàn hàng vạn. Cách này là đại biểu cho năm đó Thiên Loan Bạch Viên tộc tộc nhân cũng có hàng ngàn hàng vạn, khá lớn hố khe. Hẳn là thành n i ê n hắn ban đầu tiến đến kia hố khe chỉ có ba trưởng cao cực khả năng là ấu niên thời kỳ thiên loan bạch viên như thế nói đến này chỗ là thiên loan bạch viên nhất tộc ở lại xào huyệt có thể là xào huyệt như này đơn giản hay là nói thời gian quá lâu xào huyệt đã hủy đi chỉ để lại cách này bên trong đại khái bộ dáng m ụ c vân không biết được hắn tiếp tục ở trong đường hầm ra vào lại là tìm đến mười mấy con thiên loan bạc h viên không xương, mà có chút thông đạo, mục vân cũng phát hiện có người tiến vào vết tích, luôn luôn là kia lữ thanh cùng họ nghiêm thanh niên mang người cũng tại ra vào thông đạo, chỉ bất quá không có đụng đến thôi. như này cách này, tam phương đều ở trong đường hầm ra vào, tìm kiếm những kia không xương, dù chỉ là thiên loan bạc h viên tộc tộc nhân chết đi sau bảo tồn được đến không xương. cũng là giá trị liên thành chỉ là theo lấy tam phương chính mình tìm kiếm tại cách này mấy ngàn hơn vạn thông đạo chung trong lòng đất thế giới trong quái thạch lại là từng bước phát sinh r u ộ d gì biến hóa những kia quái thạch tại lúc này bắt đầu hóa tan chỉ là lữ thanh mấy người cũng tốt họ nghiêm thanh niên cũng được thậm chí là một vân đều là toàn tâm đưa vào tìm kiếm thiên loan bạch viên không xương cũng chưa phát hiện quái thạch lâm lập đại địa bên trên biến hóa là tại cũng là cách này bên trong đủ có phương viên mấy chục s ặ m phạm vi quá lớn nếu không tam phương sớm liền phát hiện lẫn nhau có thể thối biến tiếp tục phát sinh thằng đến nhất khắc làm m ụ c vân đi ra một cách thông đạo thời khắc nhìn trước mắt cả c á i người triệt để ngốc Quái thạch biến mất, xuất hiện tại trước mặt. Thế mà là một mảnh hồ nước, phương viên mấy chục sậm đại địa, toàn bộ hóa thành hồ nước. Hồ nước bên trong chảy xuôi cũng không phải là thủy, mà là huyết. Tảng đá đâu? Một vân ngạc nhiên, hắn đột nhiên nghĩ đến những ghi quái thạch tận đều là màu nâu đen, trước mắt nhìn đến cùng tiên huyết nhan sắc gần gũi. huyết hóa thành quái thạch nhưng vì sao bây giờ trách thạch lại biến thành huyết phía trước minh mông vô bờ huyết sắc hồ nước tản ra làm người sợ hãi khí tức cách này hết thảy quá mức ruộng gì cùng khủng bố mục vân cảm thấy này chỗ không nên ở lâu hắn suy cho cùng chỉ là đạo đài thần cảnh mà lại phía trước thông qua từng cách thiên loan bạch viên không xương nhìn đến các chủng chiến tranh tràng diện hắn đại khái phán đoán ra những k i a thiên loan bạch viên thể hình càng lớn thực lực càng mạnh cao 30 trưởng lớn thiên loan bạch viên cũng đã cụ có đảo hải thần cảnh thực lực mà trăm trưởng cao lớn thiên loan bạch viên ít nhất là đảo vẫn cấp bậc cách này bên trong quá mức ruộng dị hắn không thể ở lâu giống như ban đầu ở thương châu bên trong các đại tông di tích chỗ bên trong những k i a o ruộng ì tồn tại quá khủng bố cơ hồ có thể để hắn chết đến hơn trăm lần như không phải nam tử điên g i ữ g ì n hắn đã sớm chết có thể hiện tại là tại bình châu không có cường giả g i ữ g ì n được đến những này thiên loan bạch viên không xương đã là giá trị liên thành hiện tại tốt nhất rời đi n à y chỗ r u ộ n d gì có thể đối đãi đến chính mình thực lực càng cường đại lại đến cha nhìn chỉ là mục vân muốn đi lại không g i a dễ dàng những g i huyết sắc hồ nước tại c á i này lúc không ngừng lan tràn bốc lên rất nhanh liền sắp đem thông đạo bao phủ mục vân thần sắc tỉnh táo tìm kiếm lấy chính mình tiến đến kia đầu thông đạo hắn tại chỗ đó lưu xuống đánh dấu dọc theo thông đạo về đến đồng khe. dọc theo đ ồ n g khe hố bích leo đi lên liền an toàn có thể làm m ụ c vân tìm tới thông đạo thời khắc lại là biến sắc kia một cái thông đạo đắt là bị huyết thủy t ớ i tiêu đi vào khẽ cắn môi m ụ c vân trực tiếp thả người nhảy một cái nhảy vào huyết hồ bên trong vô thượng thần đế 481 chương 5.121 không phải ta theo ngươi mà làm một vân thân ảnh nhảy vào đến huyết hồ bên trong thời điểm bốn phương tám hướng có lấy áp lực kinh khủng hướng lấy một vân sồn ép mà tới kia các loại áp lực đạo đại thần cảnh tuyệt đối gánh không được tốt tại hắn có nguyên long cổ giáp y hộ thể cho dù để hắn cảm giác rất không thư sướng có thể trung quy còn là có thể đủ chống cự có thể là làm m ộ c vân nhảy vào huyết hồ bên trong. Huyết hồ tại cách này lúc thế mà là nhanh chóng dâng lên, bao phủ từng đầu thông đạo. m ộ c vân vẫn ý như cũ nhanh chóng hướng lấy thông đạo bên trong bơi đi. Nhưng vào lúc này, dị biến lại lần nữa phát sinh. Những kia bị huyết thủy bao phủ thông đạo, lại có từng cái huyết sắc thiên loan bạch viên lần l ư ợ t b ỏ ra đến từng cái thiên loan bạch viên. hai mắt hiện ra huyết mang, lại là một nháy mắt ở giữa để mắt tới mục vân, tại huyết hồ bên trong, như cùng không có bất kỳ ngăn trở nào, thẳng hướng mục vân, đáng chết, mắng một câu, mục vân bàn tay một nắm, xích nhật phần thiên, xích nhật luôn thiên quyết bạo phát, một vòng cực nóng đại nhật, trực tiếp b ả o sông mà ra, oanh, cả cái huyết hồ. tại cách này lúc đều là nổ bể ra tới hàng trăm hàng ngàn con thẳng hướng một vân huyết sắc viên thú bị m ộ c vân một quyền oanh g i c h chết một mảng lớn có thể là chết đi chỉ là những k i a d r n n người thấp bé từng cái cao 30 trưởng lớn cao 50 trưởng lớn huyết sắc viên thú vẫn ý như cũ là dũng mãnh vô địch vọt tới bích diễm tràm đổ tội kiếm t ế ra m ụ c vân một kiếm chém ra b í c h diễm kiếm khí gào hết mà ra nhưng là huyết sắc viên thú quá nhiều mặc dù những này huyết sắc viên thú cũng không phải trước khi chết chiến lực có thể là số lượng rất nhiều mục vân căn bản giết không hết từng bước mục vân bị bao vây mắt nhìn lấy thông đạo liền tại m ờ i trưởng bên ngoài có thể lại là không phải tiến tới hắn một kiếm một kiếm giết ra những kia huyết sắc viên thú thân thể không ngừng nổ bể ra đến, lại là có càng nhiều huyết sắc cử viên vọt ra, đáng chết, căn bàn giết không hết, một vân quát mắng một tiếng, bàn tay một nắm, lòng bàn tay bên trong ngưng tụ đạo đạo khí huyết, huyết linh long, một câu quát xuống, n g à n t r ư ở n g huyết sắc linh long, tại thời khắc này b ộ t phát ra, oanh, khủng bố linh long huyết uy. bạo phát không ngừng làm người sợ hãi sát khí truyền lại tại huyết hồ bên trong oanh long lộng cả cái huyết hồ tại cách này lúc lăn lộn gầm thép từng cái huyết sắc cử viên bị linh long cắn xé đập vỡ vụn mà liền tại cách này lúc một vân phát hiện hồn hải bên trong tứ phương m ặ c thạch sao động bất an người nghĩ t h ô n phệ mục vân cảm giác đến tứ phương mặt thạch ý động, lập tức vui vẻ nói, tùy tiện nuốt, đi thôi. tứ phương mặt thạch lướt đi mục vân hồn hải, trực tiếp x ú c đỉnh tại huyết hồ bên trong, lớn chừng bàn tay tứ phương mặt thạch. tại cách này lúc bỗng nhiên phóng xuất ra bài sơn đảo hải một dạng thôn phệ lực, b à n g bạc rộng lớn huyết hồ. tại thời khắc này, từng sợi nước hồ bị trực tiếp nuốt vào sạch sẽ. mà theo lấy tứ phương mặt thạch phát q u y huyết sắc nước hồ biến mất tốc độ càng lúc càng nhanh thẳng đến cuối cùng phương viên mấy chục dặm không ngừng tán tràn mà ra huyết sắc nước hồ triệt để bị thôn phệ sạch sẽ m ụ c vân cũng là lông mày nhíu lại làm tứ phương mặt thạch đem giọt cuối cùng nước hồ nuốt vào trước mặt đại địa lại là khôi phục thành phía trước bộ dáng. chỉ bất quá ít những ghi quái thạch. Mục Vân thở ra một hơi, cuối cùng là an toàn. t ứ Phương m ặ c thạch lao vùn vụt tới, dung nhập Mục Vân hồn hải bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mà lần này Mục Vân rõ ràng cảm giác đến t ứ Phương m ặ c thạch tựa hồ rơi vào đến một loại thỏa mãn trạng thái bên trong, nhanh nhẹn giống cách ăn cơm no đại g i a tại chính mình hồn hại bên trong l ặ n g lặng nằm lấy nghỉ ngơi người nào nhưng vào lúc này nơi xa lại truyền tới một tiếng quát lớn mấy thân ảnh lao vùn vụt tới một người cầm đầu chính là kia lữ thanh chỉ là so với phía trước mười mấy người hiện tại lữ thanh thân sườn chỉ có mấy vị đạo hải thần cảnh võ giả đi theo lữ thanh c á i này lúc cũng là một mực nhìn thẳng một vân nhìn một hồi lâu mới đến kinh ngạc nói ngươi là lục vân m ụ c vân cũng là nhìn về phía lữ thanh ta liền cảm thấy đến trên đường đi tựa hồ có người theo lấy không nghĩ tới thế mà là ngươi m ộ c vân dù sao cũng là vân các chi chủ hơn một năm nay đến tại cử thạch thành bên trong cũng tính là có chút danh tiếng thế lực khắp nơi đều hội hoạ sáng hoặc tối điều tra hắn lai lịch không phải ta theo ngươi, Mục Vân lại là nói thẳng, là có một cái họ nghiêm mang người một đường theo đuôi ngươi, họ nghiêm, Lữ Thanh mày n h ă n lại, đột nhiên nói, nghiêm phà, Lữ Thanh lúc này quát, nghiêm phà, ngươi tại chỗ nào, lăn ra đến, Lữ Thanh có thể nói trong lòng tức giận tột cùng, vốn là tuần tra đến, t ố n g nhân rơi xuống đến đây. thật không nghĩ đến, không tìm được tống nhân, thế mà là phát hiện cổ lão thiên loan bạch viên nhất tộc xào huyệt. ban đầu thật vui vẻ mang theo thuộc hạ nhóm, tại cách này bên trong thu thập những kia bảo tồn còn tạm hoàn hảo thiên loan bạch viên thi cốt. nhưng mà ai biết, đột nhiên liền lan tràn ra những ngày huyết sắc nước hồ, đạo đại thần cảnh cấp bậc đều chết, huyết sắc nước hồ lực áp bách. căn bản không phải bọn hắn có thể thừa nhận ở, nhưng là càng không có nghĩ tới là nước hồ đột nhiên liền biến mất. Hắn vừa mới tận mắt thấy m ụ c vân cầm ra một cái vung vứt bảo bối, đem những kia nước hồ toàn bộ nuốt vào. Kia là cái gì chí bảo? c á i này thành lập vân các thanh niên, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Lữ Thanh lại lần nữa nói nghiêm p ạ a một đường theo lấy lão tử. rất vui vẻ thật sao? làm lữ thanh lần thứ hai tiếng quát vang lên. cách đó không xa, một cái thông đ ả o bên trong, nghiêm p h a quả nhiên mang theo mấy người đi ra. lữ thanh, cách này cử viên sơn m ạ c h là ngươi r a cái gì gọi theo ngươi? nghiêm p h a đại bước mà đến, cử ly mấy người trăm trưởng, ngừng lại, khẽ nói, ngươi có thể tới đây. ta nhóm liền không thể tới rồi. ngươi uy phong thật to, liền là hứa Giang Nam ở đây cũng không thể như này không thèm nói đạo lý a. c á i này Lữ Thanh là hứa Giang Nam người. Lữ Thanh nhìn về phía Niêm g h Kha, cười nhạo nói: một đường theo đuôi chuột làm người buồn nôn. ngươi hai người lời không hợp ý nửa câu nhiều. Niêm g h Kha xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Mục Vân. cũng là cười lạnh nói, nghe thấy hơn một năm nay đến, cử thạch thành ra một cái vân cát, vân cát các chủ lục vân, động tác nhiều lần, nguyên lai like liền là ngươi, lục vân, cử thạch thành bên trong chỉ có ba vị ra, ngươi vân cát, sớm muộn là hội bị thu phục, ta cho ngươi một lựa chọn như thế nào, nghiêm kha cười nói, đầu nhập triệu ra. ta bảo đảm ngươi có thể đ ủ tại cử thạc thành bên trong sống đến phong sinh thủy khởi. ta nhổ vào. lữ thanh lại là mắng. triệu tôn g bình tĩnh cái rắm. lữ thanh nhìn về phía m ộ c vân, mỉm cười nói: lục vân, c á i này gia hỏa nói không sai. ta biết rõ ngươi thực lực, đạo đài bát trọng, có thể dung chuyển đạo hải tam trọng. thiên phú thực lực như vậy, đầu nhập hứa ra. tuyệt đối để ngươi đại phát thần uy, hứa ra bản thân cũng là nguyên thủy tôn g đệ tử đi ra, ngươi thủ hạ những kia người, tuyệt đối có thể cùng ta nhóm ở chung vui vẻ, mà lại ta có thể dùng nói cho ngươi, hứa ra là cử thạch thành bên trong một vị duy nhất đảo hải thất trọng cường giả, thất trọng liền là hậu kỳ tầng thứ, đây chính là thạch thiết cùng triệu tôn g bình hai người căn bản không so được. hai người tranh cãi ở giữa ngược lại thế mà là thành đối một vân lôi kéo nghe đến cách này lời nói một vân lại là nhìn về phía hai người không khỏi cười khổ nói hai vị vân cắt lại không nói thuộc về người nào chúng ta hiện tại thế nào ra ngoài ra ngoài hai người nghe đến cách này lời nói lại là sững sờ vô thượng thần đế 481. c h ư ơ n g 5122 h u y ế t thạch sơn tam phương vị trí bốn phía từng đầu thông đạo chậm rãi lan tràn ra có thể là duy nhất ra vào liền là vừa mới bọn hắn tam phương theo thứ tự tiến đến khe núi nhưng là trước mắt huyết sắc nước hồ là bị tứ phương mặt thạch nuốt vào có thể là kia từng đầu thông đạo tại cách này một hồi thời gian bên trong Thế mà là bắt đầu kết xuất huyết sắc tinh thạch mỗi một c á i thông đạo miệng đều là bị huyết sắc tinh thạch bao trùm thấy cảnh này lữ thanh cùng nghiêm pha cũng là không có tâm tư gì lôi kéo một vân mà là trực tiếp đến gần một c á i thông đạo đập ra lữ thanh quát lập tức có một người lên trước cầm kiếm đâm ra khanh trầm thấp tiếng leng keng vang lên huyết sắc tinh khối an an ồ n ồ n không nhúc nơ hơn y cơ chút nào, nhưng là vì võ giả kia trường kiếm lại là đoạn nhìn lấy chính mình đạo khí nứt gãy tổn hại kia võ giả tâm đều muốn đau d ì máu lữ thanh thấy cảnh này cũng là m i ế n sắc hắn huy huyền công ra đạo hải tứ trọng cảnh giới khủng bố đạo lực hóa thành hải lưu bạo kích mà ra đông ngột ngạt tiếng nổ tung vang lên. tinh thạch hoàn hảo không chút tổn hại. lữ thanh lại là cảm thấy chính mình bàn tay đều là kém chút bị chấn bể. khác một bên, nghiêm h a cũng là mang người thử nghiệm, một vân cũng là tại thử nghiệm. bàn tay hắn nắm chặt, xích nhật phần thiên một quyền vung ra, đông. ngột ngạt tiếng nổ tung truyền ra, bàn tay truyền lại đến đảo đảo xé nát cảm giác. có thể là tinh thạch lại là bình yên không động. mấy người đều là tại các chỗ thăm dò, có thể mỗi một chỗ đều là như đây. những kia huyết sắc tinh thạch đem thông đạo phong bế, căn bản không phá nổi. thậm chí dần dần, đại địa bên trên cũng là xuất hiện bị tinh thạch bao trùm. c á c này bên trong tựa hồ bị phong tỏa thành một mảnh vô pháp đi ra thế giới. tại sao có thể như vậy? lữ thanh sắc mặt khó coi, nếu là bị vây chết ở chỗ này. có thể là quá thảm lữ đại ca một vị theo lấy lữ thanh võ giả mở miệng nói ngươi nhìn kia một bên có gì đó quái lạ theo lấy kia để t ử lời nói rơi xuống đám người cũng là lần lượt nhìn lại chỉ thấy tại cách này đại địa trung ương không phải huyết sắc tinh thạch r ả i liền bao trùm mà là xuất hiện một đạo quang mang trắng n ã n quang mang tản ra lệnh người tâm tính bình tĩnh khí tức m c Vân, Lữ Thanh, nghiêm p h ạ đều dựa vào quá khứ đi đến quang mang tàn mát r a ba người mới đến nhìn đến mặt đất xuất hiện một đạo c â y hố kia trắng n á n quang mang chính là từ cái hố bên trong khuyết tán ra tới thấy cảnh này Lữ Thanh thần sắc nghiêm nghị trước mắt bốn phía bị phong cấm cái này bên trong tựa hồ là tiếp tục xâm nhập này chỗ. có thể tiếp xuống đến cùng còn sẽ phát sinh cái gì không người biết đến ai cũng không dám mạo hiểm đặc biệt là tại biết gió. tiến vào đến này chỗ không chỉ là bọn hắn một nhóm mà lại đạo đài thần cảnh đệ tử đều chết rồi sống sót đều là đạo hải cấp bậc chết khủng khiếp rất nhanh lữ thanh cùng nghiêm p h a hai người ánh mắt đều là nhìn về phía một vân. lục các chủ làm phiền ngài đi xuống xem một chút thôi lữ thanh cười ha hà nói nghiêm p h a cũng là nói thẳng ta nhóm tam phương ngươi cô đơn chiếc bóng c á i này các loại tình huống ngươi đi thích hợp nhất hai người rất trực tiếp nói ra c á i này lời mục vân nhìn thoáng qua cái hố đường kính ước chừng ba trượng nhìn một cái một mảnh trắng xóa không biết sâu cạn chỉ là nhìn lấy lữ thanh cùng nghiêm pha mục vân cũng không vội vã cười cười nói không có vấn đề lục các chủ quả thật là cái người thông minh lữ thanh mỉm cười nói hắn nhận là mục vân đạo đài bát trọng cảnh giới có thể địch nổi đạo hải tam trọng có thể tuyệt đối không phải hai người bọn họ vị đạo hải tứ trọng đối thủ mới sàng khoái như vậy mục vân nội tâm lại là có chút rõ ràng Lữ Thanh nhận được tin tức Tống Nhân là rơi xuống này chỗ, có thể từ ban đầu đến hiện tại đều không thấy đến kia vị Tống Nhân đ a n sư này chỗ chỗ chỗ cổ quái, nhưng cũng là chỗ chỗ cơ duyên nơi này xuống chưa chắc là chỗ xấu đến mức xuống về sau t ự t ạ i để ý phía trên cái này mấy cái gia hỏa không nói hai lời, Mộ Vân trực tiếp thân ảnh bước ra. hắn thân ảnh rơi vào cái hố bên trong rất nhanh biến mất không thấy gì nữa nhưng vào lúc này lữ thanh thân sườn một vị võ giả mở miệng nói hắn xuống như là phía dưới là trí bảo hắn chẳng phải là trực tiếp thu đi căn bản sẽ không cho chúng ta báo tin lữ thanh cười mắng ngu xuẩn hắn trung quy là muốn trở về nếu không thế nào rời đi này chỗ có thể là trở về cũng căn bản từ nơi này ra không được a lời này vừa nói ra lữ thanh cùng nghiêm kha đều là sững sờ hắn đúng a mục vân một c á i người xuống như là có to lớn cơ duyên mục vân nuốt ăn sạch sẽ vạn nhất tìm tới thông đạo chạy rồi bọn hắn đặt c á i này ngốc chờ như là phía dưới cực kỳ nguy hiểm mục vân c h ế t tại chỗ đó càng không khả năng cho bọn hắn báo tin a đi xuống xem một chút chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp nào khác lữ thanh nghiêm x a hai người lập tức mang người xuống mà lúc này mục vân thân ảnh rơi vào phía dưới rất nhanh hắn liền là bàn chân lấy địa bốn phía b ạ c h mang từng bước tán đi c á i này chiều sâu chỉ có trăm trượng làm một vân rơi trên mặt đất, nhìn lấy bốn phía cũng là bị trước mặt một màn kinh ngạc. nhìn một cái, bốn phía tận đều là xanh um tươi tốt cổ thụ. Cái này là một mảnh chân chính trong lòng đất thế giới, có núi có nước có cây, thậm chí thỉnh thoảng ở giữa còn có truyền ra ngoài chim t h ú chi hót. Một vân thở ra một hơi, nhấc lên đổ tội kiếm, nhìn về phía trước. lại là chưa từng có nửa phần sơ xuất cổ lão càn khôn đại thế giới vỡ vụn tân thế giới tập hợp hết t h ầ y cổ lão tồn tại đều khả năng tại bất luận c á i gì địa phương xuất hiện lúc đó chưa chết nào chỉ là thần đế vô thiên giả nhóm thương châu bên trong mấy đại cấm địa bên trong vẫn tồn tại người sống đâu những kia đạo vương siêu việt đạo vương vô địch nhân vật nhóm cũng không phải nói chết thì chết c á i này cử viên sơn mạch năm đó vốn là thiên loan bạch viên tộc ở lại phát sinh c á i gì mục vân đều không kỳ quái chỉ là không bao lâu lữ thanh nghiêm pha cũng là mang người xuống tới mục vân nhìn đến hai người xuất hiện không khỏi cười nói không phải để ta đến làm đá dò đường sao nhanh như vậy liền được đến rồi hai người lại là không thèm để ý m ụ c vân chỉ là nhìn trước mắt một mảnh địa vực vạn trưởng chi sâu đại địa dưới thế mà có này các loại kỳ cảnh nghiêm pha không khỏi cảm thán nói phía trên là thiên loan bạch viên tộc ở lại phía dưới này lại có này các loại kỳ tích nơi này quả thật tà môn lữ thanh khẽ nói là kỷ địa còn là tử địa còn chưa thể biết được đâu không sai là kỳ địa còn là tử địa, còn chưa thể biết được. Một vân cầm kiếm đi tới, tiến vào t h ổ lâm sơn mạch ở giữa. Lữ Thanh nghiêm p h ạ nhìn lấy lẫn nhau một mắt, cũng là tách ra tiến vào núi rừng bên trong. rất nhanh, một vân đi đến t h ổ lâm bên trong, một tòa núi cao phía trước, cái này t ò a cao sơn, ước chừng trăm trượng, trụi l ủ i đều là huyết sắc hòn đá. Liên tưởng đến phía trước ở phía trên nhìn đến những kia huyết sắc hòn đá. Mục v â n cũng chưa tới gần nơi này trăm trưởng sơn nhạt, mà theo lấy không ngừng tiến lên. Mục v â n cũng là phát hiện, n à y chỗ có lấy rất nhiều sơn nhạt, đều là lẻ loi trơ trọi, cũng không liên tục. thấp nhất, bất quá cao 10 t r ư ợ n g cao nhất cũng bất quá là 600 t r ư ợ n g những này sơn nhạt lẫn nhau cách lấy một khoảng cách vô tử tại cách này thủ lâm ở giữa mà lại đều là c h ụ i lùi huyết thạch mục vân tiếp tục xâm nhập t ỉ mỉ tra nhìn phát hiện những này t r ụ i lùi huyết thạch sơn đại khái có hơn ngàn tòa mà giữa đường qua cách này một phiến khu vực về sau trước mặt xuất hiện một tòa ngàn trưởng cao lớn huyết thạch sơn mục vân cũng chưa tới gần nơi này chút huyết thạch sơn bởi vì nhìn đến những ngày huyết thạch sơn hắn trong lòng có một cách khủng bố ý niệm bốc lên tu tiên tại đấu la đồng nhân đấu la t r ạ m vũ hồn điện diệt hảo thiên tông đánh bom hải thần đảo xuyên đường tam chém đầu thất quái đây vô thượng thần đế 481 t r ư ơ chương 5 1 2 n g n ư ơ i g ư ờ i là tổng nhân không quản là cao 10 trưởng còn là cao 30 trưởng cao 50 trượng hoặc là là cao trăm trượng, cao 600 t r ư ợ n g Cùng với cách này cuối cùng một t ọ a ngàn trượng cao huyết thạch sơn, nhìn lên đến, có điểm giống là thiên loan bạc h viên khôi ngô thân thể, mặc dù không phải rất giống, có thể đây cũng là để m ụ c vân cảm thấy dùng mình. Năm đó thiên loan bạc h viên tộc nếu là không có t r i ệ t để hủy diệt, có tộc nhân sống sót đến. bị phong cấm tại này chỗ không phải là không có loại khả năng này nếu thật là như đây kia nơi này chính là tuyệt thế hung địa những này thiên loan bạch viên tộc nếu quả thật khôi phục khả năng bình châu t h ế lực khắp nơi cân bằng đều hội bị đánh phá một vân vòng qua những này sơn nhạt tiếp tục xâm nhập phía trước ánh mắt nhìn có lấy đạo đạo như ẩn như hiện hào quang hào quang nhu hòa bị l í t nha l í t n h í t rừng cây ngăn trở không tới gần rất khó phát hiện làm một vân đi đến hào quang trước chỉ cảm thấy đập vào mặt mà đến một cỗ cường đại sinh mệnh tinh khí r ừ n g rậm ở giữa có thể dùng nhìn đến đạo đạo quang mang bút lên từng cây linh chi tản ra nhu hòa khí tức những kia linh chi cũng không phải là sinh trưởng tại trên mặt đất mà là sinh trưởng ở một mảnh nhỏ trong hồ nước, chỉ là trong hồ nước nước chảy, lại là màu đỏ sẫm, mang theo vài phần làm người sợ hãi cảm giác. Mục Vân cũng không nhận ra cách này linh chi là vật gì, có thể từ trong đó cảm nhận được cường đại sinh mệnh tinh khí, lại là để Mục Vân tâm động, Thương Lan Đại Chiến lúc, Hiến Tế Chu Tiên Đồ Thế Giới, làm cho đến Chu Tiên Đồ Thế Giới sụp đổ. thu nhỏ mà thế giới chi t h ủ cũng là bởi vì này đại nhận tàn phá. tuy nói thế giới chi t h ủ có thể dùng từ ta khôi phục, có thể là cách này mấy ngàn năm thời gian đi qua, còn chưa có thể khôi phục lại, như là có những này bao hàm sinh mệnh tinh khí linh chi phụ trợ, khẳng định hội bất đồng. mục vân tâm niệm vừa động, liền là ạ lên trước, không nghĩ chết, tốt nhất dừng tay, nhìn đâm bên trong. một đạo tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên, một vân bước chân ngừng xuống, ánh mắt nhìn, một gốc cổ thụ về sau, đi ra một thân ảnh, kia là một vị nữ tử, nhìn lên đến hai mươi mấy tuổi khoảng chừng, thân thể thướt tha, cho dù là thân hình bị rộng lớn bao bầy che giấu, có thể một chút vết tích không khó nhìn ra nữ tử này dáng người ngạo n h â n này vật vì huyết nhãn linh chi. sắc thực là ẩ m chứa cường đại sinh mệnh tinh khí, có thể là người bình thường đi ngắt lấy, hội bị hắn trực tiếp thôn phệ làm sinh mệnh lực. thành vì hắn chất dinh dưỡng, một vân lui ra phía sau mấy bước, nhìn lấy c á i này mặt mày nguyệt tư, sắc mặt lại là có chút tái nhợt nữ tử. ngươi là t ố n g nhân, nữ tử hơi hơi k i n h ngạc nói, ngươi nhận ra ta, ta suy đoán, một vân cười nói. Lữ Thanh, nghiêm pha mang người tới nơi đây, biết rõ ngươi tại c á i này bên trong, nghĩ anh hùng c ấ u mỹ nhân, bắt được trái tim của ngươi. Lữ Thanh, nữ tử lãnh đạm nói, bất quá là mưu đồ ta thân thể thôi. c á i này nữ tử, nói chuyện có thể thật là trực tiếp. Ngươi là ai? Tại Hạ l ộ c Vân, Cư Thạch t h à n h Vân các các chủ, nữ tử t h ầ n sắc khẽ giật mình. ngẩn người nói cử thạch thành vân c á c ta sao chưa nghe nói qua mục vân giải thích nói gần nhất một năm mới đến thành lập kia thời điểm tống nhân đại sư đã không tại cử thạch thành ta vốn còn nghĩ lôi kéo tống nhân đại sư gia nhập ta vân c á c đâu tống nhân lãnh đạm nói ngươi nàng có thể đủ nhìn ra mục vân chi khí tức tuyệt đối chưa đến đảo hải thần cảnh nàng tống nhân bản thân là tam phẩm đạo đan sư, mà đạo hải tứ trọng cảnh giới, chính là một cách đạo đài thần cảnh. thế mà nghĩ lôi ghéo nàng, một vân tiếp theo nói, nhìn người không thể chỉ nhìn cảnh giới. diệp đan thanh đại sư cùng vương vân giang đại sư đ ã g i a nhập ta vân các, thực không dám giấu giếm. ta lần này đi đến cũng là vì tìm kiếm tống nhân đại sư. hy vọng tống nhân đại sư gia nhập ta vân các tống nhân không khỏi cười nói muốn để ta gia nhập ngươi vân các bằng cái gì liền là thạc thiết cách này vài năm nay một mực muốn để ta gia nhập ta đều là c ự tuyệt hắn cũng không thể làm gì được ta một vân mở miệng nói ta đương nhiên hy vọng là nhu hòa biện pháp để tống nhân đại sư gia nhập nếu như t ố n g nhân đại sư không nguyện ý, ta cũng chỉ có thể dùng một chút thô bảo biện pháp. bất kể như thế nào, t ố n g nhân nhân tài như vậy, hắn khẳng định là muốn thu nạp. kể từ đó, vân các t à i trận đan khí ba đạo mới coi như cân bằng. đến mức tương lai, vân các như là cường đại, t ố n g nhân đủ không đủ nhìn. kia là một vân hiện tại không nên nhọc lòng sự tỉnh. suy cho cùng, để mắt tại hiện tại, tam phẩm đạo đan sư thân phận địa vị vẫn còn rất cao. Tống Nhân nói thẳng, ta thân chịu trọng thương, hiện tại xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Có thể muốn để ta vì ngươi hiểu mệnh, ta chết ngươi cũng đừng nghĩ. Mục Vân nhìn lấy trong hồ nước huyết nhãn linh chi, không lên tiếng nữa. Ngươi vì cái gì không rời đi này chỗ? Mục Vân nói thẳng. Tống Nhân nhìn nhìn Mộ Vân, chưa từng chần chờ, nói thẳng: Tại cái này đằng sau sâu chỗ, có một mảnh dược sơn. Dược sơn bên trong có rất nhiều cực điểm bất phàm dược liệu. Ta tại chờ trong đó một gốc dược liệu thành thụ. c Mà lại, ngươi nhóm tiến vào cái này bên trong, cũng là bởi vì vì đến đường bị chặn chết đi. Ta còn chưa tìm được đường ra. Mộ Vân gật gật đầu. dược liệu ta có thể giúp ngươi ngắt lấy đến mức đường r a cùng nhau tìm kiếm tốt mục vân lấy lòng nói lữ thanh mang lấy mấy vị đạo hải tiến vào này chỗ như là gặp đến ngươi bây giờ rất khó là bọn hắn đối thủ a ngươi cũng nói lữ thanh là ham muốn ngươi thân thể ta nghĩ hắn thật đem ngươi tại cách này bên trong làm kia nghiêm p h a cũng chưa chắc quản nghe đến cách này lời nói, t ố n g nhân mặt mày ở giữa mang theo vài phần chán ghét, nàng cũng biết rõ, mục vân nói không sai, không lẽ ngươi sẽ không đối ta có ý nghĩ gì? nghe đến cách này lời nói, mục vân lại là cười nói, ta nói, ta chỉ là muốn lôi kéo ngươi, vì ta h i ể u lực, ngộ ngươi, ngươi nghĩ gì thế? Mục Vân hiện tại là muốn làm một phen sự nghiệp ra đến, chính vì phu nhân, trừ Vương Tâm Nhã, cái khác tám vị đều không biết rõ ở nơi nào chờ hắn đâu, chính vì phu nhân từng cái quốc sắc thiên hương, Mục Vân nghĩ thể nghiệm cái gì dạng phục vụ thể nghiệm không đến, không có kia tinh trùng thượng não, cùng ta tới, Tống Nhân k h ậ p khiến đi ra, hiển nhiên chân cũng là bị thương. hắn tại trước dẫn đường, mục vân tại sau cẩn thận từng l y từng t í đi theo. tống nhân chưa chắc tin hắn, có thể hắn lại làm sao tín nhiệm tống nhân? cách này đi tới, mục vân đột nhiên nói: ta thân bên trên có một chút đạo đan. thần dị, bất quá có một chút, ta cũng không biết công hiểu, có lẽ đối chân ngươi thương có dùng. nghe đến cách này lời tống nhân, bước chân ngừng xuống. nàng chân thương thương thế đã cực điểm nghiêm trọng. cho dù không đi đường cũng là đau đớn khó nhịn. mặc dù nàng tự thân thân vì đạo đan sư có thể tùy thân mang theo đan dược thân dị, lại là căn bản vô hiệu. tống nhân đi đến dưới một gốc cây cổ thụ ngừng lại, trực tiếp trầm rãi ngồi tại trên mặt đất cho ta xem một chút. một vân ngay sau đó lấy ra bình bình lọ lọ mấy chục cái. một chút chứa lấy đan dược, một chút chứa lấy thần d ị những này là hắn tại thương châu thu hoạch, xác thực là có một chút. hắn căn bản không biết rõ là hiệu quả gì. thân một bên cũng không có đáng tin đạo đan sư, hắn cũng không có lấy ra. lúc này toàn bộ lấy ra, hắn cũng không lo lắng tống nhân sẽ đoạt. tống nhân mở ra mấy cái bình quán, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm. chỉ là theo lấy tống nhân không ngừng tra nhìn, lại là sắc mặt kinh biến lên đến. ngươi từ nơi nào được? Mục Vân cười nói: di tích cổ chỗ bên trong những đan dược này thần dị, có một chút thậm chí là tứ phẩm đẳng cấp, mà lại là cổ lão luyện đan luyện dịch biện pháp ngưng tụ. hiện nay có rất nhiều đều thất truyền. ta nếu là không có t ổ thương, có lẽ trực tiếp ra tay cướp đoạt. Mục Vân lại lần nữa cười nói: Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập ta Vân Các, những này đều cho ngươi, tạo điều kiện cho ngươi nghiên cứu đan thuật. Vô thượng thần đế 481. t r chương 5124 b ở i vì ta cướp nó con non, tống nhân chỉ là liếc Mục Vân vài lần, không khỏi nói: Nhĩ muốn dùng những này đến thu phục ta, ngươi cũng đem ta tống nhân nhìn quá nhẹ. Trừ phi ngươi có những này đạo đan thần dịch luyện chế pháp môn ác mục vân còn thật không có đạo trận thủ chát nguyên long cổ giáp y y lại khí thuật mục vân đều giao cho vương vân g a n g trương học hâm cùng diệp đan thanh t r ầ n thuật khí thuật hắn đều có có thể đan thuật là thật không có t ố n g nhân không nói thêm gì nữa lấy ra một bình thần dịch lập tức nói vận dụng đạo lực giúp ta bôi lên t ạ i vết thương lên chính ngươi không được sao mục vân hỏi lại t ố n g nhân nói thẳng bôi lên sau đó rất thống khổ ta tự mình tới sợ trực tiếp nhìn không được thống khổ giết chính mình ta cần thiết toàn tâm chịu đựng thống khổ ngươi tới giúp ta cũng không sợ ta hại ngươi mục vân thầm nói ngươi không phải nghĩ muốn thu phục ta sao hiện tại trí ít sẽ không hại ta. Tống nhân cũng l à nhìn ra, mục vân đối nàng không có sát tâm, cũng không có ý đồ xấu, vết thương tại chỗ nào? Mục vân tiếp qua bình ngọc, trực tiếp hỏi. Tống nhân cái này lúc thở ra một hơi, tay bên trong xuất hiện một cái ngọc chất đoàn côn, trực tiếp bị nàng ngậm ở miệng, mà ngay sau đó. tống nhân chậm rãi đem chính mình váy sam nhấc lên lộ ra một đôi thon dài hoàn mỹ hai chân một vân ánh mắt nhìn da chất trắng nõn thon dài thẳng tắp chỉ là khi nhìn đến tống nhân chân trái đùi to bộ vị lại là thần sắc run lên chỉ thấy tống nhân chân trái đùi to bộ vị có lấy một mảnh như băng tinh ra thịt lớn chừng bàn tay tản ra thê lãnh hàn khí kia là bị cực hàn chi khí tổn thương do giá xét, thậm chí từ da thịt mặt ngoài có thể dùng nhìn đến. Tống Nhân chân lan tràn đến lập tức ở giữa huyết lưu, đều là mang lấy xương trắng, là thiên loan bạch viên thương. Mục Vân ngạc nhiên, Tống Nhân gật gật đầu, mà sau một cái cắn chặt đ o ạ n côn, kia ngọc chất đoàn côn tản ra nhàn nhạt trắng n á n quang mang, bao phủ Tống Nhân toàn thân. hiển nhiên không phải tục vật bắt đầu t ố n g nhân lên tiếng m ộ c vân cũng là bàn tay một nắm đạo lực ngưng tụ thần dịch nhỏ xuống tại lòng bàn tay hắn bàn tay nhẹ nhẹ ấ m lên trầm rãi vò tán d ư ợ c dịch u v q q mơ hử t ố n g nhân miệng bên trong phát ra thống khổ than nhẹ sắc mặt cũng là càng thêm tái nhợt cả cái người thân thể hơi hơi run rẩy hiển nhiên là t ạ i tiếp nhận thống khổ cực lớn, mà một vân cái này lúc chỉ cảm thấy vào tay băng lãnh thấu xương, hào không thể nghiệm. trong đầu của hắn lại là t ạ i hồi tưởng đến tống nhân lời nói thiên loan bạch viên thương, còn có sống sót thiên loan bạch viên ở đâu? cái này trong lòng đất thực tại là quá mức cổ quái, trọn vẹn qua thời gian một nén nhang. m ộ c vân rốt cuộc cảm giác đến lòng bàn tay có lấy nhu mềm truyền ra, mà t ố n g nhân cả cái người, toàn thân cao thấp, đổ một hơi lâm ly, gương mặt xinh đẹp trắng m ệ c h điềm đạm đáng yêu, đã là hữu khí vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. một vân từng bước dừng tay, hắn nhìn về phía t ố n g nhân, do hỏi, cảm giác khá hơn chút nào không? t ố n g nhân lại là mê ly hai mắt. chưa từng trả lời. Nhưng vào lúc này, một vân đột nhiên cảm giác đến, có lấy vô cùng hung sát khí tức hiện lên ở chính mình phía sau, quay người ở giữa, dậm dạp rừng cây bên trên, chỉ thấy một đôi tính mịt mà mang lấy vô cùng cường đại oán niệm ánh mắt nhìn mình c h ằ m c h ằ m h ố n g sau một khắc, chấn k i n h sơn lâm gầm thép âm thanh vang vọng thiên địa. một cách cao 50 trưởng lớn thiên loan bạc viên trực tiếp hai tay kéo ra bốn phía s â m lâm làm cho đến mục vân cùng tống nhân hai người bại lộ tại hắn ánh mắt phía dưới 50 trưởng ít nói cũng có đảo hải ngũ trọng thậm chí càng mạnh tào mục vân không nói hai lời một cách ôm lấy tống nhân trực tiếp chạy đi bằng hai người thân ảnh vừa rời đi chỗ mặt đất. kia thiên loan bạc viên trực tiếp một quyền vung xuống đem đại địa đục xuyên thật có sống sót thiên loan bạc viên mà lại thế mà cách này tìm tới bọn hắn thật là gặp r ợ i một vân quát mắng ở giữa mang lấy tống nhân không ngừng tại giữa núi rừng tán loạn kia to lớn thiên loan bạc viên lại là thân thể bay lên phía sau một đôi cánh chim màu trắng cuốn sạch lấy cuồng phong đem bốn phía sơn lâm toàn bộ phá hủy. hắn thân thể mặc dù to lớn, có thể là tốc độ lại là cực nhanh, đuổi theo Mục Vân, chưa từng ngừng, ôm lấy Tống Nhân. Mục Vân không tốt hoàn thủ, chỉ được không ngừng xâm nhập chạy trốn. Đột nhiên nhất khắc, một đạo gió l ú c trực tiếp hô đến Mục Vân phía sau, bành trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Mục Vân thân thể chật vật lăn xuống trên mặt đất. Tốt tại có nguyên long cổ giáp y hộ thể, cũng không lo ngại. Có thể cách này lúc kia đại gia hỏa cũng là đuổi theo. Cử l y hai người bất quá m 0 ờ i trượng cử l y nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm hai người. Nói đúng ra là nhìn chằm chằm Mục Vân n g ự c bên trong tống nhân, hắn đối ngươi rất có ác ý. Mục Vân nói thẳng. mà lúc này tống nhân cũng là có mấy phần thức tỉnh lạnh lùng nói bởi vì ta cướp nó con non mục vân sững sờ hảo gia hỏa cần phải ngươi bị cách này đại gia hỏa đánh thành trọng thương bất quá đổi lại là mục vân gặp đến thiên loan bạch viên con non hắn cũng sẽ đoạt đi con non không mạnh có thể là hắn tận mắt thấy kia thiên loan bạch viên trưởng thành đến cực hạn ngăn t r ư ở n g thân thể mạnh hơn đạo hải không biết rõ gấp bao nhiêu lần có thể là đạo vấn thậm chí là đạo phủ thiên quân cấp bậc nhân vật hung ác cách này dạng hoang thú tự nhiên là rất đáng giá bồi dưỡng người bảo vệ tốt chính mình mục vân mở miệng nói t ố n g nhân hôm nay đã có mấy phần hành động tự nhiên không cần hắn ôm mục vân cầm kiếm nhìn về phía kia thiên loan bạch viên khẽ nói tìm chết đồ vật thiên loan bạch viên giận dữ đáng g h é t nhân loại cướp đi con của nó thế mà còn mắng nó oanh hắn hai tay đột nhiên một nắm khủng bố đạo lực càn quét sơn lâm m ụ c vân bàn tay một chạm đổ tội kiếm xây lát ở giữa xếp ra oanh cử ly bột phát ra một vân thân thể lùi lại mấy trăm trượng có thể lại không bị thương gì đạo hải ngũ trọng cảnh dưới trái phải, mục vân nhìn về phía to lớn thiên loan bạch viên, cười hắc hắc nói: kia ngươi sợ là đánh không lại ta. bàn tay một nắm, huyết linh long lập tức bộc phát ra, ngăn t r ư ở n g huyết sắc linh long phóng xuất ra cực mạnh mẽ khủng bố huyết uy, huyết linh long trực tiếp bộc phát ra, đánh về phía thiên loan bạch viên. mục vân cái này lúc cũng là khâu kiếm giết ra. chiêu thuật không ngừng vận dụng khủng bố kiếm uy mang cho thiên loan bạch viên cực lớn áp bách trốn ở chỗ tối tống nhân thấy cảnh này gương mặt xinh đẹp đầy là kinh ngạc đạo đài bát trọng cách này ra hỏa quả nhiên là đạo đài thần cảnh có thể chỉ là bát trọng nhưng là đối mặt đạo hải ngũ trọng thần cảnh thiên loan bạch viên thế mà là đánh đến hổ hổ sinh uy có đến có về khó trách này người như này ngạo khí gặp đến nàng mặt đầu tiên liền là tuyên bố muốn thu phục nàng c ự thạch thành lúc nào ra cách này một cách hung ác nhân vật t ố n g nhân nội tâm rất là kinh ngạc dù cho chính mình toàn lực ra tay chỉ sợ cũng không phải hắn đối thủ lão tử đập chết ngươi đột nhiên nhất khắc một vân bảo khởi viêm long cái t h ế một đạo ngàn trưởng viêm long lại lần nữa dâng lên mà ra, cùng huyết linh long một đạo thẳng hướng kia thiên loan bạch viên, cách này nhất khắc thiên loan bạch viên cũng là ánh mắt k i n h dị, con người trước mắt cũng không phải yếu đuối như vậy, thậm chí so kia cách nữ nhân càng thêm khủng bố, hống thiên loan bạch viên giận dữ, nếu như nó bại, vậy mình hài tử liền muốn không trở lại, một tiếng phẫn nộ gào thét ở giữa. bạch viên toàn thân bạch mao bao trùm lấy băng lãnh hàn xương hướng lấy một vân mãnh liệt bắn mà ra đảo đảo b ă n g tiến tu tiên tại đấu la đồng nhân đấu la chạm vũ hồn điện diệt hảo thiên tông đánh bom hải thần đảo xuyên đường t a m chém đầu thất quái đây vô thượng thần đế 481. chương 5 1 2 n g ư ơ người nhóm đi đi thấy cảnh này tống nhân lúc này nói cẩn thận cái này băng tiến cử lánh vô cùng bị nhiễm phải hội đóng băng ngươi huyết nhục kinh mạch nàng liền là bị bạch viên cái này băng tiến thương một vân nhìn đến băng tiến đánh tới trong lòng hơi động thiên long hoàng ngâm hắn một câu quát xuống miệng há mở bộc phát ra đinh tai nhức óc long ngâm âm thanh gào thét không ngừng đem đắc đạo đạo lao vùng vực tới băng tiến trực tiếp chấn vỡ khủng bố sát khí lệnh người trong lòng run sợ song phương va chạm phía dưới m ụ c vân thể n ổ i khí tức từng bước cường đại mười hai h ồ n g hoang chí bảo dung nhập luôn hồi thiên môn bên trong tiếp theo mở ra mười hai võ huyết mỗi một thức đều là cực điểm bá đạo viêm long cái thế thiên long hoàng ngâm đây đều là một vân đại sát chiêu bình thường rất ít thi triển suy cho cùng uy lực mạnh mẽ tiêu hao cũng là rất cường đại nhưng bây giờ lại là cố không phải kia nhiều thiên long hoàng ngâm bảo phát long ngâm âm thanh là sóng âm công kích bá đạo mà cường hoành kia thiên loan bạc viên bị này thanh âm rung động hai mắt từng bước xuất hiện đạo đạo vầng sáng. lại là rơi vào mơ hồ một vân lẫn thân mà lên cử quyền đập xuống đông một quyền nện đến kia thiên loan bạc viên thân thể bên trên đem hắn đẩy lui ngay sau đó quyền thứ hai quyền thứ ba mỗi một quyền rơi xuống khủng bố lực lượng đều là bộc phát ra thẳng đến cuối cùng một tiếng ấ m vang thiên loan bạc viên thân thể khổng lồ trực tiếp ngã xuống đất. Mục Vân đứng tại hắn đầu to lớn chỗ mi tâm, cầm trong tay đ ộ tội kiếm. đ ộ tội kiếm quang mang lói lên, mũi kiếm thẳng đối hắn mi tâm. Nhưng vào lúc này, Mục Vân lại là nhìn đến kia thiên loan bạch viên hai bên con mắt, nước mắt trôi nổi không thôi. Cái này nhất khắc, Mục Vân trường kiếm dừng tay. Ngươi thế nào rồi? Tống nhân lúc này không khỏi hỏi, Mục Vân nhìn lấy Thiên Loan bạch viên lệ lưu, nội tâm một thời gian lại là mềm lòng, rất không hiểu thấu, kia con non đâu? Mục Vân hỏi, Tống nhân càng là một mặt cảnh giác, cho ta đi. Mục Vân mở miệng, Tống nhân nghe đến cách này lời nói, lập tức trong lòng có nổ khí bạo phát, c á i này ra hỏa. thế mà tại lúc này nghĩ cướp đoạt nàng được đến con non hừ cho ngươi t ố n g nhân biết mình không khả năng là mục vân đối thủ tiện tay ném ra một đạo m ộ c hồ lô một hồ lô mở ra quang mang lóp lên một cách nhìn lên đến cao cỡ nửa người tiểu gia hỏa đặt tại mục vân bên chân tiểu gia hỏa toàn thân l ô n g tơ khá là mềm mại thoạt nhìn không có một tia hung tướng ngược lại là ngây thơ chân thành. hắn phía sau vũ dực cũng chưa mở rộng, mà là thiếp trên người chính mình. nhìn lên đến liền là một cách thần khiết tiểu béo viên. tiểu gia hỏa vừa xuất hiện, liền là nhìn đến chính mình mẫu thân. miệng bên trong phát ra thanh âm liếu xíu tới. kia bị m ụ c vân trí phục thiên loan bạch viên. cái này nhất khắc cũng là mở ra mắt, chờ nhìn đến chính mình h à i tử. nước mắt càng là t í tách lưu ra. Ngươi nhóm đi đi. Mục Vân nói thẳng, h ã i tử trả cho ngươi, đừng muốn lại truy sát nàng. Mục Vân thân ảnh lói lên, đặt tại Tống Nhân thân một bên. Mà cách này nhất khắc. Tống Nhân cơ hồ bất khả tư nghị nhìn về phía Mục Vân. Cách này gia h ỏ a đem g i a hai mẹ con. l i ề n cách này thả rồi, ngươi. tống nhân vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông lòng dạ đàn bà. Mục v â n lúc trước ra tay tàn nhẫn, chỗ nào có một tư một hào lòng dạ đàn bà, có thể là hiện tại. Thật tính toán bỏ qua kia hai mẹ con. Đi đi. Mục v â n nhìn về phía Mẫu Tử hai cái, nói thẳng: Ta sẽ không giết các ngươi, bất quá ngươi nhóm như là tìm ta phiền phức. kia ta có thể sẽ không lần thứ hai lưu thủ to lớn thiên loan bạch viên nhìn về phía m ụ c vân mắt bên trong cũng đầy kinh ngạc chỉ là chợt c ó n g lên chính mình nhi tử liền là vội vàng rời đi sơn lâm chỗ đông đông đông đại địa run rẩy âm thanh từ từ đi xa có thể trở thành đạo đại thần cảnh bát trọng cao thủ mà chiến lực như này cường hoành ngươi có thể không giống như là lòng mang thiện tâm người như này nhân tử là tuyệt đối không khả năng sống đến bây giờ mục vân lại là trực tiếp ngồi xuống cười nói ta cũng không nói ta là thiện tâm người chỉ là vừa mới kia một nháy mắt ở giữa nhìn đến cái kia đại sa hỏa rơi lệ tuyệt vọng biểu tình nghĩ đến phía trước ta nghĩ đến ta phu nhân cùng h à i tử phu nhân hải tử Tống nhân không nghĩ tới, mục vân thế mà đã là thành g i a lập nghiệp, thiên loan bạch viên. Nếu là có thể bồi dưỡng lên đến tương lai nhất định là đảo hải đỉnh phong, thậm chí có thể dùng bồi dưỡng thành đạo vấn, thậm chí cả đạo vương cấp bậc. Mục vân nhìn lấy Tống nhân một mặt không bỏ mà rõ ràng có chút u o á n bộ dạng, cười nói: Ta như không cứu ngươi, ngươi đã chết rồi. coi như là trả ta cứu ngươi ă n tình hiện tại có thể đi được chưa? Mục Vân lần nữa nói, chí ít cần thiết tìm kiếm đến cửa ra rời đi này chỗ mới tốt. Tống Nhân chậm rãi đứng dậy, chân thương thế x á c thực là thanh trừ, chỉ bất quá thể nội thương thế cũng chưa triệt để phục hồi, nhưng ít xa đi trên đường không có vấn đề gì. Hai người kết bạn hướng lấy sâu chỗ mà đi. cách này bên trong ta cách này đoạn thời gian tuần tra qua chợt có linh địa đản sinh ra như huyết nhãn linh chi thần dược bất quá tuyệt đại bộ phận địa phương bình bình vô kỳ. kỳ lạ nhất thuộc về tiến đến vị trí kia bên trong hơn ngàn tòa huyết thạch sơn ngươi cũng nhìn đến đi Ô, v f w m tống nhân tiếp tục nói ta hoài nghi những g i a huyết thạch sơn cực lớn khả năng là bị phong cấm thiên loan bạch viên mục vân nói thẳng lúc đó thiên loan bạch viên tộc không chết hết sao ngươi cũng nhìn đến những kia ký ức bên trong chiến trường tống nhân kinh ngạc nói vâng tống nhân lập tức nói năm đó ác nguyên tai nạn 18 t h ầ n đế đại chiến lan đến cả cây càn khôn đại thế giới cái này mới có một ước năm thời gian càn khôn đại thế giới các đại toái phiến phiêu lưu vạn sẩm tinh hà ở giữa bây giờ tân thế giới tập hợp cổ lão đại địa lại lần nữa tỏ a sáng sinh cơ lúc đó bình châu cũng là chiến trường một trong đương nhiên tuyệt thế cường giả có lấy tuyệt thế cường giả chiến trường cường giả nhóm có lấy cường giả nhóm chiến trường bình châu nhiều nhất tính là một chỗ không đáng chú ý sao chiến chỗ thôi m ộ c vân gật gật đầu tống nhân tiếp tục nói đạo trụ đạo đại đạo hải trung quy là sâu kiến cũng không bằng lúc đó đại chiến tử thương cách này ba đại cảnh g i ớ i võ giả không biết ngàn ngàn vạn vạn nhiều ít cái đạo vấn mới tính được là là bị những đại nhân vật kia xem như chiến sĩ tồn tại đi một vân chậm rãi nói thần đế phía dưới đều là run r ế tống nhân xứng sờ lại là n h ì n không được cười lên nói quả thật là như thế thần đế phía dưới đều là run r ế trừ h ồ n g hoang thời kỳ n ổ i d a n h mười đại vô thiên giả người nào cũng không chịu nổi thần đế nhất n ộ mười đại vô thiên giả mẫu thân diệt vũ thi liền là mười đại vô thiên giả một trong diệt vân lam chuyển thí mà phụ thân cùng mời đại vô thiên giả cầm đầu mục tiêu thiên có lấy quan hệ lớn lao có lẽ hắn phụ tử hai người đều là kia mục tiêu thiên hậu rồi cách này minh mông tân thế giới bên trong phải chăng hội tồn tại chân chính mục tộc mục vân không biết được bây giờ những này cử ly hắn quả thực là có chút xa xôi đi theo ta ta bảo đảm ngươi tương lai có thể dùng thành vì tứ phẩm đạo đan sư thậm chí là ngũ phẩm đạo đan sư. Mục v â n đột nhiên nói. Tống Nhân nhìn về phía Mục v â n sắc mặt cổ quái. Ngươi bằng cây gì? Bằng ta đảo đài bát trọng liền có thể đánh bại đảo hải ngũ trọng cường giả. Mục v â n chân thành nói. Ta như là đi đến đảo hải thần cảnh, thất trọng cảnh dưới h ứ a g i a n g Nam cũng sẽ không là ta đối thủ. c ư Thạch Thành, ta muốn định. bây giờ ta là cùng ngươi hảo hảo hiệp thương, ngươi còn tạm có lựa chọn chỗ chống, có thể thật chờ đến kia một ngày, ngươi sẽ không có lựa chọn chỗ chống. vô thượng thần đế 481 chương 5126 xin ngươi giúp ta một chuyện. nhìn đến một vân như này chạm đinh đoạn sắt, t ố n g nhân một lúc ở giữa cũng là bị kinh đến, có thể là chợt, t ố n g nhân lại là cười nói. vậy chờ ngươi đi đến đảo hải nhất trọng rồi nói sau hai người tại cách này xuống núi lâm lại lần nữa xâm nhập tìm kiếm như này cách này lưu lại mấy ngày thời gian không thu hoạch được gì quả thật như tống nhân nói này chỗ trừ sơn lâm còn có một chút kỳ chân dị thảo hoa t h ổ bên ngoài xác thực là không có cái gì kỳ quái cách này một ngày lúc đêm khuya bầu trời nhìn lên đến lại là có tinh quang khúc xạ được đến hai người ngồi vây quanh tại lửa trải bên cạnh m ụ c vân cũng là giảng thuật lên hắn tại vân c á c sở t á c sở vi t ố n g nhân nghe lên đến chỉ cảm thấy bất khả tư nghị người nào đột nhiên một vân liếc hướng u ám chỗ lặng lẽ nhìn lại u ám dưới ánh trăng một thân ảnh c h ầ m rãi đi tới kia là một vị nữ tử, nữ tử thân mang màu tím nhạt váy dài, dáng người i ể u đ i ệ u dung mạo thượng đẳng, cho người một chủng ôn nhu nhã nhặn cảm giác, một vân lông mày nhíu lại, là ngươi, cái này nữ tử chính là bị hắn thả đi thiên loan bạch viên sở hóa mà thành, hoang thú tự nhận hơn người một bậc, như không tình huống đặc biệt, là sẽ không hóa thành hình người. nữ tử chậm rãi đi tới, mở miệng nói: Ta gọi Loan t i ế n Tử. Nữ tử t ự giới thiệu phía dưới, phía sau một cách ba bốn tuổi tiểu Nam h à i thò đầu ra, l ộ vẻ e ngại nhìn về phía Tống Nhân. Tiểu gia hỏa này hiển nhiên là bị Tống Nhân bắt lấy Tiểu Bạch Viên. Ta đã thả ngươi nhóm rời đi, tại sao lại trở về rồi? Mục Vân không khỏi hỏi. Loan Thiến Tử nhìn về phía Mục Vân, chân thành nói: Ta nghĩ xin ngươi giúp ta một chuyện. Hảo gia hỏa, Tống Nhân lúc này nói: Ngươi đừng quá phận, thả ngươi nhi tử. Đát là thiện tâm nổi lên, ngươi còn muốn để ta nhóm giúp ngươi mang? Loan Thiến Tử cũng không để ý tới Tống Nhân, chỉ là nhìn về phía Mục Vân. Cái gì chuyện? Mục Vân mỉm cười nói. ngươi cùng ta tới, loan thiên tử nói, liền muốn tại trước dẫn đường, t ố n g nhân lại là ngăn cản sắp đứng lên đến một vân nói, đừng đi, ai biết có phải hay không cảm b ẫ y một vân cũng là ngừng lại, loan thiên tử dừng một chút, giữ chặt chính mình nhi tử nói, ngươi nếu không tin, có thể dùng mang lấy ta nhi tử, đem hắn mang tại bên cạnh ngươi, như có nguy hiểm. ngươi tùy thời giết ta nhi tử, Loan Thiến Tử lời đều nói đến đây phân thưởng. Tống Nhân cũng là mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Hoang thú có thể không so những kia thần thú thánh thú cái gì? bọn chúng đ à n sinh, thậm chí là so nhân tộc càng thêm lâu dài. Nhân loại chưa từng sáng tạo võ đạo phía trước, liền là thế giới tầng dưới chót. m ặ c cho hoang thú nuốt chửng. Do này. dù cho hiện tại nhân loại có hoàn chỉnh tu luyện võ đạo thể hệ, có thể hoang thú cũng đánh huyết mạch căn cảm thấy nhân tộc so với chúng nó càng thấp một đầu. do này người cùng thú từ trước đến nay đều là lẫn nhau chém giết, trừ phi một phương chiếm cứ tuyệt đối cao lớn địa vị, làm cho đến một phương khác q ú i đầu x ư n g thần. đi nhìn một cái, m ụ c vân nói thẳng, ngươi mang lấy tiểu gia hỏa. như có gì động kéo lấy chôn cùng được tống nhân lên trước sắt lấy tiểu gia hỏa tay loan thiến tử c á i này lúc tại trước d ẫ n đường dưới bóng đêm núi rừng bốn phía im ắng đi lần này đã đi đến ban ngày xa phương chiêu dương bốc lên mục vân không khỏi nhìn lấy mặt trời mới mọc cười nói c á i này trong lòng đất vạn trưởng thế mà cùng trên mặt đất một dạng bộ dáng thực tại là cổ quái kỳ dị Loan Thiến Tử giải thích nói, c á i này là ta tộc bí pháp, ta t ụ c la thích sinh hoạt tại sơn đ ồ n g ở giữa, như không ánh mặt trời chiếu, hội rất không thoải mái, do này sáng tạo này pháp, tuy là trong lòng đất vạn t r ư ợ n g chiều sâu, có thể mặt đất được đến quang mang, cách này bên trong cúng hội có, nói, Loan Thiến Tử bước chân ngừng xuống, phía trước. vẫn ý như cũ là một mảnh sơn n h ạ c cũng không có gì lạ loan thiến tử lại là bàn tay hơi hơi một nắm hóa thành viên trưởng trực tiếp hướng lấy đại địa một quyền oanh gích mà ra oanh đại địa run rẩy sơn n h ạ c không ngừng chấn động ngay sau đó trước mặt sơn n h ạ c thế mà là trực tiếp sáng tạo một cách đại đảo cách này cái này là một vân cùng tống nhân lúc trước đều chưa từng phát hiện. Loan Thiến Tử lập tức nói: ngươi nhóm chỗ nơi này chỉ là ta Thiên Loan Sơn ngoại vi, ta Thiên Loan Bạch Viên tộc năm đó ở lại ngoại vi mà thôi. Tiếp xuống mới là ta Thiên Loan Bạch Viên tộc năm đó tổ địa. Nói Loan Thiến Tử mang lấy hai người tiến vào đại đảo bên trong một vào đại đảo. lập tức liền là có khủng bố lực áp bách, làm cho đến một vân cùng t ố n g nhân đều là cảm giác như lưng đeo một ngọn núi lớn đi tới. Ngươi chơi lừa gạt, t ố n g nhân quát, loan thiên tử thần sắc s ứ n g sờ, có thể chợt lại là hiểu được. Lúc này nói, thiên loan sơn bên trọng, ta thiên loan bạch viên tộc đều là lực lớn vô cùng chiến sĩ, cái này các loại áp lực. đối ta nhóm không tính là gì, đây chỉ là tổ địa bên trong lực lượng tán tràn, chỉ là lực lượng tán tràn, liền lại như này uy áp, điều này thực là bất khả tư nghị. Loan Thiến Tử tại trước d ẫ n đường, lúc này nói: năm đó ta tộc theo lấy Bình Châu Bá chủ Bình Vương đại nhân, t r i n h chiến bốn phương, kết quả một lần chiến đấu bên trong, ta tộc tử thương hầu như không còn. Tộc trường mất mạng, Bình Vương cũng là chiến tử. Bình Vương, Tống Nhân k i n h ngạc nói. Bình Lăng Quân, Loan Thiến Tử nhìn lấy Tống Nhân, gật gật đầu. Bình Lăng Quân là hồng hoang thời kỳ, tục truyền nói rõ. cả cách Bình Châu cường đại nhất một vị đạo phủ thiên quân, người xưng Bình Vương, vì trăm vương đứng đầu, đạo phủ thiên quân cảnh võ giả cũng trở thành đạo vương thần cảnh. nhưng là có thể đủ được đến vương x ư n g hào, có thể không phải người người đều có thể. như thương châu thương thiên tôn g chi chủ thương thiên vũ cũng có người x ư n g hô hắn vì thương vương, có thể cũng không phải tất cả năm đó đạo phủ thiên quân đều được x ư n g hô vì vương, đạo vương thần cảnh đối với cả cái tân thế giới đến nói đều không phải lộn xộn vô danh hạng người một vị đạo vương. kia quả thực là cường đại đáng sợ. một vân từng chứng kiến đạo vương uy năng, kia thời điểm hắn còn là đạo chủ thần cảnh, chỉ cảm thấy đạo vương liền là thần chỉ một dạng tồn tại, to lớn thương vân cảnh nội, có thương châu, yến châu, huyền châu, vân châu, bình châu năm đại châu chủ, ngũ châu chủ, sinh linh không biết nhiều ít vạn ức. địa vực không biết rộng rãi giường nào vô ngân mà có thể đủ đi đến đảo phủ thiên quân cấp bậc tồn tại. tại hồng hoang thời kỳ rất ít, tại tân thế giới liền càng ít. loan tiến tử tiếp tục nói trận chiến kia kết thúc, ta thiên loan bạch viên tộc cũng cơ hồ là ở trên mặt đất biến mất, chỉ còn lại già yếu tàn tật, không đủ hai ngàn tộc nhân. ngươi nhóm nhìn thấy bên ngoài những kia huyết thạch sơn. đều là ta tộc tộc nhân, chỉ bất quá bị năm đó một vị đạo vương phong cấm, cho tới bây giờ cũng vô pháp giải khai. Lời này vừa nói ra, mục vân cùng t ố n g nhân đều là biến sắc. thật đúng là bọn hắn hai người nội tâm đều có suy đoán, có thể huyết thạch sơn nghiên cố vô cùng, bọn hắn căn bản liền một khối tảng đá đều gõ không dưới tới. nguyên lai là bị đảo vương đại năng phong cấm lúc đó còn lại tộc nhân khác lại ít lại ít lão chết rồi nhỏ lớn t h ẳ n g đến bây giờ bất quá cũng chỉ có mấy trăm tộc nhân loan thiên tử nói liền là mang lấy hai người dọc theo dài dài đại đạo nhất c h u y ể n cong phía dưới đi đến một mảnh khe núi chỗ cách này khe núi chỗ xây dựng rất nhiều phòng ốt ma lại t h e núi về sau có lấy từng cái mấy trưởng mấy chục trưởng thậm chí mấy trăm trưởng cao lớn đồng huyện tu tiên tại đấu la đồng nhân đấu la t r ạ m vũ hồn điện diệt hảo thiên tông đánh bom hải thần đảo xuyên đường t a m chém đầu thất quái đây vô thượng thần đế 481 t r ư ơ chương 5127 loan bạch vũ từng tòa phòng ố t trước cũng có một chút trẻ tuổi người lão nhân, hải tử, tại chính bản thân mình vội vàng chính mình sự tình là như thế ngoại đ ả o nguyên không tranh quyền thế mà c ũ n g lúc khe núi đại địa bên trên từng tòa phòng út về sau những g h a vách núi mở ra đồng huyệt cũng có từng cách thể hiện ra nguyên hình thiên loan bạc viên nằm trong huyệt động hoặc là lẫn nhau ở giữa chơi đùa hoặc là tại chính bản thân mình ngủ say đây là tới đến thiên loan bạc viên hang ổ. Loan thiến tử mang lấy hai người đứng tại chỗ, mà kia từng cách thiên loan bạc viên, lại là lần lượt ánh mắt nhìn đến, mắt bên trong mang lấy cảnh giác cùng kinh ngạc. Loan thiến tử lại là không quản, chỉ là dẫn hai người tiến vào cách này giống như thôn lạc nơi ở bên trong, đi tại con đường bên trên, từng đôi mắt nhìn tới. những này thiên loan bạc viên tộc tộc nhân h u y ế n hóa thành hình người nhìn lên đến da thịt rất là trắng nõn thậm chí con mắt đều là mang theo vài phần xương mù mông lung bạc sắc quang mang mà lại từng cách nhìn về phía một vân cùng tống nhân t ự a hồ cũng rất bất thiện vòng qua phía trước những này nhà gỗ nhà cỏ cuối cùng đến chỗ này sâu chỗ đến gần vách đá một bên phía trên có lấy từng tòa đồng phủ, mà cách này vách đá một bên, lại là có một tòa lẻ loi chơi h r i nhà tranh. Lúc này nhà tranh cửa phòng mở ra, một vị run run rẩy rẩy lão già chống q u à i trường. Tại cách này lúc chậm rãi đi ra, tiểu tử khách nhân đến, nhanh đi châm trà. Lão đầu nhìn lên đến sâu tóc đều là trắng. liên đới lấy làn da đều là rất yếu ớt mặt bên trên da đốm m ồ i càng là nổi bật loan tiến tử nghe đến cách này lời nói đi tới một bên từ giếng bên trong múc nước cầm lên ấm nước bắt đầu nấu nước từ đầu đến cuối tống nhân đều là cẩn thận từng ly từng tí cầm hắn nhi tử cánh tay cái này lão giả xuất hiện một nháy mắt ở giữa nàng cảm giác đến một chủng khó hiểu tim đập nhanh để người cơ hồ có kia một sát na không thở nổi, mà m ụ c vân càng là toàn thân lung tơ dựng ngược, nhìn lấy lão g i ả thể nội tùy thời làm tốt không để ý hết thảy chuẩn bị. Cái này lão đầu nhìn lên đến gần đất xa trời, gần đất xa trời, mặt trời sắp lặn, có thể là kia trùng nguy hiểm dự cảm, để hắn cơ hồ không dám há mồm thở d ố c là ta để tiểu tử mang các ngươi đến. lão đầu cười ha hà nói, đừng lo lắng, ta như là muốn giết các ngươi, ngươi nhóm không sống tới hiện tại. lão đầu đi đến một bên, một t ò a thảo đình phía dưới, ngồi trên mặt đất, qua đến ngồi. nghe đến cách này lời nói, mục vân âm thầm thở ra một hơi, cũng là ra hiệu tống nhân thả loan thiến tử hài tử, không khó nhìn ra, cách này lão g i ả thực lực khủng bố. muốn giết bọn hắn, xác thực là dễ dàng. cách gọi là con tin, cũng căn bản hào không ý nghĩa. t ố n g nhân cũng là minh bạch cách này một điểm. tiểu gia hỏa bị buông ra, vội vàng đi tìm chính mình mẫu thân. mục vân cùng t ố n g nhân cũng là đi đến thảo đình bên trong, ngồi xuống. không biết rõ tiền bối gọi chúng ta đến, cần làm chuyện gì? mục vân trực tiếp hỏi. lão g i ả cười ha hà nói, ngươi là cách nào bên trong người? tại hạ thương châu nhân sĩ, danh gọi lục vân, thương châu. lão g i ả cười nói, là chỗ tốt. bất quá ẩm tàng chính mình chân thực khuôn mặt, nghĩ đến danh tự cũng là giả a. nghe đến cách này lời nói, mục vân nội tâm một kinh. cách này lão đầu đến cùng là thực lực gì? đạo vẫn đỉnh phong, còn là đạo vương? hắn che giấu tại thương châu thời điểm đạo vẫn sơ kỳ cấp bậc mấy vị đại nhân vật đều là nhìn không ra mà lại hiện tại đi đến đạo đài bát trọng cảnh giới che giấu càng thêm khó dùng bị c h a nhìn ra có thể lại là bị cách này lão giả một mắt nhìn xuyên t ố n g nhân cũng là một mặt kinh ngạc nhìn về phía m ộ c vân che lấp chân dung kia lục vân cách này d a n h tử mười phần tám chín cũng là giả lão g i ả mỉm cười nói, n g ư ơ i như không muốn nói cũng không có gì. vãn bối tại thương châu bên trong, trọng đại sự không thể không thay hình đổi dạng tại bình châu sinh hoạt. mục vân chắp tay nói, vãn bối tên thật mục vân. mục vân, lão g i ả gật đầu nói, lão phu danh gọi loan bạch vũ. mục vân cũng không hiểu, cái này lão đầu đến cùng muốn làm cái gì? mà liền tại cách này lúc Loan Thiến Tử bưng lên nước trà rời khỏi Thảo đỉnh đứng ở một bên chờ Loan Bạch Vũ ra hiệu hai người uống trà Mục Vân cùng Tống Nhân cũng không dám cự tuyệt nâng chung trà lên phẩm một cái chỉ cảm thấy mùi thơm bốn phía tràn ngập toàn thân Loan Bạch Vũ cười cười nói cái này thủy là trong lòng đất sâu nước suối có đại địa chi tinh bao hàm ngày ngày hay những ngày nước suối đối nhục thân k i n h mạch cũng là có ít lợi rất lớn tiểu cô nương ngươi tên là gì loan bạc vũ nhìn về phía t ố n g nhân t ố n g nhân lúc này nói vãn bối t ố n g nhân bình châu nhân sĩ ngươi là một vị đạo đan sư a t ố n g nhân gật gật đầu năm đó bình châu có một phương đại gia tộc liền là t ố n g tộc Tộc bên trong thịnh suốt đảo Đan Sư. Năm đó ở Bình Châu cũng là cường thịnh một lúc. Loan Bạch Vũ có ý riêng. Tống Nhân chắp tay nói: thực không dám giấu x i m Tiểu nữ tử s á c thực là ra từ Tống Tộc, chỉ là thời gian trôi qua quá xa xưa. Tống Tộc đã sớm hủy diệt. Ta chẳng qua là Tống Tộc lưu lại huyết mạch, cầu thả sống sót thôi. Mục Vân cũng là kinh ngạc nhìn lấy Tống Nhân. cái này nữ nhân lai lịch còn không đơn giản loan bạch vũ cái này mới nói ngươi nhóm hẳn là rất hiếu kỳ ta vì cái gì triệu ngươi nhóm qua đến trên thực tế cái này mấy ngàn năm qua phát hiện này chỗ người có rất nhiều loan bạch vũ nói bàn tay vung lên thảo ngoài đỉnh có lấy lần lượt từng thân ảnh xuất hiện lúc trước bọn hắn vị trí có thể là những k i a người tận đều là bị khủng bố lực lượng xoắn nát diệt sát không một người sống cuối cùng một hình ảnh liền là lữ thanh niêm g h pha đám người cách này hai nhóm người cũng bị giết mục vân một lúc ở giữa có chút ngạc nhiên không lẽ này chỗ là cách này thiên loan bạch viên tộc bị người cố ý phát hiện loan bạch vũ cười cười nói. thiên loan bạch viên tộc h ồ n g hoan g thời kỳ liền tồn tại cùng cách gọi là mười đại hoan g thu thần tộc tự nhiên là không thể so chỉ là tại cách này thương vân cảnh nổi cũng tính là có chút danh tiếng áp nguyên tai nạn mười tám thần đế đại chiến ta thiên loan bạch viên tộc tử thương thảm trọng cũng tính là rời khỏi lịch sử võ đài tại thiên phạt chiến trường bên trên vô tận đại năng chết đi nói thực lời nói ta tộc tử thương căn bản tính không được cái gì thiên phạt chiến trường mục vân hiếu kỳ loan bạch vũ cười ha hà nói thương vân cảnh năm ở năm đó thiên phạt thế giới cũng là thiên phạt thần đế khai sáng thế giới bây giờ đại gia càng thích x ư n g hô thiên phạt cổ giới năm đó thiên phạt thế giới cũng là ác nguyên tai nan 18 t thần đế đại chiến một chỗ chiến trường thiên phạt thế giới mục vân rốt cuộc xác định bây giờ liền là nằm ở cổ lão thiên phạt thế giới bên trong năm đó càn khôn đại thế giới các đại thần đế chính mình khai sáng thế giới vì một đại thế giới chi chủ chỉ bất quá lý thương lan cường đại Thương Lan thế giới trọn vẹn chiếm cứ càn khôn đại thế giới một nửa địa vực. Nhưng là sau đến Lý Thương Lan dưới chứng đ ả n sinh chính vì thần đế kia chính vì thần đế chính mình thế giới cũng là đem Thương Lan thế giới phân cách thiên phạt thế giới. Cách này là thiên phạt thần đế vân minh chiêu thế giới chỗ một vân đã biết đến thần đế Lý Thương Lan mộ phủ đổ ngọc tu la. v ô Phục Thiên, Cổ Pha Đà, còn có c ố Bác Thần, Thạch Thông Thiên, những này người bây giờ đều sống sót, khả năng đều tại chính bản thân mình cổ giới bên trong. Thương vân cảnh tại Thiên phạt thế giới cũng bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé thôi. Cho dù là đạo vấn, đạo vương cũng chưa chắc dám nói có thể dùng đi ngang qua cả cách Thiên phạt thế giới. Loan Bạch Vũ cũng không có tại này lưu lại. Tiếp tục nói, ta tộc lúc đó tham chiến, tử thương thảm trọng, tộc nhân tử thương hầu như không còn. Vì tránh né thế giới hủy diệt tai nạn, ẩn nút tại tổ địa bên trong, tự mình phong cấm, tu tiên tại đấu la đồng nhân đấu la, c h ạ m vũ hồn điện, diệt hảo thiên tung, đánh bom hải thần đảo, xuyên đường t a m chém đầu thất quái đây. vô thượng thần đế 481, t r chương 5128 t a không đáp ứng được không có thể là tân thế giới một lần nữa quy nhất các đại cổ lão thế giới cũng là từ phá thành mảnh nhỏ bên trong trọng tổ ta t ụ ộ t phong cấm đã không thể bảo tồn hoàn hảo tất sẽ h i ệ n t h ế loan bạch vũ có chút bất đắc dĩ nói hắn ánh mắt nhìn về phía m ộ c vân lần nữa nói đối này ngươi hẳn là thấu hiểu rất rõ a. mục vân gật đầu nói ta từ thương châu mà đến, thương châu cảnh nổi, h ồ n g hoang thời kỳ tám đại bá chủ thế lực, bây giờ chỉ còn ba. nhưng là những năm gần đây, phần thần sơn mạch thương thiên tông, nguyệt nha hà cốc thiên chiếu kiếm phái, cùng với khắc cấm địa bên trong, những k i a cổ lão tôn g môn di chỉ đều là không lại ở vào phong cấm trạng thái. Loan Bạch Vũ nói khẽ: Cách này là thiên địa quy tắc ảnh hưởng. Trên thực tế, cách này hơn ước năm thời gian đến rất nhiều cổ lão di tích phong cấm đều là ở vào hoàn hảo không chút tổn hại bên trong. Nhưng chính là tại cách này mấy ngàn năm thời gian đến tân thế giới q u y nhất những n à y phong cấm di tích cũng đều từng bước hiện tại cách này cũng không phải ngẫu nhiên. mà là tất nhiên, không chỉ là thương vân cảnh, cả cái thiên phạt cổ giới, thậm chí cả cái tân thế giới đều hội như đây. do này, cách này hội là một cách thỉnh thí, thỉnh thí một vân kinh ngạc nhìn về phía loan bạch vũ, cổ lão cường đại nhân vật hội từ di tích cổ cấm địa di chỉ bên trong đi ra, mà những này cấm địa di tích bên trong lại sẽ có cổ lão thiên tài địa bảo hiện t h ế đại khí h ậ n người được đến tất nhiên sẽ một bước lên trời long đằng hổ d ư ợ cổ c lão cường đại nhân vật tân thế giới thiên chi h i ê u tử nhóm cái này là kịch liệt va chạm mà này các loại va chạm phía dưới tất có tuyệt thế nhân vật hiện t h ế hôm nay tân thế giới đại địa đối cổ lão các nhân vật là cựu t h ổ đối mới quật khởi thiên chi i ê u tử nhóm cũng là cơ duyên ấm chiếu loan bạch vũ nói như thế lời nói xác thực là thỉnh thế những năm gần đây ta tại này chỗ gặp đến rất nhiều rất nhiều người có thể là những g i a người đều không phù hợp ta yêu cầu mà ngươi phù hợp loan bạch vũ nhìn về phía mục vân cái này lời để mục vân xứng s ờ cả cái người l ô n g tơ dựng ngược cái này loan bạch vũ là có ý gì cái này lão gia hỏa gần đất xa trời gần đất xa trời chẳng lẽ là nghĩ muốn đoạt x á chính mình à cổ lão cường giả ai biết nắm giữ bản lãnh gì người nghĩ sai loan bạch vũ nhìn lấy một vân một mặt cẩn thận bộ dáng nhìn lấy chính mình bất đắc dĩ cười khổ nói trẻ tuổi người n g ư ơ i thế nào tổng là đem ta nghĩ xấu như vậy? á c ha. h Mục Vân l ú c túng uống một hớp. Ta đã thuyết minh tình h thế sắp xảy ra, mà các chỗ phong cấm cũng hồi từng bước giải khai. Ta thiên loan bạch viên nhất tộc sớm muộn là hội bại lộ tại đại trung tâm mắt ở giữa. Có thể là bây giờ ta tộc thực lực điêu linh đã không có tư cách tại bình châu đặt chân. ngươi cũng nhìn đến những k i a tộc nhân, cho nên ta nghĩ vì bọn họ tìm kiếm một cái núi dựa, mà cái này núi dựa liền là ngươi. từ ngươi tiến vào trong khe núi bắt đầu, ta liền là quan sát lấy nhất cử nhất động của ngươi. ngươi rất thích hợp. một vân nghe đến mấy câu này, t h ầ n sắc sững sờ. tiền bối là muốn đem những này tộc nhân giao phó cho ta. Mục Vân chiến chiến cười nói, tiền bối quá để mắt ta, ta cũng không nói hiện tại lập tức giao phó cho ngươi. Loan Bạch Vũ cười nói, ngươi trước nghe một chút điều kiện, mới quyết định không muộn. Mục Vân gật gật đầu, một bên t ố n g Nhân lại là biểu tình khẽ giật mình, cách này Loan Bạch Vũ, thế mà đối cách này Mục Vân như này nhìn chúng. lại là đem t ự thân nhất tộc thân gia tính mệnh giao phó cho mục vân, c á i này thật sự là nàng không nghĩ tới. Loan Bạch Vũ tiếp tục nói, ta đại khái còn có mấy chục năm sống, vận khí tốt, sống hơn trăm năm, có thể là trăm năm về sau. Ta vô pháp giữ gìn ta tộc nhân nhóm, ta hy vọng ngươi có thể thề giữ gìn ta tộc nhân nhóm. ngươi có thể dùng đem hắn nhóm làm thành thuộc hạ của ngươi, là chân chính thuộc hạ. trăm năm bên t r o n g ta có thể giúp ngươi trưởng thành. trăm năm về sau, ngươi cần thiết trợ giúp ta tộc nhân nhóm sống sót xuống. nghe đến đó, Mục v â n lập tức rõ ràng. Loan Bạch Vũ, thời gian không nhiều, khó trách sẽ nói ra cái này các loại lời tới. Mục v â n gãi gãi đầu nói. vẫn bối chỉ là đạo đài bát trọng cảnh giới bình châu bên trong hôm nay đạo hải đạo v ấ n đều có không ít ta sợ là ta tự nhiên sẽ không công để ngươi giữ gìn ta tộc nhân nhóm loan bạch vũ tiếp tục nói tốt chỗ ta còn không nói ngươi liền muốn tự tuyệt ách mục vân luôn cảm thấy việc này có điểm mơ hồ loan bạch vũ lần nữa nói ta tộc có thể đủ từ cổ lão h ồ n g hoang, tuy nói là lay lắt hơi tàn đến nay, có thể trung quy vẫn có một ít nội tình. ngươi như là đáp ứng những k i a nội tình tích lũy, ta có thể truyền cho ngươi. Mục Vân luôn cảm thấy cái này lão đồ vật tại lừa gạt chính mình. tiền bối, ta không đáp ứng được không? Mục Vân cười nói, vãn bối không ôm chí lớn. chỉ nghĩ lấy an an ổn ổn tu luyện có thể đủ đi đến đảo hải thần cảnh là được một bên tống nhân nội tâm im lặng cái này gia hỏa đều lôi ghéo nàng tại cử thạch thành bên trong sáng tạo thế lực còn không ôm chí lớn không ôm chí lớn làm ngồi ăn rồi chờ chết gia hỏa liền là loan bạch vũ cười cười nói không được mục vân lại lần nữa cười khổ nói tiền bối ngày cách này l à nải ớt lôi ghéo, ta liền tính đồng ý, cầm ngươi tốt chỗ, chờ ngươi trăm năm về sau chết rồi, ta đem những này thiên loan bạc viên trực tiếp bán. Loan bạc vũ bàn tay một nắm, lòng bàn tay bên trong xuất hiện một khỏa màu nâu tím đá tròn. Này vì ta thiên loan bạc viên nhất tộc thiên khuyết thánh thạch, ngươi đối này thạch phát thể, hội chiếu cũ ta tộc nhân. cả đời sẽ không tổn thương bọn hắn. khối đá này liền hội cùng ngươi dung hợp. ngươi nếu không tuân theo lời thề, khối đá này hội hút khô ngươi tinh huyết, để ngươi chết oan chết buồn. đương nhiên, tương lai ngươi như là trở thành đ ạ o vương thần cảnh phía trên cái thế nhân vật. khối đá này cũng liền vô pháp trói buộc ngươi. bất quá, ngươi nếu là thật sự đi đến kia cái cảnh giới tầng thứ, ta tộc tộc nhân ngươi như giữ sìn cũng là chỉ tiện tay liền có thể làm một vân ngẩn người cách này là đều nghĩ tốt a tiền bối ngày cách này không phải bước ta sao một vân bất đắc dĩ nói ta cách này có đồng ý hay không đều phải đồng ý loan bạch vũ lúc này nói trẻ tuổi người ngươi đáp ứng đi ta bảo đảm ngươi sẽ không hối hận ngươi như là đáp ứng, ta có biện pháp để ngươi lập tức đề thăng tới đảo hải thần cảnh. Lời này vừa nói ra, một bên tống nhân đều là sắc mặt khẽ giật mình, lập tức đi đến đảo hải thần cảnh. liền là đảo vương đại năng cũng không dám cái này hứa hẹn. mục vân cũng là tâm tư bắt đầu chuyển động, hắn nếu là có thể đi đến đảo hải cảnh giới, cử thạch thành thu phục liền không phải việc khó. thế nào d ạ n g tiền bối không phải cũng nói ta không có lựa chọn khác sao? Loan Bạch Vũ cười ha ha nói ta đương nhiên vẫn là hy vọng ngươi đánh đáy lòng bên trong đồng ý. cái này d ạ n g tương lai Thiên Khuyết Thánh Thạch vô pháp trói buộc ngươi, ngươi cũng hồi chiếu cũ ta tộc được a. Mục Vân từ Loan Bạch Vũ tay bên trong tiếp qua Thiên Khuyết Thánh Thạch nắm chặt Thánh Thạch, thề nói. ta một vân phát thề tất nhiên sẽ hảo hảo đối đãi thiên loan bạch viên tộc tộc nhân chỉ cần bọn hắn không phản bội ta ta nhất định hội đem hắn nhóm làm thành chính ta tộc nhân một vân thêm một cái không phản bội những này r a hỏa như là không nghe hắn hiệu lệnh ăn cây táo dào cây sung kia hắn còn phải tuân thủ lời thề đối xử tốt kia có thể là thua thiệt lớn vô thượng thần đế 481 t r ư ơ chương 5129 t h i ê n loan điện làm m ụ c vân lời thể rơi xuống kia thiên khuyết thánh thạch hóa thành một đảo tàn ảnh điểm điểm tinh quang tràn ngập ở giữa biến mất tại một vân thân thể mặt ngoài dung nhập hắn thể nội loan bạch vũ thấy cảnh này lão mắt mang theo vài phần tinh quang lộ ra cực điểm vui vẻ m ộ c vân luôn cảm thấy cái này ra hỏa nhìn ra cái gì mới hồi cái này không kịp chờ đợi tuy nói cái này thiên loan bạch viên tộc chỉ còn lại trước mặt những này tộc nhân không đủ ngàn người mà lại đại đa số là lão rất lão nhỏ rất nhỏ nhưng là vẫn có một chút thanh trắng niên tính là một cổ không kém thế lực có thể là lão đầu lại liền cái này cố gắng nhất cho hắn điều này thực là quá kỳ quái trẻ tuổi người ngươi sẽ không hối hận. Loan Bạch v ũ mỉm cười nói, nói thật cho ngươi biết đi. Ngươi nhóm lúc trước tiến đến kia khu vực, từ n g à n tòa huyết thạch sơn đến nơi đây, kia một mảng lớn khu vực đều là thượng hạng d ư ợ c điển, cực điểm thích hợp bồi dưỡng linh thực. Mà lại kia n g à n tòa huyết thạch sơn bên trong, phong cấm là ta Thiên Loan bạc h viên tộc hơn ngàn vị cường giả chân chính. kém nhất cũng là đạo v ấ n nhất nguyên cảnh cấp bậc nhân vật. lời này vừa nói ra, mục vân thần sắc sững sờ. loan bạc vũ tiếp theo nói, đương nhiên, kia phong cấm, hy vọng đời này vĩnh viễn sẽ không giải khai. giải khai không tốt sao? giải khai, ngươi thiên loan bạc viên tộc còn cầu ta chăm sóc. mục vân kinh ngạc nói, loan bạc vũ thần thần bí bí nói. giải khai phong cấm, bọn hắn sẽ tiếp tục sống. Có thể là, lời đến này chỗ, Loan Bạch Vũ lại là ngừng, lại nhìn Mục Vân nói, ngươi cùng ta tới. Loan Bạch Vũ nhìn về phía Tống Nhân, cười nói, tiểu cô nương, ngươi chờ ở chỗ này một chút như thế nào? Tống Nhân nào dám không theo, mỉm cười điểm đầu, nàng cũng là nhìn ra đến. c á i này loan bạch vũ thỉnh cầu tuyệt đối không có đơn giản như vậy m ụ c vân hơn phân nửa là bị sáo lộ có thể nói trở lại cách này một vị không biết sâu c ả n lão nhân cho dù là sáo lộ m ụ c vân cũng phải chui vào trong loan bạch vũ mang lấy m ụ c vân hướng lấy cách này vách núi bên trong mà đi trong đó có một mảnh vách núi thọt o nhìn là vách núi có thể hai người thân ảnh lại là trực tiếp xuyên qua, không trở ngại chút nào. tiến vào vách núi bên trong, dọc theo dài dài đại đạo, tiến vào trong đó. cách này đại đạo tận đều là huyết thạch trải liền, mà lại đại đạo hai cạnh, phía trên, nhìn một cái, cũng là từng khối huyết ngọc thạch, làm một vân hồn niệm thăm dò vào đi vào thời điểm, chỉ cảm thấy hồn thức xây lát ở giữa bị nuốt vào. biến mất không thấy gì nữa. Loan Bạch vũ chống q u à i trưởng. Tại trước c h ầ m rãi đi tới, nói: trẻ tuổi người, ta không có gặp ngươi, ngươi thủ hộ ta tộc, giữ gìn ta tộc. Ta tại cách này trăm năm thời gian bên trong, chỉ cần ta còn sống, Bình Châu không ai có thể động tới ngươi. trăm năm về sau, chính ngươi cần thiết mạnh lên. Nói chuyện ở giữa, hai người đi qua thông đảo. chỉ thấy phía trước có lấy một mảnh rộng lớn không gian. Tại cách này bên trong có lấy từng tòa lầu c á c cung điện, đồng thời còn có từng cái thân cao gần trăm trưởng thiên loan bạch viên an ổn súc đỉnh tại lối vào hai bên, mà những g h i lầu c á c cung điện ở giữa liền là có lấy trên trăm vị thân mang giáp trụ cầm trong tay thần binh thiên loan bạch viên chiến sĩ. c á i này các loại đổi hình mang cho mục vân cực lớn lực áp bách gần trăm trưởng cao lớn kia cũng là gần như đảo vẫn thần cảnh tồn tại thiên loan bạch viên tộc thế mà còn có c á i này các loại tồn tại mục vân cũng là một lúc ở giữa có chút c h o á n g v á n g có thể là những này người thủ hộ tại cách này bên trong lại là từng cách trận địa sẵn sàng như lâm đại định tộc trưởng mà tại cách này lúc có lấy ba đạo thân mang giáp chủ võ giả dậm chân mà tới c á i này ba người dẫn đầu một vị thân hình cao lớn uy mãnh khí vũ phi phàm một đôi mắt sống như ngưu nhãn sáng ngời có thần bên trái một vị nam tử nhìn lên đến liền là hơi gầy rất không có tinh thần bên phải liền là một vị nữ tử hắn sung nhan nhìn lên đến cùng loan thiến tử có lấy mấy phần tương tự nhưng là dáng người bốc lửa xuyên lấy nguyễn giáp tựa hồ đem nguyễn giáp no bảo mục vân nhìn thấy qua kia nhiều nữ tử chỉ cảm thấy chỉ có t ự mình phu nhân diệu tiên ngự tại cách này một điểm mới có thể cùng cách này nữ tử đỏ sức một phen loan bạch vũ cười ha hà nói cách này vì mục vân liền là ta vì ngươi nhóm lựa chọn tộc trưởng ba người nghe đến cách này lời nói lần l ư ợ t nhìn về phía mục vân ánh mắt c ổ quái loan bạch vũ lại nhìn mục vân nói trẻ tuổi người cách này ba người liền là ta thiên loan bạch viên tộc tối cường ba vị thống lĩnh đại nhân loan bạch kinh cũng là lão hổ nhi tử loan h ư u loan thanh yên một vân nhìn về phía ba người, cúi lưng chắp tay. c á i này ba người mang cho hắn cảm giác ác bách. so tại chàng tất cả người đều càng mạnh. ba người cách này lúc ánh mắt dò xét lấy một vân. loan bạc kinh lại là muốn nói lại thôi. cuối cùng cũng không nói cái gì. loan bạc v ũ cười ha hà kéo lấy một vân tay, nói c á i này bên trong liền là ta thiên loan bạc viên tộc bí mật lớn nhất. n à y chỗ cung điện lầu các bên trong cất giữ trong rất nhiều cổ lão kinh điển những này cổ kinh điển tích phần lớn là đạo quyết có chút là hoàn chỉnh có chút là tàn khuyết ngươi về sau có thể dùng tùy ý ra vào cha nhìn trừ cách đó ra còn có rất nhiều đạo khí đạo đan tồn c h ữ còn có một chút hồng hoang thời kỳ lưu truyền tới nay cổ lão chí bảo luyện khí cần thiết, luyện đan cần thiết đều có. cách này là thiên loan bạch viên tộc tàng bảo địa, có thể là tính là tàng bảo địa, cũng không khả năng cách này nhiều người trông coi. mục vân luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. loan bạch vũ mang lấy mục vân, xuyên toa từng cách lầu các, cung điện. những k i a thiên loan bạch viên tộc chiến sĩ nhìn đến loan bạch vũ, lần lượt cung chính không ngừng. cách này trùng cung chính là phát từ phế phủ cách này một điểm cũng là để mục vân cảm giác đến loan bạch vũ huyền l ờ i cao tiếp xuống dẫn ngươi đi một chỗ tốt địa phương bảo đảm ngươi có thể dùng đi đến đảo hải thần cảnh loan bạch vũ mỉm cười nói mục vân lại là nói lão tiền bối ngươi trước k h ắ c mang ta nhìn tốt chỗ ngươi trước tiên nói một chút đến cùng còn có chuyện gì cho ta giao cái đ á y đi. Mục v â n nội tâm thực tại là bất an, đem Thiên Loan Bạch Viên Tộc giao phó cho hắn một cách tiểu tiểu đ ả o đài. Loan Bạch vũ càng là thể hiện ra Thiên Loan Bạch Viên Tộc từ Hồng Hoang thời kỳ đến hiện tại cất giữ những chỗ tốt này càng lớn, Mục v â n càng sợ chỗ tốt càng nhiều, phong hiểm càng lớn a cũng được. Loan Bạch Vũ cười ha hả ở giữa, lại là tiến lên, bắt lấy Mục Vân cánh tay, kéo lấy Mục Vân cùng đi. c á i này là sợ ta chạy à? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mục Vân cả cái người chỉ cảm thấy càng ngày càng không thích hợp. Loan Bạch Vũ c á i này lúc nhìn lấy Loan Bạch Kinh, Loan Hư, Loan Thanh yên ba người nói mở Thiên Loan Điện. Loan Bạch Kinh nghe nói thần sắc cũng là có mấy phần nghiêm nghị. Ngay sau đó quát mở Thiên Loan Điện, lập tức bốn phía trên trăm vị Thiên Loan Bạch viên tộc chiến sĩ lần lượt đi ra, đạo đạo thân ảnh xông ra ở giữa, lệnh người hồi hộp khí tức bộc phát ra, tại cách này không gian chỗ sâu nhất, một mặt tản ra huyết sắc quang mang trước vách đá. hơn trăm người hội tụ cùng nhau những này thiên loan bạch viên tộc các chiến sĩ đều là gần như đạo vẫn thần cảnh cường đại có thể là cái này lúc lại là mặt lộ vẻ sợ hãi tất cả người đều là như lâm đại định cho dù loan bạch vũ lúc này bắt lấy một vân tay cũng hơi hơi run rẩy bọn hắn tựa hồ rất sợ tại sợ cái gì m ộ c vân không biết được mở đi theo lấy loan bạc vũ lời nói rơi xuống hơn trăm người lần lượt đi đến huyết ngọc thạch bích hai cạnh hai tay đặt tại hai cạnh thạch bích bên trên đột nhiên ở giữa vận chuyển lực khí toàn thân tu tiên tại đấu la đồng nhân đấu la chạm vũ hồn điện diệt hảo thiên tông đánh bom hải thần đảo xuyên đường t a m chém đầu thất quái đây vô thượng thần đế 481. c h ư ơ n g 5.130 phong cấm một c á i người mà ngay sau đó lệnh người hồi hộp t h í tức khủng bố bỗng nhiên ở giữa bộc phát ra oanh long long thanh âm không ngừng vang vọng thiên địa ở giữa tất cả người đều là cảm giác đến cả phiến thiên địa tựa hồ cũng là tại từng bước xé nát kia huyết sắc ngọc bích từng bước huyết tán ra tới mà ngay sau đó làm ngọc bích hở ra một đường viết sách thời điểm một cổ làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi thần phục, không khỏi e ngại, không khỏi sợ hãi khí tức tràn ngập ra. Cái này nhất khắc, một vân thậm chí nghĩ muốn quỳ xuống. Đây cũng không phải là là cái gì ý niệm ảnh hưởng, thuần túy là cường đại áp bách khí tức truyền đến. Chuyện gì xảy ra? như không phải mặc trên người mang lấy nguyên long cổ giáp y cách này vương phẩm hộ giáp mục vân thật liền có thể trực tiếp quỳ xuống loan bạc h vũ cách này lúc càng là nắm chắc mục vân cánh tay không phải sợ mục vân quỳ xuống mà là sợ mục vân chạy thạch bích mở ra hai cạnh trên trăm vị chiến sĩ lần lượt thở hồng hộc ngồi mệt dưới đất mà chiều rộng mười trượng phía trước nồng đậm để người mở mắt không r a huyết vụ như cùng một mảnh hỗn độn đại địa. Loan Bạch Vũ cười ha hà nói: đừng sợ, sợ. Mộ Vân không biết rõ cái này bên trong đến cùng là cái gì, càng nhiều là hiếu kỳ. Có thể là thiên Loan Bạch Viên tộc những này người nhìn lên đến mới là sợ a oanh trầm thấp tiếng oanh minh vang vọng, rầm rầm thanh âm. Ngay sau đó vang lên. đạo đạo xiềng xích. Tại cái này lúc đột nhiên xuất hiện, xiềng xích xuất hiện thời khắc, Mục v â n lập tức cảm giác đến, có lấy vô cùng sợ hãi khí tức đập vào mặt mà tới, đến từ thân thể, đến từ hồn phách, đến từ tâm linh sợ hãi. So vừa mới cường hoành gấp mấy trăm lần đều không thôi. Cái này đến cùng là cái gì? Mục v â n thật hoảng. hắn cảm thấy tự mình thật là bị Loan Bạch Vũ cho đưa đến s á o lộ bên trong cùng ta đến Loan Bạch Vũ cách này lúc cầm trong tay một đạo lệnh bài kéo lấy một vân hướng lấy trong huyết v ụ mà đi cha tộc trưởng đám người lần lượt kinh hô cha không thể Loan Bạch Kinh tiến lên phía trước nói ta mang hắn đi vào đi ngươi không đủ nhìn Loan Bạch Vũ nói khẽ cha n g à y không thể lại đi vào. Loan bạc kinh sắc mặt khó coi nói. Nhi tử thay thế ngài đi vào đi. Cút. Loan bạc vũ đột nhiên quát lớn. Đem bên cạnh một vân giật n ả y mình. Từ gặp đến c á i này Loan bạc vũ. c á i này lão đầu liền là một mực cười ha hà. Hòa hòa khí khí. Cách này là lần thứ nhất nổi giận. Loan bạc vũ nhìn hù đến m ộ c vân. Lúc này nói. Không có ý tứ. không có ý tứ, không phải mắng ngươi. Mục v â n n ổ i tâm thật muốn khóc. Nhìn điệu bộ này, cái này bên trong tuyệt đối không phải cái gì tốt địa phương. Cùng ta tới, nói. Loan Bạch Vũ không để ý đám người phản đối, mang lấy Mục v â n hướng lấy trong huyết vụ mà đi. Tiền bối, đi vào đối với ngài có hại. Vậy chúng ta đừng đi vào nhìn đi. Mục v â n cười khan nói. không được. Loan bạch vũ trực tiếp cử tuyệt. Hai thân ảnh biến mất tại huyết vụ ở giữa. Huyết bích trước. Thiên loan bạch viên tộc các chiến sĩ lần lượt quỳ một chân trên đất. Vô cùng khiêm cung. Một vào trong huyết vụ. m ụ c vân chỉ cảm thấy chỗ ở áp lực. Tựa hồ có thể dây l á t ở giữa đem hắn ép thành thịt vụn. Có thể loan bạch vũ cầm trong tay lệnh bài kia. một cái tay bắt lấy hắn, lại là đem hết thảy áp lực toàn bộ ngăn cách. c á c này là thiên viên lệnh. Loan Bạch Vũ cười ha hà nói: cầm trong tay này lệnh, tiến vào này chỗ sẽ không có nguy hiểm. Nhưng nếu là không có thiên viên lệnh, cách này bên trong căn bản vào không được, liền là đảo vương cũng phải chết. Mục Vân triệt để bị kinh sợ, xong con b ê rồi. c á i này là bị hố thảm rầm rầm thanh âm không ngừng vang lên dày đặc huyết vụ căn bản nhìn không đến những kia xiềng xích mà cử ly gần nhất xiềng xích nhìn một cái đủ có hai ba người thôi phía trên khắc in vô số phù c h ú phong cấm cái này bên trong phong cấm lấy cái gì cái này tiếp tục đi tới rầm rầm thanh âm càng ngày càng vang rồi có lấy làm người sợ hãi khí tức từ phía trước không ngừng truyền ra tới oanh oanh oanh đột nhiên nhất khắc tựa hồ sơn băng địa liệt thanh âm vang vọng thiên địa ở giữa một vân vừa sải bước ra nhìn về phía trước cả cái người đều ngốc tại cách này vô tận huyết vụ chỗ sâu nhất có lấy một tòa sơn không không phải một tòa sơn kia là vô số xiềng xích trong chất thành một tòa xiềng xích chi sơn nhìn lên đến rất cao có thể lại tựa hồ liền tại trước mặt những g h i xiềng xích tứ tán mở đến đâm vào đến bốn mặt thiên địa mà tại xiềng xích vị trí trung tâm nhất liền là có lấy một khối huyết thạch huyết thạch tinh khiết trong suốt mặt ngoài nội bộ đều có lấy từng đạo phù c h ú những g h a phù c h ú m ộ c vân liền thấy đều chưa thấy qua chỉ là p h u c h ú bản thân mang theo lấy vô cùng cường đại phong cấm lực lượng một vân cảm thấy một đạo p h u c h ú đủ dùng đem hắn phong cấm trăm ngàn vạn năm đều không thể động đậy có thể là này chỗ lại là có hàng ngàn hàng vạn vạn đạo p h u c h ú tụ tập lại một chỗ chỉ vì huyết thạch bên trong có lấy một thân ảnh một vị bạch y nam tử nhìn lên đến rất trẻ trung, tóc trắng phơ, đứng vững tại huyết thạc bên trong, tựa hồ là tại ngủ say, có thể lại giống là đã chết đi, phong cấm một c á i người, loan bạc vũ tại đến gần xiềng xích sơn ngoài mấy trăm t r ư ợ n g liền là ngừng xuống, hắn bắt lấy một vân tay, c á i này mới nói, này chỗ, liền là ta thiên loan bạc viên tộc bí mật lớn nhất, này người. là bị năm đó một vị đại năng phong cấm giao cho ta thiên loan bạch viên tộc trông coi cách này hơn ước năm qua đời đời kiếp kiếp ta thiên loan bạch viên tộc đã cùng này chỗ phong cấm hóa làm một thể ta nhóm một ngày rời đi cách này phong cấm tất nhiên phá vỡ này người bị ta tộc trông coi trăm triệu năm đã sớm đối với tộc ta hận thấu xương m ụ c vân xứng sờ. vì cái gì phong cấm hắn? Loan Bạch v ũ cười nói năm đó 18 t h ầ n đế đại chiến chính mình vì doanh lẫn nhau ở giữa lẫn nhau chém giết này người giết vô số cường giả chỉ là năm đó kia vị đại năng cũng chưa giết hắn ta không biết rõ vì cái gì c á i này đã vô pháp truy tố c á i này là một k hỏa phích l ị c h đạn ta nhóm rút đi phích l i c đạn lập tức nổ tung ta tộc tộc nhân tất sẽ chết hết có thể là như ta nói tân thế giới tập hợp cái này phong cấm đã từng bước khốn không được hắn trăm năm gia cố một lần phong cấm tiến vào này chỗ thi triển phong cấm ta thọ nguyên không ngừng bị giảm bớt mà ta tộc thế yếu đ ã đàn sinh không r a có thể dùng tiếp nhận tộc trưởng cho nên ta tìm tới ngươi có thể là c á i này phong cấm sớm muộn cũng có một ngày hội phá giải mở tới một vân xứng s ờ hắn tâm lý tại cách này một nháy mắt ở giữa đem loan bạch vũ tổ tông 18 đời bao gồm chưa xuất thế hậu thế 18 đời chào hỏi một lần tổng kết đến nói cách này tóc trắng bạc h y nhân là một phương trần doanh một vị sát thần còn bên kia trần doanh một vị đại năng đem hắn phong cấm cũng chưa chém giết UVFQQM rất khả năng là phong cấm người này kia vị đại năng cũng giết không chết này người giao cho thiên loan bạch viên tộc trông coi mà cách này thành thiên loan bạch viên tộc k h o i lang bỏng tay bọn hắn ném không mất chỉ có thể tiếp tục phong cấm mà bây giờ thiên loan bạch viên tộc phong cấm không được khả năng ngày nào đó c á i này người liền đào thoát phong cấm hội g i ế t thiên loan bạch viên tộc tất cả người cho nên không có cách lão g i ả đến tìm kế thừa người kết quả là tìm tới hắn cách này hắn không phải để hắn đi chết sao một vị tuyệt thế đại năng phong cấm một vị tuyệt thế sát thần hắn cùng thiên loan bạch viên tộc chói định đến một chỗ vậy vị này đại năng phá phong mà ra hắn cũng phải xong đời cái này nhất khắc một vân cuối cùng minh bạch loan bạc h vũ thế nào kia hào tâm cái gì trăm năm bên trong giữ gì n hắn an toàn đều nói nhảm trăm năm sau đâu loan bạc h vũ hai chân đ ạ p một c á i q uy thiên hắn tiếp qua cách này thuốc nổ chết cũng không biết thế nào chết căn bản chạy không mất như là có thể chạy thiên loan bạc h viên tộc sớm liền mất cách này bom chạy vô tung vô ảnh mục vân hỏi phong cấm người này kia vì tiền bối đâu tu tiên tại đấu la đồng nhân đấu la chạm vũ hồn điện diệt hảo thiên tông đánh bom hải thần đảo xuyên đường tam chém đầu thất quái đây vô thượng thần đế 481. t r ư ơ chương 5 1 3 n g n ư ơ i g ư ơ i là người thứ nhất hắn có lẽ đã sớm chết đi loan bạch v ũ thở dài nói thời gian quá lâu quá lâu ta đều không biết rõ người này là ai càng không biết phong cấm này người đại năng tiền bối là người nào ta tục một đời một đời co đầu rút cổ tại này chỗ cũng là bởi vì này người một vân hiện tại ta đem hắn giao phó cho ngươi một vân gượng cười cái này rất giống là một vị lão nhân gia cầm lấy một khỏa lúc nào cũng có thể bảo liệt phích liệt đạn nói cho hắn trẻ tuổi người ngươi đón lấy đi nổ trong tay ngươi tính ngươi x u i x ẻ o thiên thượng sẽ không rớt đĩa bánh chỉ là đặt cảm bẫy cảm bẫy này mục vân còn không thể lờ đi nếu không cái này lão đồ vật cái thứ nhất giết hắn tiền bối ngài đặt cái này h ố ta đây a mục vân vẻ mặt đau khổ nói hắn thật nghĩ quay đầu liền chạy một vị bị phong cấm tuyệt thế sát thần, một vân có thể không cảm thấy, chính mình trăm năm liền có thể đi đến cái này tình trạng. vẹn vẹn là những này phong cấm, là đủ nhìn ra này người cường đại, nói không chừng là đạo cảnh đỉnh phong cực hạn khủng bố nhân vật đâu. n à y chỗ là thiên phạt cổ giới, nói không chắc liền là thiên phạt cổ giới năm đó thiên phạt thần đế dưới chứng cái gì ngu xoa phá thiên nhân vật. c á i này thật không phải vui đùa. Loan Bạch Vũ cười ha h ả nói. Mộ Vân, ta xem trọng ngươi, ngươi là ta chọn chúng người, ta tin tưởng ngươi tương lai sẽ trở thành cái thế đại năng. đến lúc đó, này người có lẽ căn bản không phải ngươi đối thủ. Ha ha, ngày thật để mắt ta, ta đương nhiên có lòng tin thành vì cái thế đại năng. có thể là ta lo lắng. ta còn không trở thành cái thế đại năng đâu, cái này người liền phá cấm mà ra, ta liền phải chết. thời gian không đợi người a, mà lại trăm năm gia cố một lần phong cấm, phong cấm một lần, tự thân t h ỏ nguyên bị ha tổn. nếu không phải là quy nhất lúc trước mang lấy m ệ n h một tìm tới hắn, hắn hiện tại còn là cái t h ỏ nguyên khô cạn lão gia hỏa đâu, t h ỏ nguyên đối hắn quá trọn g yếu. tiếp xuống ta hội từng bước dạy ngươi phong cấm chi pháp chờ ta sẽ chết ngày ta hội đem thiên viên lệnh truyền cho ngươi đến lúc đó ngươi chính là ta thiên loan bạch viên tộc tộc trưởng vạn cổ tới nay ta thiên loan bạch viên tộc còn không có nhân loại đảm nhiệm tộc trưởng ngươi là người thứ nhất mục vân n ổ i tâm oán thầm khả năng cũng là nhất sau một cái cái này bên trong phong cấm Loan Bạch Vũ nói chuyện ở giữa, đột nhiên cách này vô tận thiên địa bên trong đạo đạo xiềng xích, đột nhiên bảo khởi, Loan Bạch Vũ biến sắc, phong cấm, qua hơn ước năm, cho dù Thiên Loan Bạch viên tộc đời đời kiếp kiếp gia trì, có thể cũng đã không đủ nhìn, cách này trùng bảo khởi, không phải lần đầu tiên phát sinh, xá, Loan Bạch Vũ một câu quát xuống. cầm trong tay thiên viên lệnh hào quang rực rỡ chói mắt tàn mắt ra vô số đạo lệnh người biến sắc cường đại p h u c h ú c á c này thiên viên lệnh tuyệt đối là một kiện thánh vật có thể là theo lấy loan bạc vũ cầm trong tay thiên viên lệnh gia trì phong cấm kia xiềng xích bảo khởi tư thế lại là ngày càng mạnh mẽ mà liền tại cách này nhất khắc một vân tận mắt thấy huyết thạch bên trong bạch y nam tử tóc trắng thế mà đi ra đến rồi một vân cả c á i người đều ngốc hắn chỉ là đạo đài cách này loan bạch vũ khí thế b ả o phát ít nói là cách đạo vương có thể ra cố phong cấm ở giữa bạch y nhân lại là đi ra đến rồi phốc mà liền tại cách này nhất khắc loan bạch vũ đột nhiên như bị sét đánh cả c á y sắc mặt người ảm đạm tiên huyết phun ra, thân thể ngã xuống đất, tiền bối, mục vân vội vàng đỡ l ê n loan bạch vũ, bạch y nam tử tóc trắng, liền cách này từng bước một đi đến hai người thân trước, mà cho đến lúc này, mục vân mới cảm giác được, đây cũng không phải là là chân chính bạch y nhân đi ra, chỉ là một đạo huyễn tượng, chân chính bạch y nhân, còn tại huyết thạc h bên trong ngủ say, nhưng vào lúc này u y ễ n tưởng thân thể lại là ngồi xổm xuống vén lên chính mình tóc trắng lộ ra một trương tuấn tú yêu dị mà rung động lòng người mặt rất suất khí rất lưu nhã nam tử bàn tay nhẹ xoa nhẹ vò mục vân đầu c á i này nhất khắc mục vân cảm giác chính mình hô hấp đều muốn dừng lại loan bạch vũ càng là nét mặt x à nua trắng b ị h ngươi là bạch y nhân mở miệng anh âm mang theo vài phần kinh ngạc lẩm bẩm nói diệp vân l a m là gì của ngươi loan bạch vũ một kinh thiên loan bạch viên tộc truyền thừa rất lâu mặc dù bây giờ là yếu gà có thể là năm đó lại cũng là cực kỳ cường đại cổ lão một chút đỉnh tiêm cường giả đại nhân vật hắn cũng biết rõ diệp vân l a m mời đại vô thiên giả một trong là ta mẫu thân Mục Vân dáng chống đỡ lấy nói, hắn cũng không nói láo, hắn chỉ cảm thấy trước mặt nam tử cho dù là bị phong cấm, có thể tưởng hồ hiện tại muốn giết hắn cũng rất đơn giản, không đúng. Bạch y nhân nhíu mày, ngay sau đó lại là nói, hình như cũng đúng. Mục thập c ử u đâu? Mục thập c ử u Mục Vân một thời gian không có phản ứng qua đến. ngay sau đó mới đến nghĩ đến này người nói là mục tiêu thiên kia vị thần đế phía dưới đệ nhất nhân không có quan hệ gì không đúng cũng đúng bạch y nhân kỳ quái mục vân lại là nói bổ sung ta phủ thân d a n h gọi mục thanh vũ có lẽ là mục tiêu thiên hậu nhân ta mẫu thân x á c thực là diệp vân l a m bất quá đã chuyển thi thành vì diệp vũ thi kia liền đúng rồi bạch y nhân mỉm cười nói truyền thế có ý tứ mục vân lại nói ta mấu thân chết chết rồi bạch y nhân sững sờ ngay sau đó lại là nói không khả năng nàng như thế nào hội chết nàng như là chết rồi mục vân lập tức nói mời đại vô thiên giả một trong vũ thanh mộng khôi phục tại thương lan thế giới bị ta phủ thân g i ế t chết ta mẫu thân chính là vào lúc này chết đi. ta phủ thân. vũ thanh mộng. bà kỹ nhân cười nói, nàng đã khôi phục rồi. còn có phù vô tiện. mục vân tiếp theo nói, phù vô tiện cũng khôi phục. năm đó ở thương lan thế giới, mười đại vô thiên giả có mấy cái. bài danh đệ nhất mục tiêu thiên chưa từng xuất hiện. để nhị diệp vân lam, liền là diệp vũ thi. để tam tế tử nguyên liền là đế hiên hảo vũ thanh mồng xuất hiện phù vô tiện cũng xuất hiện bất quá vũ thanh mồng x u i x ẻ o bị lão cha đổ có thể lão cha cũng xong đời rồi đến mức cái khác vô thiên giả mục vân không biết không hiểu rõ vũ thanh m ộ n g chết rồi ngược lại là có khả năng diệp vân lam sẽ không chết bạch y nhân khẳng định nói. nàng thế nào hội c h ế t ngươi mẫu thân nếu thật là diệt vân lam chuyển t h ế sẽ không c h ế t vì cái gì một vân nội tâm đốt lên hy vọng mẫu thân không c h ế t kia phụ thân rất khả năng cũng không có c h ế t lưu ly thần đế có thể còn tại nghe đến cách này lời nói một vân lúc này nói lúc đó liền là bốn đại thần đế mộ phủ đổ ngọc tu la vô phục thiên cổ pha đà bốn người nghĩ muốn giết lý thương lan mục vân không có nói là chạy lấy giết hắn đi ai biết cách này người nghe đến hắn là cẩu mệnh thiên tử có hay không trực tiếp đánh chết hắn lưu ly thần đế hôm đó cũng xuất hiện có thể ta không gặp nàng vào thương lan thế giới nàng tự nhiên sẽ không vào bốn người bọn họ cũng không dám vào vào khả năng liền hội chết rồi lý thương lan bạch y nhân lẩm bẩm nói lưu ly thần đế còn sống kia d i ệ p vân lam liền không khả năng chết ngươi sao như này xác định mục vân hỏi ngươi là ai mời đại vô thiên giả còn là thần đế khôi phục ha ha ha ha nghe đến cách này lời nói bạch y nhân lại là đột nhiên cười ha ha cười ra nước mắt cười đến lưng đều c u i xuống đi hắn nhìn lấy một vân chỉ cảm thấy cực điểm có ý tứ vô thượng thần đế 481 chương 51324 n g ã bích ta như là 18 t h ầ n đế m 0 ờ i đại vô thiên giả lại có ai có thể phong cấm ta bạch y nhân không khỏi nói bọn hắn 28 người sớm đã là siêu thoát cái này thiên địa có thể nhận biết cường đại cường đại sao cường đại vũ thanh mộng còn hồi chết ngươi cùng ta nói vũ thanh mộng như thế nào chết bạch y nhân đối này cảm thấy rất hứng thú muộn vân giảng thuật hôm đó gặp chờ đến nói xong bạch y nhân lại là khó miệng khẽ nhích ta đại khái hiểu có ý tứ bạch y nhân cười k ha h ả nói bọn hắn những kia người là thật có ý tứ yên tâm đi ta có thể xác định n g ư ờ i mẫu thân nhất định chưa chết thật m ụ c vân h í c h động không thôi cách này mấy ngàn năm nay hắn không giờ khắc nào không tại nghĩ cha mẹ làm phụ thân hắn càng cảm nhận được cha cùng nương không dễ dàng dù cho diệp vũ thi mỗi lần gặp đến hắn đều hội mắng hắn dù cho hắn cùng phụ thân m ụ c thanh vũ gặp mặt cực ít có thể phụ thân quan tâm thời thời khắc khắc đều tại cha mẹ chết đi mục vân cảm thấy chính mình thiên đều muốn sập thật bạch y nam tử tóc trắng mỉm cười nói diệp lưu ly thế nào khả năng hội để diệp vân lam chết rồi nghe đến cách này lời nói mục vân thần sắc kích động chỉ là không bao lâu mục vân lại là nhìn về phía bạch y nam tử tóc trắng hỏi tiền bối đến cùng là người nào không phải thần đế không phải mười đại vô thiên giả lời này vừa nói ra nam tử chỉ là đắng chát cười một tiếng, người ta tương lai nhất định có thể gặp. lời nói rơi xuống, h u y ế n tượng biến mất, hít thảy t ự a hồ cũng biến mất tại vân vũ ở giữa, không thấy tâm hơi. loan bạc h vũ c á i này lúc ngồi yên tại tại chỗ, một lúc ở giữa, không biết rõ nên nói cái gì lời. hắn nhìn về phía m ộ c vân, ánh mắt kinh khủng mà lại bất khả tư nghị. hắn xác thực là đối mục vân tiến hành khảo hạch tỉ mỉ quan sát mục vân nhất cử nhất động có thể là hắn không nghĩ tới mục vân thế mà hội là như này bất phàm diệp vân lâm mời đại vô thiên giả mục vân thế mà hội là h ồ n g hoang thời kỳ kia vị chỉ thua ở thần đế siêu cấp nhân vật chi tử cách này hết thầy tựa như ảo mộng tiền bối chúng ta đi thôi mục vân kéo lên loan bạch vũ người nói có lẽ có một ngày phong cấm phá bên trong kia vị cũng chưa chắc diệt ngươi thiên loan bạch viên tộc loan bạch vũ nghe đến cách này lời nói lại là vội vàng nói trẻ tuổi người vạn không thể nghĩ như vậy kia vị khả năng sẽ không giết ngươi nhưng mà tuyệt đối h ồ i giết ta nhóm một vân nghe ra loan bạch vũ lời nói bên trong ý tứ lại là nói tiền bối ý của ta là có lẽ trong mắt hắn thiên loan bạc viên tộc chỉ là một đám dâu r i a tồn tại hắn căn bản không có chính mắt nhìn ngươi nhóm cũng có thể không phải là các ngươi phong cấm lấy hắn chỉ là hắn hiện tại cũng không nghĩ rời đi đâu lời này vừa nói ra loan bạc vũ khẽ giật mình hai người kết bạn run run g i y d i y đi ra huyết vụ chỗ mà thân sau kia vô tận xiềng xích ở giữa to lớn huyết ngọc thạch bên trong bạch y nam tử tóc trắng đột nhiên ánh mắt mở ra nhìn lấy hai người rời đi phương hướng từng bước chậm rãi nhắm lại đại nhân lại tại chỗ nào đâu một tiếng lầm bẩm tiêu tán giữa thiên địa cha loan bạch vũ cùng mục vân vừa đi ra huyết vụ Loan bạch kinh, Loan hưu, Loan thanh niên đám người liền là lần lượt tiến lên đón tới. Cha, người thế nào rồi? Không có sự tình. Loan bạch vũ khoát tay áo, lại nhìn một vân, ánh mắt phức tạp. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, tại cách này tiểu tiểu bình châu, thiên phạt cổ giới bên trong, thế mà sẽ đụng phải m ờ i đại v ô thiên giả một trong hậu nhân. điều này thực là để người cảm thấy bất khả tư nhị. từ gặp đến một vân mặt đầu tiên, hắn liền không có dám cách này nghĩ. hắn chỉ cảm thấy một vân rất kỳ lạ, có thể dùng phó thác. ai có thể nghĩ tới giao phó cho một cách vô thiên giả nhi tử, mà lại cách này trẻ tuổi người nhìn lấy cũng không giống a. ở trong mắt loan bạch vũ mười đại vô thiên giả là chỉ thua ở mười tám thần đế nhân vật. là tuyệt thế vô song, là đại năng. Những này người tử tôn đồ đệ nhất định cũng là nhân vật tuyệt đỉnh. Mục v â n suy cho cùng chỉ là đạo đại bát trọng, đều tập hợp tại cái này bên trong làm cái gì? Tản đi đi, tản đi đi. Loan Bạch Vũ phất phất tay, thần sắc không nhịn được nói: đi làm việc đi. Chờ đến bốn phía đám người tản ra, Loan Bạch Vũ nhìn về phía Mục v â n cười nói một công tử lão hủ nhìn nhầm quả thực là xin lỗi loan bạc h vũ thần sắc co quắp không khỏi nói thực tại là xin lỗi một vân nhìn lấy loan bạc h vũ biểu tình đã rõ ràng lão tiền bối ngươi nhìn cao ta một vân lại là cười nói lúc trước nói chuyện ngươi cũng nghe đến hôm nay ta cha mẹ không rõ sống chết ta bất quá là tại thương vân cảnh n ổ i lang thang thôi. có lần nói chuyện này, ngược lại là thành mục vân hộ thân phủ, loan bạch vũ đối hắn, ngược lại là sản sinh e ngại tâm lý. mục vân ngay sau đó hỏi, dám hỏi tiện bối nói, có thể để ta đột phá đi đến đảo hải thần cảnh bảo địa, là địa phương nào? loan bạch vũ kinh ngạc, một công tử còn muốn thực hiện hứa hẹn. Mộ Vân bất đắc dĩ nói: Ta không làm được sao? Thiên Khuyết Thánh Thạch lời thề không thể hủy bỏ a. Loan Bạch Vũ nét mặt già nua khẽ giật mình, cười cười xấu hổ. Mộ Vân hiện tại xác thực không phải là bất cứ cái gì, dùng hắn thực lực, vấy tay một cái, liền có thể hủy diệt Mộ Vân. Có thể là vạn nhất ngày nào đó, kia rơi khó mời đại vô thiên giả một trong Diệp Vân Lam. trở về tìm chính mình nhi tử biết đến chết tại thiên loan bạch viên tộc chỉ sợ cả cách bình châu vô tận đại địa bên trên vạn ước sinh linh trôn cùng đều không đủ một công tử tạm đi theo ta loan bạch vũ dẫn một vân đi đến cách này không gian bí giới bên trong khác một bên này chỗ cung lầu c á c đài lâm lập mà gần huyết ngọc bích một bên tồn tại một mặt bóng loáng sáng tỏ thạch bích Loan Bạch Vũ mang lấy Mục Vân đi đến trước vách đá, mở miệng nói: Này vì ta tộc tiên hiền thu hoạch một kiện thần vật, bởi vì thời gian quá xa xưa, đã không biết tên thật, nhưng là tồn tại này chỗ hơn ước năm, cũng không hư hại xấu, nhất định là thần vật. Ta nhóm đặt tên là Tư Ngã Bích. Tại Tư Ngã Bích trước lẳng lặng bàn tỏa, dẫn đạo chính mình tiến vào tu hành. hội tử tư ngã bích bên trong được đến lực lượng phản hồi loan bạch vũ nhìn lấy phía sau mấy trăm tộc nhân nói lúc đến hôm nay ta tộc không có rơi đến đây có thể là tộc bên trong thanh niên trai trắng vẫn ý như cũ phần lớn là đảo hải thần cảnh chính là bởi vì c á i này tư ngã bích diệu dụng dùng người thiên phú thực lực ta nghĩ tại tư ngã bích trước nhất định có thể dùng hoàn thành tự mình t h u i biến. m ụ c vân nhìn lấy c á i này cao rộng đều là trăm trưởng ngọc bích biến sắc. Từ trước mặt ngọc bích ở giữa, hắn cảm giác đến một chút khác khí tức, như cùng một loại thiên địa đại đạo lực lượng lưu động. Một công tử có thể tại này chỗ thỏa thích tu luyện. Ta nghĩ không r a mấy năm, nhất định có thể đủ thu hoạch đến phi phàm thành tựu, đi đến đảo hải thần cảnh. cũng không khó khăn nhìn lấy Tư Ngã Bích một vân thần sắc hơi động cười nói như này rất tốt hắn trực tiếp đi đến Tư Ngã Bích trước khoanh chân ngồi xuống hồn phách nhục thân tâm niệm tại thời khắc này tận đều là bình tĩnh trở lại mà ngay sau đó Tư Ngã Bích bên trong ấ m bắn ra một thân ảnh chính là ngồi xếp bằng m ộ c vân nhìn đến mục vân lập tức bắt đầu tu luyện. Loan bạc vũ cũng chưa quấy dày mà là rời đi này chỗ. Bạc kinh, phụ thân, Loan bạc kinh vội vàng đi đến, nói cho tất cả tộc nhân, không muốn đi quấy dày mục vân công tử. nhớ lấy, hắn như là có nhu cầu gì, chỉ cần thỏa mãn là đủ. Loan bạc kinh nhìn lấy kia vào chỗ tại tư ngã bích trước mục vân, không khỏi nói. phụ thân hắn thật có thể chứ hắn khẳng định có thể dùng loan bạch vũ tâm tình thật tốt nói sau khi ta chết thiên loan bạch viên tộc có hắn tại tất nhiên sẽ không hủy diệt vô thượng thần đế 481, chương 5133 đạo hải loan bạch kinh lại là xứng s ờ phụ thân thế nào như này xác định phụ thân loan bạch kinh không khỏi kinh ngạc nói n g à y thật cảm thấy hắn có thể làm vì cái gì không được Loan Bạch vú lại lần nữa nói cách này trăm năm bên trong ta nhất định hội tận cố gắng lớn nhất dạy bảo hắn nâng đỡ hắn trăm năm về sau ta mà chết ngươi liền muốn phụ tá hắn Bạch Kinh ta Thiên Loan Bạch Viên tộc cổ lão hồng hoang thời kỳ cũng là cực kỳ cường đại lưu lạc đến nay vi p h ụ cũng không phải không nghĩ qua chấn hưng ta tộc có thể là quá khó bây giờ vi p h ụ nhìn đến một chút hy vọng kia hy vọng liền là mục vân loan bạc kinh ngạc nhiên thế nào phủ thân mang lấy mục vân đi một chuyến kia bên trong lại là như này nhìn cao mục vân rồi vậy bên ngoài vị nữ tử kia đâu nàng trước để nàng lưu tại ta tộc bên trong làm khách đi vạn không thể dẫn nàng tới nơi đây. c á i này là ta tộc bí địa, trừ m ụ c vân, người nào đều không thể mang vào. đương nhiên, một vân công tử cho phép, cũng có thể dùng mang vào. bây giờ bắt đầu, ngươi liền xem như ta là lão tộc trưởng, hắn là tộc trưởng tốt. một lúc ở giữa, loan bạch kinh không biết rõ nên nói cái gì. một vân lúc này. lại là khoanh chân ngay tại chỗ rơi vào tu hành mà bên ngoài tống nhân cũng là tại chờ chờ cách này chờ thời gian một mực tiếp tục kéo dài m ụ c vân vào chỗ tại tư ngã b í c h trước cách này nhất khắc hắn phảng phất vấy vùng tại một mảnh chưa biết thế giới thiên địa ở giữa cách này phiến thiên địa tràn đầy thiên địa chi pháp thiên địa chi đạo thiên địa chi lý cái này bên trong hết thảy đều để mục vân cảm thấy cực điểm mới l ạ cái này là hắn chưa từng thấy qua đảo cái này các loại đảo hẳn là mới thật sự là thiên địa đại đảo đạo cảnh chi đảo mục vân lập tức liền rơi vào đến này các loại trong vui mừng như cùng ngao du tại chi thức hải dương bên trong một cái cá ra sức đi tới cái này nhất khắc hắn đối đạo trụ đạo đài đạo hải có càng thêm rõ ràng nhận biết đạo cảnh tu hành như đồng tu xây một tòa phòng út kia đạo trụ liền là phòng út nền tảng đạo đài liền là phòng út mỗi một chỗ đòn sông mà đạo hải liền là phòng ố t mỗi một mặt vách tường mảnh ngói cái này tam trọng cảnh giới là đại đạo chi cảnh toàn bộ chỗ căn bản mà đạo vấn từ nhất nguyên cảnh đến thập phương cảnh mười đại cảnh giới càng giống là vì cách này tòa phòng ố t làm rộng thêm làm cho đến nhà càng thêm thích hợp người ở lại càng thêm hoàn thiện đến mức đạo vương kia liền là chân chính khác một tầng độ thối biến từ một tòa phòng út lột xác thành một tòa cung điện kia là hoàn toàn một tầng khác là triệt để thối biến mục vân không ngừng giao động không ngừng phát hiện tân bất đồng. t h ẳ n g đến cuối cùng, m ụ c vân làm ra một cái tân quyết định. hắn muốn lại t ế luyện một lần chính mình đảo trụ, đảo đài. hắn đã nhìn đến chính mình đảo trụ, đảo đài tồn tại thiếu hụt. cái này các loại thiếu hụt cũng không ảnh hưởng hắn về sau con đường. nhưng nếu như có thể một lần nữa t ế luyện, hắn nói, hội càng thêm rộng lớn. hội càng thêm ổn định, hạ quyết tâm, mục vân liền là bắt đầu, mỗi một cây đạo trụ, mỗi một toa đạo đài, đều tại tư ngã b í c h trước, một dương không dư, để mục vân có thể đủ rõ ràng nhìn đến khuyết điểm của mình, cùng lúc lại biết rõ như thế nào cải tiến, như thế nào để thăng, cách này tư ngã b í c h tuyệt đối là h ồ n g hoang thời kỳ thần vật, không rõ lai lịch. có thể tuyệt đối là cực mạnh mẽ trí bảo về sau thẩm m ộ quy triệu văn đình cùng với vân các nội hạ tâm thành viên đều có thể đến chỗ này tu luyện đây quả thực là một mặt có thể đủ cải biến từ mình để t ự mình sản sinh cởi biến tuyệt t h i thần bảo thời gian một ngày một ngày trôi qua tống nhân cũng là tại thiên loan bạch viên tộc ở lại loan thiến tử mỗi ngày bên trong bồi tiếp nàng thậm chí cầm ra một chút đan phương, cung t ố n g nhân đi phỏng đoán, mà cách này thiên loan sơn bên ngoài một khu vực lớn, xác thực là sinh trưởng lấy rất nhiều thiên tài địa bảo, t ố n g nhân cũng là tại loan tiến tử đồng hành, nghiêm túc nghiên cứu, thời gian liền cách này đi qua, một chớp mắt, thời gian 4 n ă m đi qua, một vân tại tư ngã b í ế t trước, ngồi 4 n năm cũng không có động. tống nhân cũng là tại thiên loan bạc viên tộc lưu lại 4 n ă m cách này trong 4 n ă m nàng cũng không thấy đến một vân, nếu không phải là thiên loan bạc viên tộc đối nàng khá là khách khí, nàng thậm chí xem là một vân khả năng bị giết, cách này một ngày bí giới bên trong loan bạc kinh đám người chính mình làm lấy chính mình sự tình, đột nhiên từ ngã biết trước. một đ ả o ba động, can quét mở tới, oanh long long thanh âm, để người chỉ cảm thấy tâm hoàng ý loạn, loan bạc kinh, loan hư, loan thanh yên ba vị thống lĩnh, mang lấy mấy chục vị tộc nhân chiến sĩ, lần lượt vội vàng đi đến tư ngã bích trước, cái này nhất khắc, ngồi xếp bằng mục vân, đỉnh đầu phía trên, có lấy mở mịt quang mang ngưng tụ. hắn cả c á i người toàn thân cao thấp khí chất tài sản sinh một chủng thối biến cách này chủng thối biến phía dưới có lấy vô cùng kinh khủng sát khí bộc phát ra tất cả người đều là nhìn đến một vân đỉnh đầu từng bước ngưng tụ tựa hồ có lấy vô tận đạo lực hóa thành vòng xoáy tốc độ càng lúc càng nhanh xoay tròn mà lúc này từ ngã bích bên trong cũng là chen trúc mà r a cường hoàn thiên địa đạo lực x u n g kích đến một vân đỉnh đầu vòng xoáy bên trong c á i này r a hỏa thật thành đảo hải loan bạc kinh dinh ngạc tư ngã bích x á c thực là thiên loan bạc h viên t ộ c độ tốt có thể là cách này tư ngã bích là thêm nhanh võ giả tu hành tốc độ để thăng nhanh chậm nhìn còn là thiên phú c á i này có thể để thiên phú mạnh người để thăng càng mạnh có thể để thiên phú tầm thường người để thăng so lên được thiên phú mạnh người chỉ là một vân thời gian 4 n ă m từ đảo đ à i b á t trọng bốc lên đến đảo hải thần cảnh điều này thực là để người có chút kinh khủng cách này tốc độ quá nhanh có thể là ngưng tụ đảo hải m ộ c vân cũng chưa liền này thức tỉnh ngược lại là tiếp tục khoanh chân ngay tại chỗ không biết rõ tại làm cái gì, không muốn đi qua. Loan Bạc Kinh nghĩ đến phụ thân lời nói, mở miệng nói, hắn nghĩ ở bao lâu liền ở bao lâu. Ta nhóm rời đi, không nên quấy rầy đến hắn. Mục v â n x á c thực là đi đến đảo Hải Thần Cảnh, có thể là cũng chưa lựa chọn liền này kết thúc, như là đ ắ t là đi đến đảo Hải Thần Cảnh, kia nhị phẩm đạo quyết, đát vô pháp cùng chi thực lực phối hợp. hắn cần thiết tu hành tam phẩm đạo quyết mà năm đó tại thương châu hắn được đến một môn tam phẩm đạo quyết một mực c ấ t k ỹ bây giờ vừa đúng có thể dùng lấy ra sử dụng thiên lôi địa điện hải một vân nội tâm m ạ c niệm này quyết là dùng đạo lực ngưng tụ thiên lôi địa điện bộc phát ra cực điểm hung mãnh sát khí mà lại theo lấy mục vân đi đến đảo hải thần cảnh, hắn cảm giác đến hồn hải bên trong, huyết ngọc thạch bức tranh biến không lại là một cách huyết sắc linh long thân tư, mà là một cách ngưu, một cách toàn thân lói ra xanh ánh sáng, dáng người mạnh mẽ uy vũ, đầu sinh sừng thú thần ngưu, cách này ngưu, tựa hồ có thể dùng sông phá thiên địa, tựa hồ có thể dùng trà đạp vạn cổ. dù chỉ là độ quyển h i ể n hóa có thể vẫn ý như cũ là để mục vân cảm thấy đến lớn lao sung kích sấm thiên ngưu kinh đồ một bên xuất hiện chữ viết nhìn đến là huyết ngọc thạch ngưng tụ mà ra để nhị thức huyết ngọc thạch là chín khối mảnh n g o i hội tụ mà thành mà chín khối mảnh n g o i đến từ tây vân động cách này huyết ngọc thạch rất có thể là năm đó hồng hoang thời kỳ cường đại huyết v ô môn một kiện trí bảo bức thứ nhất kinh đồ bên trong ngưng tổ huyết linh long m ụ c vân có thể là sâu cảm giác mạnh mẽ lực phá hoại mà bức thứ hai kinh đồ ngưng tổ cách này sấm thiên ngưu lại có thể cường đại đến cái tình trạng gì m ụ c vân không biết được chỉ có tu luyện về sau mới có thể hiểu vô thượng thần đế 481. c h ư ơ n g 5134 t r ở về cử thạc h thành cái này nhất khắc mục vân ổn định lại tâm thần liền tại cái này tư ngã b í c h trước diễn hóa thiên lôi địa điện hải cùng sấm thiên ngưu cùng lúc còn đem thất chiêu thuật lại lần nữa thêm sâu lính ngộ thất chiêu thuật nhị phẩm đạo quyết nhưng là này thuật bảy chiêu kiếm pháp huyền chi lại huyền chỉ cần m ụ c vân có thể đủ lính ngộ đến càng thêm sâu tầng thứ cảm ngộ tất nhiên có thể đủ đem này thuật uy năng kéo lên thích hợp hắn đảo hải thần cảnh thời gian mỗi ngày đi qua m ộ c vân rơi vào đến từ mình tu luyện bên trong triệt để quên hết tất cả chọn vẹn đi qua 10 cái tháng đột nhiên một ngày m ụ c vân hai mắt mở ra c h ầ m rãi đứng dậy dễ chịu cách này lần gần như thời gian 5 năm để mục vân cảm thấy so 500 năm khổ tu đều càng thêm có thu hoạch c á i này loại cảm giác thực tại là quá thư sướng một công tử loan bạc kinh cũng là biết rõ mục vân thức tỉnh rất nhanh chạy đến đa tả n g ư ơ i nhóm mục vân chắp tay nói loan bạc kinh cười nói nơi nào phụ thân có lệnh một công tử cần gì chúng ta mấy người tận lực phối hợp từ nay bắt đầu một công tử chính là chúng ta thiên loan bạch viên tộc đại tế t ự chờ ta p h ổ thân trở lại một công tử liền là ta tộc tộc trưởng một vân gật gật đầu tống nhân cô nương đâu ở bên ngoài cực kỳ chiếu cố đâu một vân tại loan bạch k i h dẫn đường hướng lấy bên ngoài mà đi thiên loan bạch viên tộc khu cư chú vực Tống Nhân ngồi tại một t ò a thảo dưới đình, liếc nhìn ngọc giản trong tay, ánh mắt quang mang lóe lên. Cái này Thiên Loan Bạch Viên tộc bên trong rất nhiều điển tịch, khi lại đan thuật đều là hồng hoang tồn, để người hai mắt tỏa sáng, rất chân thành sao? Một thanh âm đột nhiên vang lên, Tống Nhân ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc khẽ giật mình. m ộ c vân, thời gian qua đi gần như thời gian 5 năm. gặp lại mục vân tống nhân chỉ cảm thấy rất là bất đồng. ô tống nhân dinh ngạc nói, ngươi đi đến đảo hải thần cảnh rồi. u v f w w m tống nhân k i n h ngạc vô cùng. loan bạch vũ thật đúng là nói lời giữ lời. ta nhóm trở về đi. mục vân mở miệng nói, c ự thạch thành cái này mấy năm không biết rõ thế nào d ạ n g được. mục vân mang lấy tống nhân rời đi. đi ra cách này thiên loan sơn nhìn lấy bên ngoài đại địa lại nhìn đại địa phần cuối những kia huyết ngọc thạch sơn phong tống nhân không khỏi mở miệng nói mục vân ta nguyện ý theo ngươi ồ, lời này vừa nói ra mục vân ngược lại là k h ẽ giật mình ngươi phải đáp ơ ta mấy chuyện tống nhân mở miệng nói ngươi nói ngươi đắt là cách này thiên loan bạch viên tộc quý nhân kia cách này khối đại địa ngươi nhất định có thể cầm về tống nhân chỉ lấy núi rừng bốn phía đại địa nói này chỗ cực điểm thích hợp trồng thần dược giao cho ta xử lý cùng lúc thiên loan bạch viên tộc bên trong điển tịch đan thuật điển tịch ta đều muốn nhìn như là ngươi đáp ứng tiếp xuống ta chính là ngươi vân các bên trong đạo đan sư một vân cười ha h ả nói ngươi khẩu khí cũng không nhỏ kia như vậy ngươi cũng phải đáp ứng điều kiện của ta cái gì? m ụ c vân nói thẳng c ự thạch thành tại bên trong bảy thành chỗ phương viên 50 vạn dặm ta hôm nay chỉ là muốn thu phục c ự thạch thành phương tử chừng lãnh k ì n h thiên quản thanh hàn diệp đan thanh cùng với vương vân giang mấy người đều là nhận ta khống chế mới trung tâm cho ta ngươi cũng một dạng, ta có nhất ấn, có khống chế ngươi nhóm. lời này vừa nói ra, t ố n g nhân lông mày nhíu lại, bị người khống chế, người nào hội nguyện ý? mục vân tiếp theo cười nói, cự thạch thành bảy đại thành tại bên trong, lâu loạn không bình, liền là cường đại vũ lực cũng không chấn áp được, trừ phi là đem bảy thành chỗ hóa thành một mảnh tử địa. ta muốn thu phục bảy đại thành, không chỉ là hùng tâm t r á n g trí, càng là có chính ta suy tính, có thể khống chế ngươi nhóm những này người, mới có thể bảo đảm ngươi nhóm sẽ không làm ẩ u mục vân lần nữa nói, ngươi cũng không cần lập tức đáp ứng ta, chính mình nhiều nhiều cân nhắc, bao gồm cử thạch thành tại bên trong bảy thành chỗ, luôn luôn hỗn loạn. mục vân sở dĩ khi biết này chỗ về sau. vui vẻ chạy đến chính là sinh tử ám ấm ảnh hưởng loạn vậy thì tìm đến chủ khống chế lại đầu lĩnh phía dưới người tự nhiên trung thực không thành thật kia lại giết mà muốn để những này người chân chính trung tâm hắn còn là cần thời gian sinh tử ám ấm không khả năng một mực khống chế những này người mục vân cho t ố n g nhân cân nhắc thời gian lựa chọn ra sao nhìn chính t ố n g nhân hai người kết bạn rời đi, Loan thanh yên cũng là đi theo. Cách này lần, Mục Vân trở về, liền là không chuẩn bị chờ đợi, mà là muốn cầm xuống c ử Thạch Thành, Thiên Loan Bạch Viên Tộc Cường giả, không dùng thì phí, rất nhanh. Cự Thạch Thành gần ngay trước mắt, mấy năm chưa hồi phục, không biết rõ Vân các hiện tại là c á i dạng gì. Về đến thành bên trong. m ụ c vân liền là hướng lấy vân các tiến đến lúc này vân các bên trong ngày xưa thành chủ phủ thành bây giờ vân các chủ các chỗ các bên trong mấy thân ảnh lần lượt ngồi xuống thẩm mộ quy cùng triệu văn đình hai người vị cầm đầu t ỏ a lãnh k r ì n h thiên quản thanh hàn diệp đan thanh vương vân giang bốn người đều tại phía dưới vừa mới ra kia một bên lại tới dục s a o nộp triệu văn đình sắc mặt khó coi nói c á i h này bày cầu nương dưỡng là nghĩ đem chúng ta vân cắt cho triệt để nuốt diệp đan thanh cười khổ nói bọn hắn cũng không nghĩ nuốt ta nhóm mà là muốn mua ép ta nhóm các chủ vừa đi ra ngoài liền là mấy năm không có người có thể đủ đối kháng bọn hắn tam gia c á i này gần thời gian 5 năm Vân Các tình cảnh rất không tốt. Ban đầu, Thạch Thiết, Hứa Giang Nam, Triệu Tông Bình ba người cũng không có chính mắt nhìn Vân Các. Có thể là qua 2-3 năm, Vân Các hết thảy vận chuyển bình thường. Các bên trong đệ tử Nguyệt Nguyệt có thể đổ lĩnh lấy đảo nguyên thạch, thanh d a n h lên đến, nguyện ý vào các đệ tử càng ngày càng nhiều. Mặc dù không có đảo hải cao trọng cấp bậc nhân vật. có thể là rất nhiều đạo trụ, đạo đại, đạo hải thấp trọng cấp bậc nhân vật đều nghe tiếng mà tới. c ự thạch thành một mực là không có q uy t ắ c địa phương. trước mắt nhìn đến vân các cái này một phương thế lực xuất hiện, rất nhiều hy vọng tìm kiếm giữ gìn võ giả đều là gia nhập vân các bên trong. cái này khiến ngắn ngủi thời gian 3-5 năm năm, vân các đã có hơn ngàn vị đệ tử. mặc dù phần lớn là đạo trụ. đạo đại cấp bậc có thể quy mô thành hình cái này dẫn tới thạc thiết hứa sang n a m triệu tôn g bình ba người triệt để bất mãn nhất trước làm khó là thạc thiết lấy cớ vân các thu một vị đệ tử kia đệ tử giết hắn người hỏi vân các yêu cầu bồi thường vân các tự nhiên không đáp ứng kết quả đánh lên vân các chết hơn 10 vị đệ tử bất đắc dĩ. cần thiết cúi đầu bồi thường đảo nguyên thạch sau đến triệu tôn g bình cũng là đến tìm phiền phức cuối cùng là hứa giang nam đến tìm phiền phức tam phương hai năm này càng ngày càng quá mức chỉ cần thấy được vân cắt kiếm được đảo nguyên thạch liền đến tìm phiền phức có thể m ụ c vân không tại tài nghệ không bằng người căn bản không thể không cho tam phương liền kém trực tiếp đến đoạt tiền lãnh trình thiên cái này lúc đứng dậy khẽ nói cùng bọn hắn liều liều lấy cái gì liều quản thanh hàn mở miệng nói đánh căn bản đánh không lại thạc thiết hứa giang nam triệu tôn g bình liền là ba cái cá mập bọn hắn nhìn chúng vân các con cá lớn này có thể căn bản sẽ không diệt vân các con cá lớn này suy cho cùng vân các đi qua mấy năm phát triển đắt là có thể dùng làm đến ổn định kiếm lấy đạo nguyên thạch bồi dưỡng đệ tử cần gì diệt rồi ba cái cá mập cách đoạn thời gian đến cắn lần cách này đầu cá lớn các loại cá lớn khôi phục một chút lại đến cắn có người không duyên cớ giúp mình kiếm tiền không tốt sao lãnh trình thiên oán hận nói kia liền cách này để bọn hắn đem c h ú n g ta một năm một năm nuốt. gần nhất vân các rất nhiều đệ tử đều muốn rời khỏi, tại đều ngăn không được. thẩm m ộ q uy nghe đến cách này lời nói, nói thẳng, tại bọn hắn làm cái gì? không cần tại, hoạn nạn gặp chân tình. phương tử chừng tên vương bát đàn kia, chờ các chủ trở về, có hắn mất mặt. ha ha ha ha. đại điện bên ngoài, một đạo cười ha ha tiếng tại cách này lúc vang lên.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 nối đuôi nhau mà tới, dẫn đầu một vị thanh niên, phục sức l ộ n g lấy, khí vũ hiên ngang, ha ha cười nói, để ta sao? Phương Tử Trừng nhìn người tới, điện bên trong mấy người đều là những m à y mắt bên trong đầy là sát khí. Phương Tử Trừng phản bội vân các, gia nhập vào thạch thiết một phương, còn chờ các chủ trở về. Phương Tử Trừng cười nhạo nói. các chủ chỉ sợ sớm đã chết đi. lời này vừa nói ra, lãnh k r ì n h thiên quát, lục vân như là chết rồi, ngươi ta cũng nên chết rồi, đừng quên sinh tử á n ấ m ta nhổ vào, phương tử trừng cười nhạo nói, lãnh k r ì n h thiên, ngươi cách đại ngốc mũ, còn thật tin hắn lời, cái gì cầu thí sinh tử á n ấ m biết rõ ngươi ta nội tâm nghĩ, khống chế ngươi ta. nói nhảm, thật muốn có kia tà gì ấ m hắn lục vân sớm liền là thiên vương lão tử, phương tử chừng cắt một tiếng, lần nữa nói, ta là đến đại thế gia thu tháng này cung phụng, lời này vừa nói ra, triệu văn đình quát, phương tử chừng, tháng này cung phụng mấy ngày trước đây vừa giao nạp, thật sao? phương tử chừng cười hắc hắc nói, ta quên. kia liền trước thu tháng sau, triệu văn đình khẽ nói, không có, không có, phương tử chừng cười h ắ c h ắ c nói, ta có thể là biết rõ, người nhóm vân cắt khí cắt kia một bên, vừa ra tay một nhóm n h ị phẩm đạo khí, kiếm mấy chục vạn đạo nguyên thạch không chỉ ăn, ộ p lên trên đi, phương tử chừng, ngươi thế nào, phương tử chừng lặng lẽ nhìn lấy chấn nổ lãnh k ì n h thiên. cười nhạo nói đánh ta tới tới tới thử nhìn một chút đánh ta thử nhìn một chút đánh ta lập tức có ra kia một bên đảo hải tứ trọng ngũ trọng cao thủ đến giết ngươi vân các mười mấy cách để tử suất khí ngươi tin không lời này vừa nói ra mấy người đều là thần sắc sững sờ bọn hắn vân các bị mắt chẹp c h ế t chít ta không tin thanh âm vang lên Phương Tử Trừng cười nhạo nói: Ngươi hắn tính là cái gì? Ngươi không tin liên quan ta dám? Hả? Ai nói? Đại điện bên ngoài, mấy thân ảnh đi đến, kia dẫn đầu một người, một thân m ặ t sắc trường sam, thắt eo b ả o măng. Thản nhiên nói: Ta không tin. c á c c h ù c á c c h ù Mục Vân vừa đi ra ngoài liền là 5 năm, năm, nói là tìm kiếm tống nhân. có thể chính mình lại không tin lục vân ngươi không có chết phương tử chừng nhìn đến m ộ c vân nội tâm một kinh hắn hiện tại đi đến đảo hải tứ trọng cảnh giới có thể là nghĩ đến phía trước bị m ộ c vân đánh tơi bời nội tâm còn là một trận dục x ẻ c á i này gia hỏa thật không có sự tình m ụ c vân lại lần nữa nói phương tử chừng ngươi vì cái gì phản bội ta Phương Tử Trừng khẽ nói: Ta, ta c á i này gọi thức thời v ì Tuấn Kiệt. Thức thời v ì Tuấn Kiệt. Mục Vân cười cười nói: Tốt, rất tốt. Mục Vân đi đến điện bên trong, thoải mái ngồi tại các chủ vị trí bên trên, nhìn lấy Phương Tử Trừng, c h ầ m rãi nói: Quỳ xuống. Phương Tử Trừng cười nhạo nói: Ngươi để ta quỳ, ta liền. có thể là theo lấy mục vân lời nói rơi xuống phương tử chừng đột nhiên cảm thấy não hại nhói nhói cả c á y người hai đầu g ố i không tự giác n u ố n lượn sinh tử ám ấ m bành phương tử chừng hai đầu g ố i hung hăng đập xuống đất tấm đá sán n ứ t kêu thảm vang lên phương tử chừng cả c á y người đều mộng sinh tử ám ấ m thật có tác dụng ngươi thật to gan mục vân khẽ nói ta vân các cái thứ nhất kẻ phản bội liền là ngươi phương tử chừng ngươi cảm thấy ta thế nào chừng phạt ngươi tương đối tốt c á i này nhất khắc phương tử chừng triệt để sợ các chủ tha mạng tha mạng a phương tử t r ừ n g hoảng sợ nói ta không nghĩ tới phản bội ngươi là là thạch thiết là thạch thiết tên vương bát đàn kia ta không giúp hắn hắn muốn giết ta thật sao? Mục Vân cười lạnh nói: đã như vậy, bản các chủ dẫn ngươi đi tìm hắn rằng co Thẩm Mộ q u y Triệu Văn Đình. Mục Vân trực tiếp quát: đến ngay đây, đến ngay đây. Mục Vân đứng dậy, cười nói: mang lên ta vân các phụ trách ký sổ đệ tử, mang lấy ngọc sản bút mực, theo ta đi bái phòng ra. Hai người nghe nói, thần sắc vui mừng. nhưng vào lúc này diệp đan thanh đi ra chắp tay nói c á c chủ không nên xúc động thạch thiết ta không có xúc động mục vân cười nói ta không có ở đây thời gian cha đ ạ p đến ta vân c á t đỉnh đầu c á i này có thể chịu khi nhục ta người ta cũng phải khi nhục trở về người phản bội ta mục vân một mắt nhìn hướng phương tử chừng khẽ nói Ta cũng phải giết. Phương Tử Trừng ngồi mệt dưới đất. Mục v â n muốn giết hắn. Lục v â n ngươi, Phương Tử Trừng biết mình chắc chắn phải chết. Quát, ngươi h ỏ i chết không có chỗ chôn. Thật sao? Mục v â n lại là cười nói. thử nhìn một chút a. từ ta vân các bên trong, từng bước một q u ỷ ra ngoài, q u ỷ đến thạc thiết kia bên trong, tự mình tát mình bàn tay, chính mình gọi. thạc thiết vân các đến đòi một lời giải thích phương tử trừng rất không muốn làm nhưng không thể không làm cho đến giờ phút này hắn mới thật thể nghiệm đến sinh tử áng ấm khống chế cho dù là vi phạm hắn t ự thân nguyện vọng sinh tử áng ấm vẫn ý như cũ là hội trói buộc hắn thân thể để hắn đi làm cách này quá khủng bố mà lãnh hình thiên quản thanh hàn diệp đan thanh Vương Vân Giang cũng là nhìn ra, Phương Tử Trừng là bị Sinh Tử Ám ấm cha tấn, từng cách nội tâm âm thầm may mắn, rất nhanh. Vân các bên trong từng vị đệ tử lần lượt tập hợp mà tới. Thời gian qua đi 5 năm, năm, Vân các đệ tử cũng không phải là năm bè bảy mảng, rất nhiều đệ tử phục sức bất đồng, có thể đều là xứng mang lấy quân hàm, quân hàm tú khắc là nhất phiến Vân viết tích. thẩm mộ quy thấp giọng nói ta cùng lão triệu hợp kế đây chính là c h ú n g ta vân cắt đánh dấu rất tốt mục vân d ố i d ố i tay thẩm mộ quy lập tức biết ý lấy ra một khối quân hàm cho mục vân dán lên hôm nay bắt đầu c á i này cử thạch thành liền là vân cắt đại sải bước ra đám người theo lấy mục vân hướng lấy các bên ngoài mà đi phía trước mục vân an tâm phát triển vân các đó là bởi vì thực lực không đủ mà lần này không đồng dạng tự thân đi đến đảo hải nhất trọng cảnh giới lại thêm có thiên loan bạch viên tộc loan thanh yên tùy tùng cách này cử t h ạ c thành liền tính ẩn tàng lấy đảo hải đỉnh phong nhân vật hắn cũng không sợ cầm xuống cử thạch thành l ử a xém lông mày bảy thành chỗ hắn đều muốn c ự t h ạ c thành đường phố bên trên cổ quái một màn xuất hiện phương tử chừng vì đứng đầu cho dù là xương bánh tre vỡ vụn hắn vẫn ý như cũ là nhịn lấy kịch liệt đau nhất không ngừng nhúc nhích mà ra một bên q u ỷ đi một bên phiến miệng mình một bên gọi nói thạch thiết vân các đến đòi một lời giải thích một màn này rất nhanh hấp dẫn đường phố không ít người quan chú. cái này là thế nào rồi? không biết rõ a. đây không phải là vân các phương tử chừng sao? ngươi biết rõ cái s ắ m a? phương tử chừng sớm liền đầu nhập thạch thiết, phản bội vân các kia thế nào quỳ trên mặt đất rồi? không biết rõ a. có thể là nhìn vân các điệu bộ này là muốn cùng r a tính sổ rồi, tìm chết đây a. vân các kia có thể là r a đối thủ, một đám đám người nhị luận ẩ m ý rất nhanh đại bộ đội đi đến cử thạch thành vạn hoa lâu trước vạn hoa lâu là cử thạch thành lớn nhất một chỗ y ê n hùng liễu lục chỗ lâu chủ hoa là ạ hy ai cũng biết kia là gia nhân t ì n h lúc này trùng trùng điệp điệp vân các võ giả đi đến vạn hoa lâu trước ôm khách đủ loại màu sắc hình dạng các nữ tử đều là lần lượt an tính lại một mặt bất khả tư nhị, c á i này là thế nào rồi? thế nào rồi? lầu các bên trong một vị trang điểm lộng lẫy, dáng người đầy đặn mà mê người nữ tử, mặt hở hang, lắc mông đi lên phía trước. vô thượng thần đế 481 t r ư ơ chương 5136 s ở ngươi không được. nàng là người nào? mục vân nói thẳng, thạc thiết nhân tình. vạn hoa lâu chuyên môn vì thạch thiết tìm hiểu tin tức thẩm mộ quy nói thẳng cách này nữ nhân thật muốn ăn đòn ô một vân hiếu kỳ thẩm mộ quy lần nữa nói cách này mấy năm liền là nàng người tìm hiểu ta nhóm vân các nội bộ tin tức rõ ràng kiếm nhiều ít đạo nguyên thạch thạch thiết lập tức liền biết rõ tìm các chủng lấy cớ cướp chúng ta tiền nghe đến cách này lời nói, m ụ c vân nói thẳng muốn đánh nàng, một mực nghĩ vậy ngươi đi. thẩm mộ quy sắc mặt lung t ú n g nói, kia cái nàng đảo hải tam trọng, ta hiện tại đảo hải nhất trọng, đánh không lại. a, m ộ c vân một phát bắt được thẩm mộ quy, t h ầ n sắc một lạnh. thẩm mộ quy x á c thực là đảo hải thần cảnh, cách này gần như thời gian 5 năm. hắn đảo đài bát trọng đi đến đảo hải nhất trọng đắt là như bay tốt độ tư ngã biết đối với tu hành thực tại là rất có ít lợi có thể t h ẩ m mộ quy thế mà từ đảo đài thất trọng đi đến đảo hải nhất trọng đây quả thực tà môn t h ẩ m mộ quy nói thẳng ta c á i này tấn t h ă n g không hiểu thấu quay đầu cùng ngươi giải thích c ả n kẽ đúng lúc này lãnh trình thiên nói ta đánh đi một vân nói thẳng, hoa lạc hy nhìn đến vân các đám người khí thế hùng hổ mà đến, đắt là phái người đi thông tri ra, có thể kiến thức đi ngang qua sân khấu mặt hoa lạc hy vẫn ý như cũ mỉm cười tiến lên đón đến, cười nói, cái này vì không phải vân các các chủ sao, mấy năm không gặp, đến ta vạn hoa lâu tiêu khiển rồi, chỉ là mang c á i này chút h u y n g để đến. Ta vạn hoa lâu cô nương có thể một thời gian chiêu đãi không hết a đại gia hỏa cũng phải cần xếp hàng a hoa lạc hy lời này vừa nói ra từng vị vạn hoa lâu cô nương lần lượt vui cười lên đến đúng lúc này lãnh t ì n h thiên trực tiếp đi lên phía trước cao lớn cách đầu cao hơn hoa lạc hy ra nửa đoạn ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hoa lạc hy lãnh đại nhân ngươi cũng tốt ba có thể là sau một khắc hoa lạc hy lời còn chưa nói hết lãnh hình thiên trực tiếp một bàn tay vung ra bành hoa lạc hy cả cây người út vài vòng ngã nhào trên đất một cái tiên huyết phun ra gương mặt x ư n g lên thật cao ngươi vạn hoa lâu mấy danh đảo hải cường giả lần lượt bước ra đằng đằng sát khí lãnh hình thiên không sợ chút nào có một vân tại sợ cái chứng hoa lạc hy chịu một trường mặt bên trên tiếu dung biến mất không thấy gì nữa hung ác nói lục vân ngươi tìm chết vân cắt cái này mấy năm qua một m ự c ném giận bây giờ cái này lục vân cắt chủ trở về lập tức liền tìm tới cửa đồ đần cũng nhìn minh bạch là cái này cắt chủ làm chỗ dựa tìm chết Mục Vân cười nhạo nói: Tìm chết là thạc thiết. Hôm nay bản các chủ liền để hắn quỳ ở trước mặt ta, ngoan ngoãn thần phục với ta. Mục Vân lời này vừa nói ra, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, thật lớn k h ẩ u khí. Thạc thiết, bây giờ cũng là đảo hải thất trọng cảnh giới. Tại cách này cử thạc thành bên trong. Thạc thiết, hứa sang năm triệu tôn g bình ba người. liền là tam bá ai cũng không dám chọc thật lớn khẩu khí ta ngược lại là muốn nhìn ngươi thế nào để ta thần phục một đạo tiếng hừ lạnh tại c á i này lúc vang lên ca hoa lạc hy lập tức đứng dậy gương mặt sưng lên điềm đạm đáng, đáng yêu nói ca ngày có thể phải làm chủ cho ta phóng nhãn cả cây cừ thạch thành người nào không biết rõ nàng Hoa Lạc Hi là Thạch Thiết nữ nhân, thường ngày bên trong liền tính lại lớn mật, có thể cũng không ai dám nhìn nàng một mắt. Bây giờ bị ngay trước mặt mọi người đánh một bàn tay, há có thể tha cho tha thứ? Thạch Thiết nhìn lấy Hoa Lạc Hi gương mặt, hừ lạnh nói, là người nào đánh? Chính mình đem chính mình tay chặt đi xuống đi, chặt đi xuống. Mộc Vân vừa xài bước ra. cười lạnh nói, ngươi mặt có thể thật lớn. một vân mỉm cười nhìn về phía thạc thiết. ta vân các đệ tử cũng là ngươi thạc thiết muốn giết cứ giết. hôm nay cho ngươi một lựa chọn. đem đ ồ n g thủ một lần giết qua ta vân các đệ tử người đều g i a o ra. ta đến giết hoặc là ngươi giết bọn hắn. nâng lấy đầu của bọn hắn quỳ ở trước mặt ta. thạc thiết. ngươi bây giờ đảo hải thất trọng cũng không dễ dàng. ta ái tài không giết ngươi. từ hôm nay bắt đầu ngươi hết thảy sản nghiệp thế lực tận về ta vân các phía dưới ngươi cũng bái nhập ta vân các từ tầng dưới chót làm lên biểu hiện tốt ta cho ngươi thăng chức biểu hiện không tốt ta còn là hội giết ngươi làm m ụ c vân mấy câu nói đó rơi xuống. tại chàng tất cả người đều là m ộ n g Hoa lạc khi bụng mặt gò má, nhìn vẻ mặt nghiêm túc m ộ c vân, bất khả tư nghị nói, hắn điên rồi sao? Liên là thẩm mộ quy cùng triệu văn đình cũng là xứng sờ. m ộ c vân, có điểm mưu a, bằng ngươi cũng xứng. Thạc thiết xong quyền một nắm, lút b ố t r u n g động, khẽ nói, tiểu tử, có gan. liền cùng ta đến chiến thạc h thiết h ầ n không được hiện tại lập tức bóp nát m u ộ vân đầu mà nghe đến cách này lời nói m ụ ộ vân lại là cười nói sợ ngươi hay sao hai thân ảnh đằng không mà lên mà vân cắt cùng thạc h thiết nhân mã liền là rằng co với nhau cũng chưa vọng động đối với thạc h thiết tâm phúc nhóm đến nói r a đồ cách này lục vân vân cắt liền xong đời rồi về sau nên như thế nào còn là thế nào vân các c á i này lần ngốc đi các chủ trở về liền trực tiếp dám đến tìm ra phiền phức ra gần nhất đi đến đảo hải thất trọng cảnh giới vừa đúng nghĩ muốn bày ra bày ra chính mình thực lực đâu hai thân ảnh đằng không mà lên to lớn cử thạch thành rất nhiều võ giả ngẩng đầu nhìn lại bầu trời ở giữa m ụ c vân cùng thạch thiết hai người r ằ n g co một cách đảo hải nhất trọng một cách đảo h à i thất trọng lục trọng trinh lệ cảnh giới không có người cảm thấy thạch thiết h ồ i thua thạch thiết như là thua kia thật là tà môn lúc này tất cả người đều là nhìn về phía mấy trăm trưởng không trung thẩm mộ huy cùng triệu văn đình cũng là trong lòng tràn đầy lo lắng lão m ộ c được sao triệu văn đình không có lý giải nói hắn hiện tại cũng là đạo đại lục trọng cảnh giới, có thể là đạo hải thần cảnh cấp bậc sao chiến, t r i n h l ệ c h cảnh giới kia lớn, mục vân có thể làm sao? không cần lo lắng. loan thanh yên thân mang nguyễn giáp, nổi bật ra ngạo n h â n dáng người, mở miệng nói: ta nhóm tại nàng cách này lần mang mấy vì tâm phúc, liền là vì mục vân h ộ giá h ộ hàng. oanh, cơ hồ một nháy mắt ở giữa. trong cơ thể hai người khủng bố sát khí bộc phát ra tiếng oanh minh không dứt bên tai rất lâu không từng nhìn đến cử thạch thành bên trong đảo hải thần cảnh cường giả giao thủ cái này phần thực lực quả thực khủng bố tiếng oanh minh bộc phát ra thời khắc cả cái bầu trời lập tức có lấy khủng bố lực áp bách truyền ra tới cử thạch thành bên trong lập tức có mấy vị đảo hải thần cảnh cường giả đứng tại nóc nhà chống lên c h e thiên đạo lực bảo hộ phía dưới to lớn thành trì cách này các loại cấp bậc s a o chiến một cây sơ sẩy công kích rơi xuống kia cử thạch thành một tòa phường thị trên cơ bản liền muốn báo hỏng oanh lập tức mục vân thể nổi lôi đình tràn ngập lưới điện sen lẫn thiên lôi địa điện hải tam phẩm đạo quyết đi đến đảo hải thần cảnh mục vân hôm nay cũng có thể thi triển này quyết thạch thiết nhìn đến một vân g i ố n g như một mảnh hành tẩu thiên lôi địa hải sắc mặt một lạnh cách này hỗn đàn còn nghĩ cùng hắn đấu tiểu hỗn đàn lão tử phá ngươi xương cốt đem ngươi treo đến cử thạch thành thành môn trước làm cho tất cả mọi người đều biết khiêu khích ta thạch thiết hạ tràng làm thạch thiết lời này rơi xuống hắn toàn thân tràn đầy khủng bố đạo lực, tràn ngập r a gào thét mà r a sơn sụp đổ khí tức. vô thượng thần đế 481. t r ư ơ chương 5137 chém giết thạch thiết băng sơn đạo huyết một câu quát xuống, thạch thiết hai tay đột nhiên nắm tay trực tiếp đẩy ra khủng bố huyền phong gào thét ở giữa quấn lấy lấy đạo lực hóa thành hai tòa trăm trưởng cao sơn. nện hướng m ộ c vân, m ụ c vân hừ một tiếng. thiên lôi địa điện hải, cách này một đạo huyết, liền là đem võ giả đạo lực hóa thành khủng bố lôi điện lực lượng, bộc phát ra không gì sánh kịp phá hủy lực. m ụ c vân bàn tay một mắt, đạo lực ngưng tụ thành lôi điện, hóa thành lôi điện g i a o long. nghe răng trợn mắt, gào thét nhào ra. mặc dù tu hành thiên lôi địa điện hải thời gian cũng không dài. có thể mục vân đối này quyết trường khống lại là đi đến một cái rất cao thâm tình trạng cách này thiên lôi địa điện hải cũng không có cái gì cụ thể chiêu thức mà là ý tùy tâm động tâm tùy thể động đạo lực hóa thành lôi điện chi hải tràn ngập mục vân thân thể bốn phía hắn bàn tay trào đến s a o long lao nhanh trực tiếp giết tới thạch thiết thân trước một trọng cùng thất trọng cứng đối cứng oanh một sát na ở giữa cả c â h thiên địa ở giữa khắp nơi đều là tiếng oanh minh b ộ c phát ra cả phiến thiên địa tựa hồ tại cách này lúc đều là run rẩy lên như không phải cử thạch thành bên trong có từng vị đạo hải chống đỡ lấy đạo lực bình c h ứ g kia dư ba hàng lâm chỉ sợ từng tòa phường thì liền đến trực tiếp băng liệt thấy cảnh này tất cả người đều là sững sờ trên bầu trời lôi đình lệ điện vẫn ý như cú tàn m á t ra l ố t bút thanh âm thạch thiết kia khủng bố lực áp bách tại cái này lúc yếu b ớ t hai thân ảnh cách không rằng co không có sự tình đám người bên trong một đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang lên hai thân ảnh đặt chân không trung phía trên thế mà người nào cũng không có làm gì được người nào nói đúng ra là một vân thế mà chịu đựng lấy t h ạ c h thiết công kích, cách này nhất khắc tất cả người đều là m ộ n g liền là thẩm mộ quy cùng triệu văn đình hai người cũng là cảm thấy bất khả tư nhị. bọn hắn biết rõ đạo đài bát trọng m ộ c vân có thể đổ hàng phục đạo hải tam trọng, có thể hiện tại thành đạo hải nhất trọng, lại có thể trực tiếp cùng đạo hải thất trọng đại nhân vật cứng đối cứng rồi. Thạc Thiết nhìn lấy thân trước mặt Y Thanh n i ê n hai tay nắm lấy nắm, ánh mắt đầy là vẻ lo lắng, khó trách dám tìm lão tử phiền phức. Thạc Thiết khẽ nói, chỉ là tiểu tử, ngươi xem là vẻn v ẹ n cách này dạng, liền có thể cùng ta đối kháng, mười phần sai. Hắn lời nói rơi xuống, hai tay một nắm, mạnh mẽ đạo lực, b à i Sơn Đào Hải. năm đó mục vân gặp đến đảo hải thần cảnh cường giả chỉ cảm thấy nhất cử nhất động có thể dẫn động thiên băng địa liệt bây giờ tự thân đi đến đảo hải thần cảnh hắn mới đến triệt để cảm giác đến cái gọi là đảo hải khủng bố đạo trụ thần cảnh đạo lực hội tụ thành trụ là căn cơ đạo đài thần cảnh đạo lực ngưng tụ thành đài là khiêu bản mà đảo hải kia liền là thật tràn ngập lấy khủng bố thiên địa đạo lực hội tụ tại chính mình to lớn hồn phách hải bên trong cách này là đạo trụ đạo đài hoàn toàn không cách nào so sánh mà một vân phía trước có thể đổ dùng đạo đài thần cảnh khắc phục đạo hải thần cảnh bằng vào là tự thân đạo trụ đạo đài khủng bố mà bây giờ chính mình đi đến đạo hải kia đạo lực khủng bố hoàn toàn liền là nghiêng trời lệch đất, lão đồ vật, cách này c ự thạch thành là ta m ộ c vân hừ một tiếng, lại lần bàn tay một nắm thiên lôi cuồn cuộn hóa thành lôi long, thân thể bên ngoài tràn ngập khủng bố lệ điện, điện mang tiếng sấm, x e n lẫn s u n g hợp, c ự long đằng không xuất thế, lao thẳng tới thạch thiết, chỉ là cách này lần. thể nghiệm đến một vân công kích khủng bố, thạc thiết lại là đã có phòng bị, hai tay đột nhiên v ế t ấ m đạo lực như biển, cuồn cuộn không ngừng, hóa thành vô cùng kinh khủng sát khí, phá hắn một câu quát xuống, đạo lực bạo liệt mà ra, kia phiên sơn đảo hải đạo lực hóa thành vô tận lệ phong, gào thét mà ra, làm người sợ hãi khí thế, va chạm lần nữa. một vân thân thể bên trong khủng bố sát khí bạo phát không ngừng bàn tay hắn một nắm một thanh thần kiếm bỗng nhiên tái hiện tam phẩm đạo khí thái t ố ý thiên kiếm này kiếm cũng là ban đầu ở thương thiên tôn g di chỉ bên trong thu hoạch cường đại vô cùng chỉ là dù cho tại đảo đài bát trọng m ộ c vân thúc dục này kiếm cũng rất khó có thể bây giờ đi đến đảo hải thần cảnh. một thân đạo lực cuồn cuộn không ngừng. này kiếm lại là đúng lúc phối hợp. Thái t ố i Thiên Kiếm một ra. Thất chiêu thuật thi triển. Bích Diễm Trạm, Hồng t r à o Trạm, h u y ế n Vân t r à m Kinh Hồn Trạm, Bảo Phong t r à m Thiên Trùng Trạm, c ử u Tiêu t r à m Thất thức kiếm chiêu từ một vân tay bên trong thi triển đi ra, như cùng thất tôn cái thế kiếm thánh. mỗi một kiếm đều là cùng một vân tự thân kiếm đạo chi tâm dung hợp phóng xuất ra không gì sánh kịp cường đại sát khí lại thêm thiên lôi địa điện hải dung nhập kiếm khí bên trong kia các loại thanh t h ế càng là hung mãnh đáng sợ tất cả người đều là nhìn đến thạch thiết tại quyết tâm có thể m ụ c vân càng hung ác một thân đạo lực liên tục không ngừng bá đạo độ. không chút nào kém cỏi hơn đảo hải tứ trọng ngũ trọng cơ bản, lại thêm cách này thất chiêu thuật thiên lôi địa điện hải cùng với thái t ố i thiên kiếm thần uy, một vân có thể nói một mực là đè lấy thạch thiết đánh một màn này đem đến hạ phương tất cả người đều là giò đến không nhẹ, một cách đảo hải nhất trọng đè lấy một cách đảo hải thất trọng đánh, cách này người nào dám tin? nếu không phải là tận mắt nhìn thấy. thật là vô pháp tin tưởng oanh long lộng âm thanh khủng bố không ngừng nổ tung thất chiêu thuật tại một vân tay bên trong có thể nói là suốt thần nhập hóa thạch thiết căn bản ngạnh kháng không được p h ố c giữa không trung không ngừng có thạch thiết thổ huyết hình ảnh xuất hiện cách này v ị hùng bá cử thạch thành hơn ngàn năm c h i lâu đại nhân vật bây giờ gặp đến sinh tử đối thủ c ử u tiêu tràm một đạo quát lạnh âm thanh bỗng nhiên vang vọng trường kiếm một ra kiếm khí gào thét tự có một kiếm từ cẩu tiêu vân tầng ở giữa trực tiếp chém xuống chấn hướng thạch thiết tất cả người đều lại nhìn thấy màn này phá một vân một câu quát ra kiếm khí quán xuyên thạch thiết thân thể bốn phía đạo lực trực tiếp xuyên thấu thạch thiết thân thể oanh bầu trời thạch thiết thân thể rơi xuống trên mặt đất, hạ phương một tòa p h ư ờ n g thị ầm vang sụp đổ, mà ngay sau đó một vân thân ảnh rơi xuống, trực tiếp một tay nhấc lên thạch thiết, đi đến vạn hoa lâu trước vứt xuống lợn chết, đem thạch thiết vứt trên mặt đất, cái này nhất khắc thạch thiết một làm tâm phúc, từng cái thần sắc n g ố c t r ế ra bại thế nào khả năng. không có bại t ả i chính mình đối thủ hứa giang nam triệu tông bình đám người tay bên trong mà là bại t ả i cách này lục vân tay bên trong như không phải tận mắt nhìn thấy người nào đều không có biện pháp làm đến tin tưởng người rất lời hại m ụ c vân trực tiếp n h ấ c lên toàn thân là huyết thạch thiết khẽ nói bản c á c chủ cho ngươi hai cách lựa chọn thần phục với ta hoặc là là chết lời này vừa nói ra, thạc thiết nhìn về phía mục vân, hừ lạnh nói, muốn để ta thần phục với ngươi, ngươi, bành, thạc thiết lời còn chưa nói hết, mục vân trực tiếp đấm ra một quyền, thạc thiết đầu trực tiếp nổ bể ra đến, tiên huyết cùng huyết thanh phun tại bốn phía, a, hoa lạc khi lúc này dọa đến hoa dung thất sắc, tiếng thép chói tai phóng lên tận trời, ngậm miệng. m ộ c vân quát khẽ một tiếng, hoa lạc khi cả c á i nhân thân thân run rẩy không thôi, mà bốn phía đi theo thạch thiết tâm phúc nhóm, từng cái cũng là sắc mặt trắng m ệ t đáng sợ. hắn g i ế t ra vì gia báo thủ giết hắn, dù cho đại gia không phải một vân đối thủ, có thể vân các bản thân võ giả nhìn lên đến hơn ngàn người, nhưng là đảo hải thần cảnh không có mấy cái. thạc thiết thủ hạ đạo hải thần cảnh cấp b ậ t lại có mấy chục cái đại gia liên hợp lại chưa chắc không thể vì gia báo thù giết ta mục vân cười nhạo một tiếng bàn tay vung lên tu tiên tại đấu la đồng nhân đấu la chạm vũ hồn điện diệt hảo thiên tông đánh bom hải thần đảo xuyên đường tam chém đầu thất quái đây vô thượng thần đế 481. trương 5138 n g u y ệ n ý cùng ta làm sự tình sao đúng lúc này loan thanh yên đi ra thể nội sát khí bộc phát ra trực tiếp đem vì đứng đầu mấy người áp chế hai đầu rối hủy xuống đất nằm dạp trên mặt đất c á i này là đạo vẫn vô địch cường giả có người nhìn đến loan thanh yên một bộ nguyễn sát kinh bảo dáng người lần lượt sắc mặt trắng bệch cái này nhìn lên đến r ấ trình bảo nữ nhân thực lực thế mà cũng là như này trình bảo đạo vấn cái này tại cử thạch thành bên trong hoàn toàn có thể dùng đi ngang một vân thân một bên thế mà nắm giữ đạo vấn cường giả cái thứ này phía trước tại làm gì giả heo ăn thịt hổ sao một vân đi đến hoa l ạ c khi thân trước mỉm cười nói ngươi yên tâm ta biết rõ ngươi là thạch thiết nhân tình ta không phải lục c ắ c chủ ta không phải ta cũng là vì sống sót không có cam tâm vì hắn bán mạng hoa lạc hy gương mặt xinh đẹp trắng bệch nói kia ngươi nguyện ý cùng ta làm sự tình sao nguyện ý nguyện ý ta nguyện ý hoa lạc hy triệt để d i ọ sợ mục vân trực tiếp kéo lấy hoa lạc hy bàn tay nhìn về phía trước mấy vị đảo hải nói kia cách này mấy vị người nào là thạc h thiết tâm phúc? Hoa lạc k h i ngón tay run run r ẩ y d ẩ y chỉ hướng trong đó hai người tổ vũ tăng đ i ệ n Hoa lạc k h i âm thanh run rẩy nói bọn hắn hai cách là bình châu đông đại địa mà đến đắc tội lâm tộc đầu nhập ra nhiều năm đạo hải lục trọng đạo hải ngũ trọng cảnh giới là gia phổ tá đắc lực một vân ánh mắt nhìn thế mà là hai người trẻ tuổi, trẻ tuổi người tốt, có giá trị hắn bồi dưỡng. một vân mỉm cười nhìn lấy hai người kia. lúc này tổ vũ đau t ư ớ c nét mặt, mang lấy mấy người lãnh khúc. mặc dù bị loan thanh yên áp chế quỳ dạp xuống đất, có thể vấn ý như cũ thà gãy không cong. khẽ nói: ra đối ta có ăn, ta sẽ không phản bội ra. n g ư ờ i giết ta đi. nghe đến cách này lời nói, Hoa lạc h i lại là nói: Thạch thiết đối ngươi có ăn? Ngươi cách đại ngốc tử, ngươi cùng t a n g điển mang lấy r a nhân đào mệnh đến đây. Ngươi p h ổ h u y n n đều là bị gia giết. t a n g điển, ngươi muội muội cũng là bị gia giết. Không chỉ là giết ngươi muội muội, còn tại ngươi muội muội trước khi chết, để hắn thuộc hạ thay nhau đem ngươi muội muội làm. Lúc đó kia chỉ bất quá là mưu kế. giết ngươi nhóm thân nhân, lại tại ngươi nhóm sống chết trước mắt cứu ngươi nhóm, để ngươi nhóm khăn khăn một mực vì hắn bán mạng. nghe đến cách này lời nói, một bên lộ vẻ khôi ngô t a n g điển quát, tiện nữ nhân, ngươi nói bậy, ta nói bậy. hoa lạc khi cười nhạo nói, lúc đó cứu các ngươi hai người mấy vị kia ra thuộc hạ, ta lại hỏi ngươi, bọn họ có phải hay không tại những này năm. từng bước chết đi, không có chứng cứ, không có người có thể chỉ giáo ra những ghi hoạt động, ta sở dĩ biết rõ, còn là r a phi là t h c h thiết có lần cùng ta uống say cứng đến, dương dương đ ắ c ý cùng ta k h o e k h o a n g lời này vừa nói ra, tổ vũ cùng t a n g điển hai người ngồi mệt dưới đất, sắc mặt trắng bệch, bọn hắn tín nhiệm ă n nhân cứu mạng. thế mà giết bọn hắn gia nhân, cố ý thiết kế để bọn hắn khăn khăn một mực đi theo. Mục Vân thấy cảnh này, lãnh đạm nói: ta cho các ngươi hai người cơ hội, phải trăng đầu nhập cho ta. nhìn chính các ngươi lựa chọn. Mục Vân lại nhìn hoa lạc khi nói: thạc thiết hết thầy sàn nghiệp, thủ hạ đều cho ta điều tra rõ ràng, hắn tất cả mọi thứ thuộc về ta Vân các. người nào dám kháng cự giao cho ngươi tiểu nữ tử chỉ là đạo hải tam trọng sợ là lực không đủ mục vân nhìn thoáng qua loan thanh niên thân một bên một vị thiên loan bạch viên tộc chiến sĩ nói thẳng hắn cho ngươi dùng người nào không phục giết người đó kia chiến sĩ bước chân bước ra khí tức cường đại lưu động không thôi đạo hải cửu trọng tất cả người đều là giật n ả y mình đạo hải cửu trọng hoàn toàn đủ dùng tại cử thạch thành bên trong sưng vương sưng bá cách này lục vân đến cùng lai l ị c h ra sao thế mà thân một bên không chỉ có đạo vấn còn có đạo hải cửu trọng cấp bậc như thế nói đến hắn phía trước căn bàn không cần động thủ liền có thể đưa thạch thiết vào chỗ chết cách này gia hỏa là tại thị quy đạo h ả i nhất trọng trọng thương đạo h ả i thất trọng trực tiếp chém giết c á i này dạng người quả thực là yêu nhiệt g mục vân lập tức nói văn đình ngươi phái mấy cái tin được đệ tử theo lấy hoa lạc hy lâu chủ đi đăng ký tốt vung tay lên mục vân lần nữa nói dẫn đường chúng ta đi chiếu cố hứa sang n a m triệu tông bình đại đội nhân mã tại cách này lúc rời đi tất cả người đều là biết rõ cách này cử thạch thành thiên muốn biến a đột nhiên quật khởi vân các cách này lần là triệt để bạo phát hoa lạc khi lao khô chính m ì n h nước mắt nhìn trên mặt đất co quắp ngồi tổ vũ cùng tang điển hai người nói thẳng hai người các ngươi suy nghĩ kỹ chưa tổ vũ ngơ ngác nói ngươi nói đều là thật đương nhiên hoa lạc ghi khẽ nói thạch thiết năm đó đem ta muội muội cho tươi sống tươi sống ngược chết ta đến nay còn nhớ rõ hắn sớm liền đáng chết bây giờ lục vân các chủ đã cho ngươi nhóm cơ hội kia ta hy vọng ngươi nhóm có thể đủ nắm lấy cơ hội tổ vũ tăng điển ta không cần thiết lừa các ngươi ngươi nhóm trung tâm thạch thiết lục các chủ giết ngươi nhóm chính là ta chỉ là không hy vọng ngươi nhóm làm xuẩn ư u ệ Hoa lạc hy chân thành nói, nếu như muốn tốt, liền cùng ta một đạo, đem thạc thiết hết thảy sản nghiệp thuộc hạ đăng ký tốt, đi theo lục các chủ, như là chưa nghĩ ra. Vậy các ngươi, Hoa lạc hy nói xong lời này, lui ra phía sau một bước, mà thân sau kia vị đảo hải c ử u trọng cường giả. ẩ m ẩ m ở giữa sát khí ngưng tụ, tổ vũ vẻ mặt đau khổ nói: Ta nhóm nguyện ý đầu nhập, này mới đúng mà. Hoa lạc hi dù sao cũng là vạn hoa lâu lâu chủ, khéo léo. Lúc này lập tức bắt đầu chiêu hô tổ vũ, tăng biển hai người, mang lấy cách khác người, theo lấy vân cắt hơn mười vị đệ tử đi thanh tra tịch thu h ạ c h thiết hết t h ầ y sản nghiệp. Cách này một bên. Mục Vân mang lấy thẩm mộ quy, triệu văn đình cùng với vân các võ giả trùng trùng điệp điệp lại lần xuất phát trên đường đi. Thẩm mộ quy cùng triệu văn đình chỉ cảm thấy phấn chấn không ngừng. Thời gian 5 năm, ai có thể nghĩ tới Mục Vân đi ra ngoài một chuyến? Quả thực là thoát thai hoán cốt. Lão mục mấy vị này là người nào? Thẩm mộ quy nhìn lấy loan thanh yên. một mặt hiếu kỳ hỏi cách này nữ nhân thật lớn m ụ c vân cười nói cụ thể làm xong trở về lại nói với các ngươi bất quá từ hôm nay trở đi hứa giang nam triệu tông bình cũng phải xong đời phục tùng ta tha cho bọn hắn bất tử không phục tùng giết không tha c ư thạch thành từ nay về sau liền là vân các căn bản đương nhiên nhân tâm vấn đề vẫn là muốn nhiều năm đi chậm rãi thu nạp điểm này là vạn vạn gấp không được thẩm mộ q uy cười hắc hắc nói phương tử chừng tên vương bát đàn kia ngươi cách này lần đổ hắn lãnh t ì n h thiên quản thanh hàn diệp đan thanh vương vân sang bốn cái càng hiểu ngươi ghi án ấm khủng bố người nào dám ngỗ nghịch ngươi ngươi chỉ cần bắt lấy những này người phía dưới những kia người liền cần ta nhóm thường xuyên đến lấy quán thâu tư tưởng cải biến bọn hắn những này xác thực là cần thời gian nhưng là cách này lần tuyệt sẽ không giống như trước đồng dạng phía trước bảy thành đại địa rối loạn không chịu nổi đó là bởi vì c h ế t một đợt ngoan nhân còn có một đợt giết không hết cho dù dùng cường đại vũ lực thu phục phía dưới người vẫn là vụng trộm quấy rối có thể mục vân không đồng dạng cường đại vũ lực chấn n h í t giết mấy cái còn lại người dẫn đầu sinh tử ám ấm một khống chế người nào dám làm ẩn dám làm ẩn kia liền chết không thể không nói mục vân kia thần kỳ ám ấm quả thực là quản lý cách này bày thành chỗ tuyệt hảo thủ đoạn hoàn mỹ, tu tiên tại đấu la đồng nhân đấu la, c h ả m vũ hồn điện, diệt hảo thiên tung, đánh bom hải thần đảo, xuyên đường t a m chém đầu thất quái đây, vô thượng thần đế 481, t r chương 5139 t a không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, thẩm mộ quy cười hắc hắc nói, có kia ám ấm tồn tại, cử thạch thành cầm xuống, cái khác sáu thành cũng có thể cầm xuống. Mục Vân lại là thấp giọng nói. n g ư ơ i nghĩ nhiều. U v g W, p m. Mục Vân bất đắc dĩ nói. sinh t ử ám ấ m n g ư ơ i cũng biết rõ thần h i ệ u không chỉ là trói buộc. ta đến để thăng. bọn hắn cũng phải đ ề thăng. lãnh k ì n h thiên. quản thanh hàn. đi đến đảo hải tứ trọng. diệp đan thanh. vương vân giang đi đến đảo hải ngũ trọng. đây đều là ám ấm thần h i ệ u thẩm m ộ q uy lập tức phản ứng qua tới quả thật là như thế cho nên cách này ám ấm không phải vô hạn chế ta sao có thể dựa vào ám ấm khống chế kia nhiều người quá nhiều hội sai lầm thẩm m ộ q uy một mặt thở dài triệu văn đình liền là nói không có sự tình từ từ đi cách này lần lãnhình thiên cùng quản thanh hàn không có tùy phương tử chừng phản bội vân các thuyết minh bọn hắn đánh đáy lòng bên trong đối vân các tán đồng tương lai có thể dùng đem hai người án ấ m giải khai bất quá triệu văn đình cười h ắ c h ắ c nói liền sợ bọn hắn tự sinh t ử án ấ m được tốt chỗ không nghĩ giải khai cái này xác thực như này lãnhình thiên cùng quản thanh hàn đều biết chính mình cách này lần đột phá là đến từ hồn hải bên trong chói buộc lực lượng dẫn động cũng liền phương từ chừng kia tên hỗn đàn cảm thấy là chính mình đột nhiên khai khiếu đi đến tứ trọng rồi nói sau chúng ta xem trước một chút cách này vì hứa giang nam rốt cuộc là ý gì một vân mang lấy vân c á c đám người đắt là đi đến hứa giang nam chỗ hứa phù hứa giang nam phía trước là nguyên thủy tông đệ tử như quản thanh hàn lãnh k r ì n h thiên bị khu trục đến cử thạch thành bất quá cách này ra hỏa x á c thực là có thiên phú đạo hải thất trọng cảnh giới cùng thạch thiết triệu tông bình hai người chia đều cử thạch thành đại đại tiểu tiểu phường thị sinh ý cửa hàng lúc này hứa phủ bên ngoài đã có số 10 vị võ giả thân sắc cẩn thận trì lấy các trùng đạo khí nhìn c h ầ m c h ằ m nhìn chăm chăm đám người mà làm đứng đầu một vị thanh niên sắc mặt trắng nõn dáng người gầy gò nhìn đến một vân mang lấy trùng trùng điệp điệp một đám người đi đến khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt trên thực tế vân các thực lực tổng hợp cùng thạc thiết hứa sang năm triệu tông bình so sánh kém xa có thể là thạch thiết xong đời rồi bị m ụ c vân giết mà lại m ụ c vân thân một bên còn có đạo hải cửu trọng thậm chí đạo vẫn một vị đạo vẫn thần cảnh cường giả dù cho liền là nhất nguyên cảnh cũng tuyệt không phải đạo hải thần cảnh có thể dùng chống lại lục cát chủ dừng bước thanh niên miễn cưỡng ổn định lại vừa xài bước ra nhìn về phía m ụ c vân nói tại hạ hứa nguyên thính tại này chờ đợi lục các chủ nhiều năm, mục vân cùng thạch thiết sao chiến đưa tới oanh động mạnh như vậy, hứa giang nam triệu tôn g bình không khả năng không có phát hiện. Ồ mục vân cười cười, nhìn lấy cách này hứa nguyên thính, hứa nguyên thính vẫy tay một cái, thân sau mấy vị võ giả mang ra từng tòa rèn sắt c á y xương, quang hoa bốn phía, hứa nguyên thính chắp tay nói. ra phủ để ta tại này chờ đợi. Ngươi trước ngậm miệng. Mục Vân lại là bàn tay vung lên, nói thẳng: Ta là Vân các các chủ, phụ thân ngươi là hứa gia tộc trưởng. Hôm nay liền tính là muốn nói, cũng là ta cùng ngươi phụ thân nói. Ngươi có tư cách gì cùng ta nói? Lời này vừa nói ra, Đạo Hải nhị trọng hứa nguyên thính, sắc mặt khó coi, như là thường ngày bên trong. một cách đảo hải nhất trọng dám c á i này cùng hắn nói chuyện hắn sớm liền một bàn tay ném lên đi có thể là trước mắt thạch thiết thi thể còn chưa n g ồ i thấu đâu mục vân là đảo hải nhất trọng không giả khả năng chém giết đảo hải thất trọng cách này không thể đơn thuần nhìn cảnh giới đến nói chuyện lục c ắ c chủ cút mục vân nói thẳng lão tử ngươi trốn tránh ta không gặp đẩy ngươi ra đến là cảm thấy ta vân các không xứng đối thoại với hắn sao? Hứa Nguyên Thính chỉ cảm thấy biệt khuất vô cùng. Có thể là thẩm m ộ huy Triệu Văn Đình mấy người thấy cảnh này lại là nội tâm thoải mái vạn phần. c á c h này mấy năm qua hứa ra người nhìn đến bọn hắn vân các đệ tử lần nào không phải nhục nhã vạn phần nháo sự lên đến đều là bọn hắn vân các đệ tử chịu đánh chịu đánh. thật nháo lớn đánh không lại tử thương còn là vân các đệ tử bây giờ thấy c á i này vì hứa đại thiếu gia chật vật như thế mấy người nội tâm có thể nói ra ngụm á p khí lục các chủ một buổi được thế không cần như này vinh váo hung hăng a khoan thai tiếng vang lên chỉ thấy một thân ảnh xuất hiện tại hứa phủ đại môn trước này người một bộ trưởng sam khí chất nho nhã hiền hòa nhìn lên đến hơn 40 tuổi bộ dáng cho người cảm giác rất là hòa ái dễ gần chỉ bất quá tại cách này cử thạch thành có thể trở thành một phương bá chủ hiển nhiên hòa ái dễ gần là không được ngươi liền là hứa giang nam rồi m ộ c vân đứng chắp tay vừa xài bước ra nhìn về phía hứa giang nam cười nói vinh váo hung hăng ta như là vinh váo hung hăng trực tiếp giết ngươi liền nói với ngươi cơ hội đều không có ngươi ngươi c n h gì ngươi mục vân cười nhạo nói ta cái này các chủ không tại thạc h thiết hứa sang năm triệu tông bình ngươi nhóm ba cách lão hỗn đàn lần lượt khi dễ ta vân cắt thật làm ta mục vân là dễ khi dễ mà bây giờ ta trở về có thể sẽ hối hận tốt giáo huấn các ngươi một chút rồi. Hứa Giang Nam hừ lạnh nói: Lục các chủ muốn như thế nào? Ta muốn như thế nào? Mộ Vân cười nói: Hứa ra hết thảy tài sản. Tận về ta Vân Các. Ngươi hứa ra t ử để võ giả. Toàn bộ biên vào ta Vân Các bên trong. Ngươi Hứa Giang Nam, tuổi đã cao, cũng không có thiên phú gì. đời này có thể tới đạo vẫn cho ăn bể bụng lưu tại ta vân các bên trong làm sự tỉnh biểu hiện tốt tính tha ngươi biểu hiện không tốt giết ngươi hứa giang nam tức giận lục vân ngươi đừng như này cuồng vọng hứa giang nam khẽ nói ta hứa giang nam năm đó tốt xấu là nguyên thủy tông đệ nguyên thủy tông đệ tử ngươi tính cái s á m mục vân căn bản không khách khí. ngươi nếu là lời hại, liền sẽ không bị nguyên thủy tông này đi đến cái này cử thạch thành. ta nói thật cho ngươi biết, cái này cử thạch thành thành chủ lĩnh, nguyên thủy tông thiếu tông chủ liễu văn nhân cho ta, cái này cử thạch thành sớm là thuộc về ta. chỉ bất quá ta hiện tại mới coi như là chân chính bắt đầu tiếp quản. mục vân nói thẳng, một câu, vào ta vân các. có thể sống không vào ta vân các phải chết ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm mục vân thể nổi cuồn cuộn sát khí gào thét mà ra hắn xác thực là lười nhắc nói nhảm hắn hiện tại cũng không chỉ là chính mình đi đến đảo hải thần cảnh lực chạm đạo biển thất trọng càng là liền mang thiên loan bạch viên tộc đều nghe hắn mệnh lệnh mà không nói loan bạc vũ kia cách lão thái sơn thực lực thâm bất khả chắc liền là kia mấy trăm vị đảo hải thần cảnh chiến sĩ làm hậu thuẫn mục vân cũng không có cái gì đáng sợ trước mắt là loan thanh niên mấy người cùng hắn ra đến tính là lập q u y mục vân là muốn cầm xuống b à y thành chỗ tương lai còn không biết rõ phải đối mặt cái gì địch nhân một hơi thở đem chính mình á p chủ bài lấy ra đến xong kia quá s u ờ n hứa giang nam đầu ta không đầu mục vân nói thẳng hắn xác thực là lời ư nhắc nói nhảm lời ư nhắc cùng hứa giang nam nói dóc c á i này nhiều lôi đình thủ đoạn thu xuống cử thạch thành về phần chỉ lý lại thống nhất kế hoạch hứa giang nam nhìn lấy một nhà lớn nhỏ thở dài chắp tay nói hứa giang nam nguyện ý đầu nhập vân c á c mặc cho lục các chủ điều khiển chỉ là nhìn đến hứa giang nam c á i này vừa c h ắ p tay cử động mục vân lại là không nói một lời hứa giang nam sắc mặt khó coi hai đầu g ố i quỳ xuống đất cúi đầu nghe theo nói tại hạ nguyện ý quy hàng vô thượng thần đế 481. t r ư ơ chương 5.140 t r ư ở n g khống cử thạch thành mà ngay sau đó một làm hứa gia võ giả lần lượt khom người quỳ xuống đất Mục Vân từ đầu đến cuối cũng chưa đồng thủ giết thạch thiết liền là lập uy không phục tùng không phục tùng tốt giết chính là hắn lại không thiếu người phía trước khả năng còn hồi nghĩ đạo hải thất trọng cường giả có giá trị lưu lấy mời chào hiện tại không cần thiết thẩm p h ó các chủ tại Mục Vân nói thẳng mang ta vân các đệ tử. theo lấy hứa tộc trưởng đem hứa ra tất cả sản nghiệp tích xúc toàn bộ rời đến vân các phủ bên trong một vân nhìn về phía hứa sang n a m cười nói hứa i a n g năm ta có thể trước đó nói cho ngươi như có ẩ m tàng ta tất sát ngươi không dám không dám một vân nhìn nhìn loan thanh yên cách này lúc lại một vị thiên loan bạch viên tộc đạo hải cửu trọng cường giả đi ra h e o lấy t h ẩ m mộ uy tiến vào hứa phủ bên trong vân các đệ tử lưu thủ một bộ phận dùng phòng có cái gì ngoài ý muốn đi mục vân lại lần nữa nói đi chiếu cố kia vị triệu gia rất nhanh mục vân mang lấy đại bộ đội liền là đi đến triệu tông bình chỗ đại bản d o a n h cách này là chiếm cứ lấy một tòa phường thị lầu các phủ đ ệ có thể là làm một vân dẫn s ắ t vân các võ giả đi đến phủ đệ trước chỉ thấy cả cái phủ đệ trước lâm lâm tràn đầy quỳ hơn trăm người cái gì tình huống triệu văn đình thấy cảnh này cũng là xứng s ờ kia hơn trăm người bên trong một người cầm đầu hai đầu g ố i hoạt động đi đến một vân đám người thân trước tội nhân triệu nói rộng bái kiến lục các chủ Triệu nói rộng. Triệu Văn Đình thấp giọng nói. Này người là Triệu Tông Bình đệ đệ. Không không không, ta không phải. Triệu nói rộng vội vàng nói. Tiểu nhân chỉ là Triệu Tông Bình tùy tùng. Từ nhỏ đến lớn đi theo hắn. Được họ vì Triệu. Mục Vân ngay sau đó hỏi. Triệu Tông Bình đâu? Triệu nói rộng nghe đến vấn đề này. Quán Hận nói. Tên Vương Bát đàn kia. biết đến thạch thiết bị lục đại nhân giết do đến mất hồn mất v í a mang lấy chính mình mấy cái thân tín mỹ nhân quấn lấy lấy tích xúc chạy chạy rồi m ụ c vân xứng s ờ thua thiệt sớm biết trước để loan thanh yên mang người nhìn lấy loan thanh yên nghe đến cách này lời nói lúc này nói ta đuổi theo theo dõi u v f w m cẩn thận một chút đuổi không kịp liền được rồi. được. Loan thanh yên rất lấy ngạo nhân tư bản. thân ảnh lói lên, biến mất không thấy gì nữa. m ụ c vân lập tức nói. đã như vậy. triệu nói rộng. ngươi liền cùng triệu văn đình, tinh tế bẩm báo triệu tôn g bình tại cái này cử thạch thành bên trong hết thảy tích xúc. vân vân vân. lôi đình thủ đoạn, đem thạch thiết chém giết, áp bách lấy hứa g a n g nam. d o chạy triệu tông bình cách này c ự thạch thành tính là cầm xuống có thể mục vân biết rõ như nghĩ thật cầm xuống còn phải thời gian đi c h ầ m rãi thuần hóa một liền nửa tháng thời gian vân các bên trong đệ tử có thể là bận rộn tương tưởng thẩm mộ quy triệu văn đình vị phó các chủ càng là mang lấy lãnh k ì n h thiên quản thanh hàn d i ệ p đan thanh Vương Vân Giang bốn người chân không chạm đất, Mục Vân tự nhiên cũng là bận rộn đến nổ. Cách này lần hắn không làm vung tay trưởng quỹ, phàm là cần thiết thương nghị, cần thiết quyết định sự tình, hắn t ậ n đều là tại tràng. Cách này một ngày, lúc nửa đêm, Mục Vân, Thẩm Mộ Uy, Triệu Văn Đình ba người tập hợp, trương học hâm đâu. kia ra hỏa liền là cách luyện khí cuồng ma, bất quá cũng nhiều thua thiệt hắn. một mực tại luyện khí, nếu không, ta nhóm vân các còn căng cứng không đến ngươi trở về. thẩm mộ quy cười hắc hắc nói, ba người ngồi đối diện, trên bàn mỹ t i u mỹ thực, uống rượu trò chuyện, cũng tính là đi đi cảm giác mệt nhọc, vậy thì do hắn đi thôi. mục vân lập tức nói, diệp đan thanh. Vương Vân r ằ n g ngươi nhóm cũng đừng an bài quá nhiều chuyện. đ a n sư, khí sư, trận sư, hạch tâm còn là nghiên cứu đề thăng, không cần quản vân các bên trong sự vụ lớn nhỏ. Biết rõ, m ộ c vân trở về nửa cái tháng, có thể cách này là ba người lần thứ nhất ngồi xuống tán gẫu. Thẩm Mộ Quy hỏi, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Một đi năm năm, ta còn tưởng rằng ngươi về thương châu đâu. mộ vân lúc này giảng thuật gặp đến thiên loan bạc viên tộc kinh lịch đương nhiên kia bị phong cấm bạc yêu người tóc bạc hắn là tỉnh lược quả thật như này triệu văn đình nghe đến thần kỳ đương nhiên mộ vân cười nói cách này vì loan thanh yên thống lĩnh có thể là một vị hàng thật giá thật đạo vấn ta còn có thể lừa các ngươi a hai người nhìn về phía loan thanh yên đương nhiên càng nhiều ánh mắt chính là thả tại nhân ra trước ngực thật không sai hai người liên tiếp điểm đầu kia loan thanh yên đôi mắt đẹp lóe lên một mặt sát khí tái hiện hai người xấu hổ cười một tiếng vội vàng quay đầu mục vân nhìn về phía thẩm mộ q uy nói nói nói ngươi đi đạo n à y t h ấ t trọng thời gian năm năm thành đạo hải nhất trọng ngươi cách này là kỳ ngộ gì t h ầ m mộ quy gái gái đầu triệu văn đình lại là nói lão thẩm có thể dò người liền là một năm trước đột nhiên ngất đi thức tình phía sau chuyện gì không có cả cây người cũng không biết phát sinh cái gì nhưng là liền sáng tạo đảo hải triệu văn đình nghiêm túc nói lão mục ngươi nói cách này ra hỏa có phải hay không đại nhân vật gì c h u y ể n thế kia có thể nói không chuẩn, m ụ c vân cũng là một mặt ngạc nhiên, thẩm mộ quy lại là mắng, đi đi đi, cái gì chuyện thế, kỳ thực ta cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, liền là cảm thấy, ta đột nhiên tiến vào đến đen dịch một màu thiên địa, sau đó nhìn đến ánh sáng, ta liền chạy tới, liền cách này một mực chạy một mực chạy, đột nhiên liền tỉnh. sau đó liền đảo hải một vân nghe nói càng là kinh ngạc thẩm m ộ quy không đơn giản à bất quá người nhóm yên tâm ta ba cái kia là cùng nhau sáng tạo cơ nghiệp ta liền tính ngày nào đó thật là cái gì tuyệt thế nhân vật c h u y ể n thế thức tình ký ức cái gì ta cũng sẽ không quên người nhóm ha ha ha ha thẩm m ộ quy vui vẻ không thôi triệu văn đình lại là nhìn về phía mục vân nói gần nhất ngươi muốn khống chế người xác định đi Ô. v f q m mục vân gật đầu nói tổ vũ tăng đ i ệ n hứa giang nam còn có kia cái triệu nói rộng cái này bốn cái đương nhiên còn có hoa lạc h i lại thêm cái khác mấy cách đảo hải tứ trọng ngũ trọng những này người ta chuẩn bị thả đến vân các chức vị trọng yếu bên trên, cần thiết bắt c h ẹ t chít bọn hắn, lưu cho ta một vị trí đi. triệu văn đình một mặt chân thành nói, a một vân xứng s ờ triệu văn đình lại là vẻ mặt đưa đám nói, ta hiện tại tính là tin lão thẩm, ngươi là thật có đại khí vận, có thể là ta cách này khí vận quá nhỏ, cách này ngắn ngủi một hai chục năm. hai người cắt ngươi. đạo hải nhất trọng ta đạo đ à i lục trọng lại c á y này dạng xuống ta c á i này phó các chủ là thật không làm tiếp được triệu văn đình ban đầu cảm thấy thẩm mộ quy cùng chính mình không sai biệt lắm còn có thể lưu manh có thể hiện tại ba người đi hắn bị rơi xuống c á i này như thế nào cho phải cách này không khôi hài sao khống chế khống chế một chút ta triệu văn đình lòng ngứa ngáy nói người tương lai thành đạo vương ta ít nói cũng là đạo vấn vân các ta trông coi cũng tốt mục vân một thời gian không biết rõ nói cái gì như vậy đi mục vân mở miệng nói thiên loan bạch viên tộc bên trong tư ngã bích là chỗ tốt lão triệu lão thầm chờ cách này một bên an ổn ngươi nhóm đi vào trong đó tu hành mà lại Thiên Loan Sơn kia một bên thích hợp trồng trọt thần dược. Về sau muốn phái phái đáng tin tâm phúc đi câu thông giao lưu, thường xuyên lui tới kia bên trong rất bí mật, biết đến người càng ít càng tốt. Tương lai có lẽ có thể để làm vân các bí mật chỗ. Mục Vân vỗ vỗ triệu văn đình bả vai, cười nói: chờ ngươi từ tư ngã b í c h bế quan trở về mới quyết định. Như thế nào? Tu tiên tại đấu la đồng nhân đấu la, t r ạ m vũ hồn điện, diệt hảo thiên tung, đánh bom hải thần đảo, xuyên đường tam, chém đầu thất quái đây.